chương 320, nam hải quan đông tảo hải châu chương 320, nam hải quan đông tảo hải châu mộ v i ễ n nguyệt tới mời nàng vào đi trương linh sơn đứng lên nói trận phát t r y ệ n bùi điện chủ ngươi có thể mời đáng tin người đến bố trí về sau ta sẽ tìm ẩn thế môn phái người trò chuyện chút vâng bùi tinh đấu lập tức lui ra mộ v i ễ n nguyệt theo sát phía sau đi vào phòng đổ gập xuống lên đường trương linh sơn chúng ta lập tức xuất phát đi hải châu gấp gáp như vậy trương linh sơn nhìn mộ n g ễ n nguyệt thái độ có chút nghiêm túc không khỏi kinh ngạc nói xảy ra chuyện gì sao mộ n g ễ n nguyệt nói vừa đi vừa nói nói nàng ra khỏi phòng xuất ra một cái làm bằng gỗ thuyền nhỏ ném đến không trùng lại cũng là một cái thay đi bộ phi thuyền mặc dù không có trọng hải làm khiến cho cái kia cấp cao nhưng có thể có được một k h u n g phi thuyền đã viễn siêu vô số người chỉ là trước đó bọn hắn đi khí thành thời điểm mộ v i ễ n nguyệt cũng không có lấy ra này phi thuyền thay đi bộ bây giờ lại đem ra trương linh sơn kinh ngạc nói từ nơi nào có được phi thuyền trước đó làm sao không thấy dùng mau lên đây mộ v i ễ n nguyệt kéo trương linh sơn một t h a n h cấp tốc kích phát phi thuyền vừa nói tự an ca mặc dù vượt qua kỷ nguy hiểm nhưng cần định tiêm bảo vật đến c ứ mạng s o như nam b i ể n quan â m tạo vật này chỉ ở nam hải bên trong tồn tại vừa bận chúng ta đi điều tra nam hải xích triều chuyện thuận tiện liền cho tử an ca đem vật này nắm bắt tới tay thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu liền nói mộ h u y ế t nguyệt làm sao gấp gáp như vậy xem ra đảng tử an tình huống rất không ổn nhất định phải nắm chặt thời gian cầm tới nam hải quan â m tạo nay phi thuyền là tử an ca phụ thân cho ta mượn mộ h u y ế t nguyệt lại giải thích một câu trương linh sơn k ỳ q u á i nói đảng gia người vì sao không tự mình đi giúp tử an huynh đi hải châu mua xuống nam hải quan â m tạo đâu còn có trung châu hẳn là cũng có nam hải thương hội phân bộ đi nơi đó hẳn là cũng có nam hải quan â m tạo nam hải quan â m tạo hết sức đặc thù bảo đảm chất lượng kỳ d â ngắn từ nam hải bên trong h á i xuống trong vòng năm ngày nhất định phải sử dụng nếu không vật này chẳng những không cách nào cứu mạng ngược lại sẽ biến thành kịch động cho nên đảng thúc thúc muốn đích thân dẫn người hộ tống tử an ca đi hải châu hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu biết hắn cùng m b i huấn g u y ệ n chuyến đi này chính là cùng đảng ra s o n g tuyến song hành tất cả mọi người không chỉ hoãn nếu như đảng ra có thể thuận lợi cầm tới nam hải quan â m tạo liền không cần bọn hắn hỗ trợ nếu như lấy không được vậy bọn hắn nếu là cầm tới cũng có thể cho đảng tử an cứu mạng chúng ta làm sao đi hải châu trương linh sơn hỏi mộ viễn mượt nói thông qua vụ giới làm sao ngươi tới trung châu biết không chúng ta chấn ma ti có bát phương thần trụ chỉ dẫn mặt khác tám cái châu phương vị chỉ cần kích phát thần trụ liền có thể thuận lợi tiến về cái khác tám cái châu trương linh sơn nói không đúng ta nhớ được lúc trước cũng không phải là trực tiếp tiến về trung châu mà là tiến vào vụ giới về sau có mang như vận chuyển làm kéo xe mới đến trung châu đúng là như thế lần này đi hải châu cũng có mang như vận chuyển làm kéo xe bát phương thần chủ mang chúng ta đi địa phương chính là chúng ta chấn ma ti tại vụ giới đâm dịch t r ạ n g nói như vậy ngươi hiểu rõ đi hiểu rõ nhưng trương linh sơn còn có nghi vấn nói đảng tự an bọn hắn làm sao đi hải châu bọn hắn không phải chấn ma ti không cách nào đi chấn ma ti dịch chạm đi đảng g i a tự có biện pháp đây là người ta các đại gia tộc bí mật ta cũng không biết nếu như ngươi có hứng thú có thể đi hỏi một chút các ngươi trương gia đi như thế nào vụ giới đi những châu khác mọi người biện pháp kỳ thật cơ bản giống nhau tốt ta trương linh sơn không có xoắn suýt vấn đề này hai người một bên trò chuyện rất nhanh liền đi tới trung châu trấn ma ti tổng bộ b á trước cửa tả hữu lập tức có người tiến lên ngăn cản mộ huyết nguyệt không cần nói nhảm nói trực tiếp giơ tay xuất ra một cái màu lam nhạt bảng hiệu thủ vệ nhìn thấy lập tức cung kính cho đi ngay cả một câu nói nhảm cũng không dám nói trương linh sơn tò mò nhìn tấm bảng kia một chút phát hiện cũng không phải là trấn ma sử bảng hiệu đoán chừng hẳn là lê bất phạm cho cái gì thượng phương bảo kiếm loại hình có thể n h ư ờ n g mộ huyết n g u y ệ t tại trấn ma ti thông suốt có thể thấy được lê bất phạm mười phần tín nhiệm mộ viễn nguyện thật giống như mình tín nhiệm b u i tinh đấu như vậy Chính n tất tất dứt lời nàng kéo lại trương linh sơn kêu lên đi theo sắt ta đường ném、Bạch. trước mắt lập tức biến đổi cùng lúc trước đi theo thương trường chân tiến vào vụ giới như vậy chỉ cảm thấy có một cố vô hình lực đẩy đẩy bọn hắn càng không ngừng hướng phía trước tiến lên rất nhanh liền đi tới một cái bốn phía bị hàng rào vây quanh biệt tử mộ viễn nguyệt cất cao giọng nói chấn ma sử mộ viễn nguyệt trưởng c h ủ y sử trương linh sơn p h ụ đại nguyên soái chi mệnh muốn đi hải châu làm việc mời nhanh chóng cho đi không thể trì hoãn nô một cái giả mua lại chậm rãi thanh â m chậm rãi vang lên nói hai vị đại nhân mời tiến đến đi mộ viễn nguyệt lập tức nhấc chân tiến vào trương linh sơn trong lòng thì có chút kinh ngạc bởi vì ngay tại lao nhân nói chuyện trong nháy mắt hắn cảm giắt trước mặt có cái gì bình chướng được mở ra đây chính là n à y dịch trạm trận p h á p sao cảm giác so với lúc trước cùng thương trường chân cùng đi ngọc châu cái kia dịch trạm còn mạnh hơn nhiều mà trước mắt cái này còn súng dáng người l ã o giả trương linh sơn cũng nhìn không ra thực lực của đối phương tu vi như thế nào có thể thấy được l ã o nhân này thực lực cũng thâm bất khả chắc s o ngọc châu dịch trạm vườn sung mạnh không biết nơi nào đi không hổ là trung châu chấn ma đ i chỉ là một cái bị đẩy đi đến dịch trạm làm dịch thừa l ã o đầu cũng là đứng ở cựu châu đỉnh phong cường giả trương linh sơn vững tin lao đầu này không có được xếp vào thiên bảng bên trong nhưng kỳ thật lực tuyệt đối không thể so với đảng tử an yếu bởi vậy có thể thấy được trấn ma ti bên trong có bao nhiêu ẩn tàng cao thủ cái gì thiên bảng chỉ là bên ngoài thực lực giống trấn ma ti phong đô những ngày đỉnh tiêm thế lực lớn cất giấu trong đó nhiều ít lực lượng dù là chính là đại vũ vương t r i ề u thiên địa lâu đều không thể chính xác thống kê thiên địa lâu ngay cả ở vào trung châu trấn ma ti phong đô đều không thể hoàn toàn thống kê an phận hải châu nam hải thương hội há không càng khó có thể hơn hoàn toàn thống kê trương linh sơn nghĩ tới đây liền biết lần này đi hải châu tuyệt đối không thể khinh thường tuy nói mình có thể hành hung thiên bảng hảo thủ nhưng nếu như người ta nam hải thương hội ẩn tàng cao thủ cùng nhau nào đến mình cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích cho nên vẫn là đến điệu thấp làm việc đem nam hải xích triều điều tra rõ ràng về sau thuận tay khả năng giúp đỡ đảng tử an cầm tới nam hải quan âm tạo liền rút không giúp được liền rút lui hai vị đại nhân mang nhu vận chuyển làm đang tại a n cỏ còn xin đợi một lát lao nhân cung kính nói ừ m mộ viễn nguyệt cũng không nhất thời vội vã liền tại đ ỉ n h n g h ỉ mát ngồi xuống trương linh sơn nói mang nhu a n cỏ đại khái còn phải bao lâu một khắc đồng hồ đi được ra đi ra ngoài một chuyến một khắc đồng hồ sau trở về trương linh sơn nói một tiếng dưới chân đột nhiên phát lực có lập tức biến mất ngay tại chỗ ai mộ h u y ế t n g u y ệ t một tiếng đội gọi tức giận đến dập chân ra hỏa này luôn luôn như thế tự tiện chủ trương c ũ may vẫn chưa tới một khắp đồng hồ thời gian trương linh sơn liền trở lại đi làm cái gì rồi mộ h u y ế t n g u y ệ t tức giận hỏi về sau có thể hay không đừng tự tiện chủ trương lung tung chạy trương linh sơn cười nói ra ngoài kiến thức một chút t r ú n g châu vụ giới phong cảnh quả nhiên cùng chúng ta ngọc châu khác biệt có cái gì khác biệt nơi này kỳ dị sinh vật so với chúng ta ngọc châu mạnh hơn nhiều đây không phải là nói nhảm đi mộ h u y ế t n g u y ệ t không còn gì để nói cũng không nhìn ngọc châu là cái gì địa phương nhỏ có thể cùng trung châu đánh đ ồ n g không đúng mộ h u y ế t nguyện n g ẫ nhiên trong lòng k h é động ra hỏa này ngoài miệng nói là nhìn cái gì phong cảnh trên thực tế khẳng định không có đơn giản như vậy nói không chừng liền cùng hắn có thể tại chuyển công tháp tầm thứ chín đợi một tháng có quan hệ đáng chết đều do mình phản ứng chậm một nhịp bằng không vừa mới theo tới nhất định lấy nhìn trộm ra trương linh sơn bí mật mộ huyễn nguyện trong lòng không khỏi hối hận c u ộ biết hai vị đại nhân có thể xuất phát lao nhân nói một tiếng nắm một đầu cao ba trượng cự như mà đến mà cự như sau lưng lôi kéo một cái thép tinh chế tạo đặc thù toa xe được mộ v i ế t nguyệt cùng trương linh sơn đi vào toa xe liền nghe đến mang n h u phát ra bỏ họ một tiếng kêu dài liền đ ằ n g vân giá b ụ tại vụ giới bên trong mau chóng đuổi theo trong xe mộ v i ế t nguyệt một mực len lén quan sát trương linh sơn nhìn hắn sẽ làm thứ gì chỉ gặp trương linh sơn nhắm mắt lại vậy mà tại vận chuyển công pháp t h ấ p thu thiên địa linh khí ngươi điên rồi mộ v i ế t nguyệt nhịn không được nói cái này vụ giới bên trong mây mù yêu quái đều có độc ngươi không sợ bị ăn mòn mà chết không có việc gì chúng ta t r ư ơ n g ra khí huyết hỏa chủng tri năng không phải ngươi người ngoài này có thể lý giải trương linh sơn mỉm cười mộ v i ế t nguyệt khe nói thật lợi hại như vậy trong lòng thì ám đạo hẳn là trương linh sơn bí mật chính là cái này vậy coi như phiền thoái bởi vì bí mật này mình biết rồi cũng vô dụng thôi đáng chết mộ v i ế t nguyệt trơ mắt nhìn xem trương linh sơn dùng khí huyết hỏa chủng tẩy luyện mây mù yêu quái hấp thu linh khí mình lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn gấp giơ chân cũng may theo thời gian trôi qua trương linh sơn luôn có một bộ phận linh khí không cách nào hấp thu bị tiêu tạt ra mộ viễn nguyệt liền thừa cơ hấp thu lập tức đã cảm thấy thần thanh khí sảng trong lòng không khỏi sinh ra g h e nét này trương gia khí huyết hỏa trùng coi là thật tốt như vậy dùng sao có thủ đoạn này vụ giới chính là người ta trương gia hậu hoa viên a người khác tránh như tránh rắn g i ế t mây mù yêu quái bị người ta dùng khí huyết hỏa trùng tịnh hóa về sau l o ạ t được linh khí đơn giản so phía ngoài linh khí còn tinh khiết hơn khó trách thạch bạch phàn phải đặc biệt nhìn chằm chằm người trương gia g i ế t như thế không công bằng tiên phú thật sự là không nên tồn tại ở trên đời này vất quá lời nói đi cũng phải nói lại nàng mộ h u y ế t nguyệt còn không có nghe qua cái nào người trương gia có thủ đoạn này dù là chính là trương gia thế hệ trước c ư ờ n giả g cũng không ít đều chết tại v ụ giới có thể thấy được thủ đoạn này cũng không phải là người người đều biết chỉ sợ chỉ có trương linh sơn một nhân tài sẽ đi g i a hỏa này quả nhiên còn có bí mật tuyệt không phải chỉ bằng vào trương gia khí huyết hỏa chủng lực lượng mộ h u y ế t nguyệt trong lòng khẽ động lại nhìn chằm chằm trương linh sơn cẩn thận quan sát quả nhiên liền thấy trương linh sơn hầu kết chỗ luôn có một chút như có như không vòng sáng xuất hiện những n à y vòng sáng khi thì biến thành đen khi thì biến trắng để cho người ta nhìn không đấu nghe nói trương linh sơn tại đại nguyên soái trước mặt thừa nhận hắn nắm giữ cực nhạc sơn sinh tử c h i đạo chính là cái này sao mộ h u y ế t nguyệt lập tức xích lại gần cẩn thận cảm nộ trương linh sơn hầu kết chỗ tiêu tán ra sinh tử luân khí tức không biết qua bao lâu nàng cảm thấy mình như có rõ ràng cảm nộ lập tức thu hồi tinh thần tiến vào trạng thái chờ trạng thái biến mất về sau thì lại lần nữa tiến đến trương linh sơn hầu kết chỗ như thế lặp đi lặp lại không biết qua bao lâu bọ mang lưu ngừng lại một cái bung đôi đem hai người từ trong xe đánh x u n g đến quay người liền nên ngang rời đi vừa vặt bị quang gia trương linh sơn cùng mộ viễn nguyệt liền rơi xuống hải châu dịch c h ạ g cổng mộ viễn nguyệt biến sắc nói người thấy sao là có điểm l ạ vị trương linh sơn gật đầu nói nhưng giống như không phải mùi máu tươi là cái gì không biết nhưng nơi đây nhất định có biến cố theo đạo lý nếu như dịch thừa chết rồi hắn linh hồn bài biết vỡ vụn nhưng c h ấ n ma ti cũng không có phát hiện điểm này như vậy hoặc là dịch thừa cái chết bị người lấy thủ đoạn đặc thù che đậy hoặc là hắn không có chết bị người giam lòng mộ viễn nguyệt phân tích nói trương linh sơn nói không thể là phản bội sao mộ h u y ế t nguyệt lộ ra giống như nhìn đồ đần giống như ánh mắt im lặng nói dịch thừa đều là phạm sai lầm bị đày đi tới linh hồn bản thân đều được cho thêm công s i ề n g hắn như thế nào phản bội dám can đảm phản bội trực tiếp thân tử đạo tiêu đều không cần người khác độc thủ như thế nào cho linh hồn thực hiện công s i ề n g trương linh sơn tò mò hỏi thủ đoạn này có chút lợi hại à nếu là mình có thể nắm giữ liền có thể có vô số nô lệ khó trách chấn ma ti thực lực cường đại như vậy thì ra là dựa vào là chính là cái này trói b ộ c người khác thần diệu thủ đoạn không biết mộ huyễn nguyện tức giận nói ta nếu là có thủ đoạn này trước cho ngươi đến một chút cái này đều là bất truyền chi bí chỉ có chấn ma ti tầng cao nhất người mới sẽ tầng cao nhất không phải liền là đại nguyên soái sao vì sao không có cho ngươi ta thực hiện một đường công xiềng trương linh sơn lại hỏi mộ viết nguyệt im lặng nói ngươi không có phạm sai lầm vì cái gì cho ngươi thực hiện nghĩ như vậy muốn bị thực hiện công xiềng quay đầu ngươi đi mời đại nguyên soái cho ngươi thực hiện ta nghe ngươi trong lời nói có hà m ý. trương linh sơn bỗng nhiên trầm ngâm nói nếu như t ầ n g cao nhất cũng chỉ là đại nguyên soái một người ngươi nói thẳng đại nguyên soái là được nhất định phải nói thượng tầng có thể thấy được thượng tầng còn có cao nhân so đại nguyên soái địa vị cao hơn cao nhân là ẩn thế môn phái người sao loại thủ đoạn này nghe t ư a như g n là ẩn thế môn phái thủ đoạn còn có những này dịch chạm c h ậ t pháp được rồi được rồi chớ nói nhảm nhanh nghĩ biện pháp tiến vào dịch chạm nhìn xem mộ v i u y ễ n nguyệt đ ộ i vàng đem trương linh sơn đánh gãy miễn cho hắn lại tiếp tục phát tán tư duy xuống dưới càng nói càng dọa người đại nguyên x o á y sau lưng xác thực có ẩn thế môn phái người cái này đều không phải là bí mật gì cái nào thế lực lớn đằng sau không có ẩn thế môn phái bọn hắn trương ra phía sau nói không chừng cũng có ẩn thế môn phái nhung tay bất quá muốn nói ẩn thế môn phái người muốn so đại nguyên x o á y địa vị cao hơn đây chẳng phải là nói đại nguyên x o á y là bị ẩn thế môn phái trừ ư khống tuyệt đối không thể đại nguyên x o á y là ai thiên bảng thứ hai sở dĩ không phải thiên bảng thứ nhất đó là bởi vì thiên địa lâu chính là đại vũ vương triều quan phương thế lực thiên bảng thứ nhất tự nhiên không có khả năng rơi xuống bên ngoài nhân thủ bên trên chỉ có đại vũ vương triều hoàng đế vũ văn vô cực mới có tư cách nhưng nếu quả thật luận thực lực đến xem vũ văn vô cực chưa từng có xuất thủ qua không tính toán gì hết như vậy lê bất phạm chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân cựu châu đệ nhất nhân ai dám cơi ư tại trên đầu của hắn ai lại có tư cách cơi ư tại trên đầu của hắn thấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi mốt thạch hóa thuật thiếu thành chủ c h ư ơ n g ba trăm hai mươi mốt thạch hóa thuật thiếu thành chủ dịch chạm thế nhưng là bị trận pháp trông coi như thế nào đi b ả o ngươi biết phá trận trương linh sân hỏi mộ huyết n g u y ệ t nói hiểu sơ nói nàng xuất ra trước đó trong trấn ma ti thông suất màu lam bảng hiệu trong miệng nói lẩm bẩm một lát đi qua liên gặp được màu lam trên bảng hiệu lạ mặt da nhàn nhạt, nhạt lam sắc hoang mang những cái kia lam sắc o a n g mang như là nước chảy theo mộ viễn nguyện chỉ thị c h ầ m rãi chạy xuôi đến trận pháp bình t r ư ớ n g phía trên cuối cùng hình thành một cái có thể cung cấp một người chui qua cửa h à n g đi mộ viễn nguyệt khé quát một tiếng lập tức đoàn thân chui đi qua trương linh sơn thì theo sát phía sau b á hai người cùng nhau rơi xuống đất cũng cảm giác một cố dị hương đập vào mặt để cho người ta nhịn không được dưới chân mềm lún kém chút ngã nào h trên đất nhanh n í n thở mộ viễn nguyệt vội vàng nhắc nhở trương linh sơn thì vận chuyển khí huyết h ỏ a t r ù n g đem p i a dị hương đốt thành xương trắng hóa thành điểm năng lượng bị bảng hấp thu đây là nam hải mộ trầm hương có thể để cho người ta thân thể bùn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong xem ra đóng giữ này dịch chạm dịch thừa bị làm c h o n g mộ huyễn nguyệt giải thích nói trương linh sơn kinh ngạc nói cái này đóng giữ dịch thừa hẳn là thông mạch cảnh cường già đi dễ dàng như vậy liền bị làm c h g rồi này nam hải mộ trầm hương nếu như lợi hại như vậy hai người chúng ta làm sao có thể bảo vệ tốt mộ huyễn nguyệt nói ngươi ngốc à, dịch thừa khẳng định là bị đánh trở tay không kịp mà chúng ta là phát hiện không thích hợp có chuẩn bị mà đến đương nhiên sẽ không bị tùy tiện đ ư c c h n g nhưng nơi đây cũng không thể ở lâu tìm tới dịch thừa n h ờ hắn dùng dẫn đường đưa chúng ta tiến vào hải châu như thế chỉ sợ không ổn đâu trương linh sơn lắc đầu nói địch nhân có thể sờ đến nơi này độc choáng dịch thừa có thể thấy được hải châu t r ấ n ma ti đều bị chiếm lĩnh chúng ta thông qua dẫn đường chạy tới đây không phải là tự chui đầu vào lưới à. mộ v i u y ễ n nguyệt khen nói đây cũng không phải là tự chui đầu vào lưới đây là trực tiếp từ nội bộ đem bọn hắn diệt chúng ta t r ấ n ma ti bắt phương thần trụ cũng không có đơn giản như vậy liền bị bọn hắn chiếm lĩnh có ta cái này mai t r ấ n ma n g ở bài liền có thể điều động t r ấ n ma ti chất pháp đem bọn hắn toàn bộ một mẻ hút gọn chỉ sợ không có đơn giản như vậy trương linh sơn dội nước lạnh nói mà hai người đang khi nói chuyện đã âm thầm vào dịch trạm trong phòng chỉ gặp bên trong không có bất kỳ ai vô luận bọn hắn như thế nào lục t u n g cũng tìm không thấy một tơ một hào có người tung tích nhìn nơi này trương linh sơn đi ra phòng úc đi vào hậu viện chỉ gặp hậu viện trong rạp đặt vào một cái ngồi xếp bằng lấy hình người pho tượng không nên động hắn mộ viễn nguyệt theo sát mà đến gấp giọng kêu lên đây là thạch hóa thuật ngươi như động đến hắn nói không chừng cũng bị ảnh hưởng trực tiếp hóa đá thạch hóa thuật trương linh sơn kinh ngạc nói đây là thần thông gì mộ viễn nguyệt hít một hơi thật sâu biểu lộ nặng nề nói đây không phải thần thông mà là một loại pháp thuật chỉ có ẩn thế môn phái người mới sẽ sử dụng đỉnh tiêm pháp thuật không nghĩ tới đánh vào chúng ta chấn ma ti dịch chạm động tay chân đúng là ẩn thế môn phái người lần này phiền phức lớn rồi có gì phiền phức trương linh s ơ n hỏi mộ v i u y ễ n n g u y ệ t tức giận nói ngươi là thật ngốc giảng ốc rõ ràng như vậy còn không nhìn ra được sao ẩn thế môn phái thủ đoạn quỵ thần khó l ư ợ n g cùng chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp người này bị đẩy đi đến hải châu làm dịch thửa hắn thực lực không thua gì thiên bảng cừng giả kết quả đều bị người ta hòa đá chúng ta hai người như thế nào cùng người ta đấu trương linh sân nói vì sao phải cứ cùng người ta đấu bọn hắn lại không biết chúng ta tới chỉ cần không đi chấn ma ti bắt phương thần trụ kia một con đường chúng ta khác đi một con đường tiến vào hải châu không được sao mộ viễn nguyệt xứng sở sau đó mặt mày sáng lên không tệ à như thế cái biện pháp ta làm sao rơi vào mơ hồ nhất định phải một con đường đi đến đen thật lạc hờ còn tốt ngươi coi như có chút dùng ha ha trương linh sơn cười cười không cùng nàng đấu v õ mộn lại nói nhưng vấn đề tới không đi bắt phương thần trụ chúng ta về sau làm sao trở về trung châu mộ viễn nguyệt nói không cần lo lắng cùng lắm thì không đi vụ giới trương linh sơn lắc đầu nói không đi bụ giới tia đến bao lâu mới có thể trở về trung châu ta nhìn không bằng đem cái này bị hóa đá dịch thừa giết hắn linh hồn bãi vỡ v ụ t trung châu chấn ma ti tổng bộ liền sẽ phát hiện không đúng phái người đến đây xem xét nói không chừng liền có thể đoạt lại hải châu chấn ma ti mộ v i y ễ n nguyệt nói ngươi biện pháp này rất tốt vậy ngươi đem người này giết đi được trương linh sơn tiến lên liền muốn ra tay đem cái này hóa đá dịch thừa đập chết mộ v i y ễ n nguyệt nội và ngừng lại hắn im lặng nói ngươi thần kinh n thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đem nó đập chết người ta ẩn thế môn phái đem n ờ i hóa đá đã sớm để phòng đâu chỉ cần ngươi d á m can đảm độc thủ hắn thạch hóa thuật liền sẽ chuyển rời đến trên người ngươi ngươi không muốn sống ẩn thế môn phái còn có thủ đoạn này trương linh sơn không khỏi kinh ngạc nhớ ngày đó hắn cùng hạ hầu qua phật liên m ộ t hành vi trở ẩn thế môn phái đệ tử giao thủ cũng không có cảm giác đến đối phương đến cỡ nào nịch tiên bản lĩnh A là bởi vì bọn hắn cấp bậc quá thấp t h i triển không ra ẩn thế môn phái chân chính bản sự sao hoặc là nói ngọc châu ẩn thế môn phái quá phế bậc người ta trung châu hải châu ẩn thế môn phái mới thật sự là môn phái lớn ẩn thế môn phái thủ đoạn có nhiều lắm ta biết cũng rất có hạn tóm lại gặp được cần thế một phái v n bạn phải cẩn thận không thể tự cho là đúng động thủ miễn cho bị người khác nhà ám toàn đến sống không bằng chết mộ h u y ễ n n g u y ệ t trầm giọng nhắc nhở trương linh sơn nhẹ gật đầu đã như vậy liền thế không giết người này ngươi không phải có chấn ma ngọc bài sao thông qua này bài nghĩ biện pháp cùng trung châu chấn ma t i tổng bộ liên lạc một chút đem nơi đây dị hướng c á o chi để bọn hắn phái tới ngoại viện không được ta ngọc bài này không thể thông tin mà lại coi như có thể khoảng cách như thế xa cũng làm không được cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào hai người chúng ta căn bản không có hậu viện mộ h u y ế t nguyệt biểu lộng ngưng trọng tới cực điểm biết lần này gặp chưa từng nghĩ tượng đến nan đề sau đó con đường chỉ sợ không dễ đi thậm chí hơi bất lưu thần liền sẽ thân tử gạo tiêu cùng trương linh sơn cùng chết tại hải châu có thể nói là chết tha hương tha hương không may tới cực điểm đáng chết mộ h u y ế t nguyệt nhịn không được thầm mắng trương linh sơn nói không cần quá bi quan rời đi t r ư ớ c vụ giới lại nói đến hải châu nói không chừng liền có chuyện cơ ừ mộ m h u y ế t nguyệt gật gật đầu lập tức đi theo trương linh sơn đi ra dịch trạm trận pháp bên ngoài nói trương linh sơn ngươi có biện pháp nào có thể mở ra vụ giới thông hướng hải châu thông đạo dùng đầu đuôi trực tiếp ném ra một cái lối đi không biết là có hay không có thể thực hiện trương linh sơn nói mộ huyết nguyệt một mặt bất đắc dĩ đ ư ợ c thôi ta xem như đã nhìn ra kiến thức của ngươi thật sự là quá mức nông cạn cái gì cũng đều không hiểu quay đầu về trấn ma ti ta cho ngươi tìm vài cuốn sách nhìn xem để ngươi hảo hảo tìm hiểu một chút thế giới này liền thế quá cảm tạng trương linh sơn nói lên từ đáy lòng hắn ngược lại là biết hứa trung ấn minh ngọc châu có thể phá vỡ thông đạo nhưng trong tay hiện tại cũng không có minh ngọc châu v ề phần mình giết nhiều người như vậy cất chứa nhiều như vậy bảo bối nhưng những bảo bối này cụ thể làm như thế nào sử dụng hắn còn không có nghiên cứu triệt đề nếu là mộ h u y ế t nguyệt thật có thể cho hắn mấy quyển bách khoa toàn thư nhường hắn học tập cho giỏi học tập liền thế giúp hắn giải quyết đại phiền thoái a đi xa một chút miễn cho phá vỡ thông đạo khoảng cách hải châu c h ấ n ma ti quá gần chúng ta ngược lại tự chui đầu vào lưới mộ h u y ế t nguyệt nhắc nhở hai người lập tức hướng nơi xa chạy gớp mà đi mà lại bọn hắn vận khí không tệ lúc này chính là vụ giới ban ngày yêu tả quái vật tương đối mà nói ít đi rất nhiều trên đường đi xem như thông suốt đi ước chừng đường à y mộ v i ế t nguyệt lúc này mới lấy ra một cái tiểu cầu ba gỗ đem tiểu cầu đập thành hai nửa tiếp lấy nàng tiện tay ném một cái b ạ chỉ c h gặp hai cái nửa vòng tròn tiểu cầu trên không t r u n g quay tròn xoay tròn hình thành hai cái vòng xoáy đem bốn phía sương ngủ đều hút vào sau một lát trương linh sơn liền phát hiện hai cái rơi tiểu cầu ở giữa phạm vi tựa như tạo thành một cái khu vực chân không không có một chút sương ngủ có thể nói cho người t a một loại cùng toàn bộ vụ giới không hợp nhau cảm giác còn đứng ngay đó làm gì đi a mộ viễn nguyệt nói một tiếng lập tức xông vào kia khu vực chân không bên trong trương linh sơn theo sát phía sau mà tại trương linh sơn rời đi trong nháy mắt hắn nhìn lại thôi động thiên nhãn liền thấy kia hai cái tiểu cầu tại vụ giới bên trong ẩm vàn sụp đổ không có cái gì lưu lại kỳ thật bằng vào ta thiên nhãn hẳn là cũng có thể phá vỡ vụ giới ra lần sau thử một chút trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ b ị n h vừa mới rời đi vụ giới hai người liền cùng nhau rơi vào trong nước văng lanh thấu xương nước biển trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ mà trong nước biển sền sệt dinh dính cảm giác khiến người ta cảm thấy cực độ không thoải mái giống như trong nước biển có đổ vật gì càng không ngừng đem bọn hắn hướng dưới biển sâu lôi kéo nơi này chính là nam hải mộ viễn nguyệt dãy rủi lấy đem đầu từ trong nước biển vân Linh ra kêu lên trương linh sơn nhanh nghĩ biện pháp rời đi nam hải bằng không chúng ta cũng phải bị chết đ ư ớ i trương linh sơn nói đại nguyên x o á y mệnh ngươi đến điều tra nam hải xích chiều khẳng định cho ngươi ở trong biển hành động bảo vật nhanh lấy ra đ ừ n g che giấu ta có cái dám bảo vật điều tra nhiệm vụ là cho ngươi ta chỉ là giúp ngươi dẫn đường mà thôi đại nguyên x o á y cái gì đều không cho ta mộ viễn nguyệt mắng to trong lòng liền nói không đem ngươi trương linh sơn mức đến tuyệt cảnh ta làm sao khám phá bí mật của ngươi hh chỉ cần ta giả bộ như bất lực dán vẻ ngươi không có cách nào liền phải s ử x u ấ t thủ đoạn cuối cùng đến lúc đó ngươi không muốn bại lộ bí mật cũng phải bại lộ đại nguyên soái thế mà cái gì đều không cho ngươi đây không phải hố cha sao xong đ ờ i vậy chúng ta cùng nhau chờ chết đi trương linh sơn một mặt tuyệt vọng kêu lên hắn ngay cả bên khúc h à đều đi qua nơi đó áp lực nhưng so sánh cái này nước b i ể n áp lực lớn mà lại hắn còn tu luyện ngư long quyết nhưng tại trong nước hô hấp cho nên căn bản không sợ hắn ngược lại muốn xem xem mộ huyễn n g u y ệ t có biện pháp nào có thể từ nước này bên trong đảo thoát mà ra hắn cũng không tin mộ huyễn nguyện một chút triệt đều không có g á n g đến hải châu khẳng định sớm chuẩn bị kỹ c ả g trừ phi mộ huyết nguyệt là thằng ngu rất rõ ràng mộ huyết nguyệt chẳng những không phải là đồn ốc ngược lại còn rất thông minh trương linh sơn ngươi mộ huyết nguyệt tức giận đến phát dung i a hỏa này vì ẩn giấu thực lực thế mà ca n g u y ệ i chết không đúng g i a hỏa này khẳng định có có thể ở trong nước sinh tồn phát môn bằng không đã sớm kích phát khí h u y ế t hỏa t r ù n g cùng nước biển làm đấu tranh thì ra là đây chính là h ắ n bí mật mộ viễn nguyệt trong lòng k h é động phát hiện mình lại giải một tầm trương linh sơn thủ đoạn liền cũng không đợi liền muốn từ túi chữ vật xuất ra bảo vật tốt rời đi nơi này có người đến c vâng công tử bên cạnh tù hạ tráng hán lập tức ứng thành sau đó tay phải hất lên đem trên thuyền dây thừng văng về phía mộ huyễn nguyệt nói nhanh chóng cuốn lấy dây thừng ta kéo ngươi lên tới cùng lúc đó một người khác cũng hướng trương linh sơn vung ra một sợi dây thừng đem trương linh sơn cũng cứu được đi lên vừa bước lên vòng tàu mộ viết nguyệt liền thôi động cơm p h á p đem quần áo trên người hóc h ô sau đó đ ố i kia thanh niên áo bảo tím chắp tay nói đa tạ công tử cứu mạng thanh niên áo bảo tím sững sờ nhìn xem mộ viết nguyệt bị đối phương tuyệt mỹ dung mạo cùng tức tha dáng người cho kinh đến trong lúc nhất thời kinh ngạc nhìn nói không nên lời một câu trước đó hắn ra lệnh thủ hạ cứu người đây chẳng qua là bản tính cho phép cũng không có thấy do phía dưới là người nào hiện tại mới phát hiện đúng là như thế tuyệt sắc lập tức có chút kích động nói liên tục tiện tay mặt tôi tiện tay mặt tôi cô nương không có việc gì liền tốt ta gọi giang thiếu nguyên chính là giang hải thành thiếu thành chủ không biết cô nương xưng hô như thế nào gọi ta tiểu n g u y ệ t liền tốt đây là đệ đệ ta thiểu sơn mộ huyễn nguyệt cười nhẹ nhàng giới thiệu đạo thừa cơ dính một hồi trương linh sơn tiện nghi chỉ là giang thiếu nguyên đối trương linh sơn cũng không có hứng thú nói nguyên lai là tiểu n g u y ệ t cô nương tiểu n g u y ệ t cô nương là thế nào rất xuống trong biển ai một lời khó nói hết mộ huyễn nguyệt thở dài giang thiếu nguyên nói trên biển gió to chúng ta đi bên trong nói hắn làm cái ưu nhã mời chữ hiển thị rõ phong độ vậy nhưng quá tốt rồi mộ huyễn nguyệt việt không thận trọng lập tức đi ngay đi vào giang thiếu nguyên đại hỉ bên cạnh một cái lão giả đột nhiên tiến lên tiến đến giang thiếu nguyên bên thai nói mấy câu giang thiếu nguyên n g a mày sau đó khoát tay á o nói có lời gì rộng mở nói là được rồi tiểu n g u y ệ t cô nương tuyệt không phải cái gì người xấu lão giả biết thiếu ra nhà mình bị cái này lai lịch không rõ sắc đẹp sở mê ở nhịn không được thở dài nhưng cũng không hề từ bỏ mà là trầm giọng nói hai vị nói một chút các n g ư y i là từ chỗ nào tới làm sao dứt xuống trong biển nếu nói không ra cái nguyên cớ cũng đừng trách lão hủ không k h á c h khí viên lão không được đối tiểu nguyện cô nương vô lễ giang thiếu nguyên n g a mày quát lớn một tiếng viên lão liền nhìn về phía trương linh sơn hai mắt như câu tử giống như nhìn chằm chằm hắn nghiêm nghị nói vậy thì do ngươi tới nói đi trương linh sơn không còn gì để nói khá lắm không được đối tiểu nguyệt cô nương vô lễ liền có thể đối ngươi tiểu sơn ra ra vô lễ thật đúng là nhìn dưới người đồ ăn a chỉ là không chờ hắn nói lung tung mộ nguyễn nguyệt lên đường ta cùng đệ đệ ta là từ trùng châu tới trong nhà huynh trưởng bị trọng thương cần nam hải quan âm tạo chữa thương cho nên chạy tới nơi này tìm kiếm nam hải quan âm tạo nhưng không có ngờ tới cái này nam hải nước biện càng như thế kỳ dị nhất thời không quan sát liền bị quân đến nơi này trung châu viên lão trầm ngâm nói hai cái khai thiếu cảnh trung châu cái nào một nhà thiên tài nói ra các ngươi dòng họ không muốn dâu diếm đảng gia đảng tử thắng đảng tử sơn mộ viễn nguyệt sớm có nghĩ sẵn trong đầu một chút đều không hoảng hốt viên lão kinh ngạc nói đảng gia tử chữ lót thiên bảng tám mươi mốt đảng tử an là các ngươi người nào tấu chương xong chương ba trăm hai mươi hai hải yêu hải tặc hải đảo c h ư ơ n g ba trăm hai mươi hai hải yêu hải tặc hải đảo chính là gia huỳnh thụ thương mộ viễn nguyệt nói viên lão kinh ngạc đảng tử an thế mà bị thương nặng ai có thể đem hắn tổn thương tới mộ v i ễ n nguyệt nói khí thành biến cố tiền bối không biết ba khí thành viên lão lâm vào trầm ngâm bên trong giang thiếu nguyên đã hơi không kiên nhẫn nói viên lão hỏi đủ chưa trên biển gió to ngươi nghị thổi chết tiểu nguyệt cô nương sao thiếu ra thứ tội viên lão vội vàng thối lui nhường mộ v i ễ n nguyệt cùng trương linh sơn thông qua nhưng ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng của hai người không biết suy nghĩ cái gì đi vào gian phòng giang thiếu nguyên an bài một bàn thịt rượu b ư n g một chén rượu lên nói tiểu nguyện cô nương viên lão niên kỷ lớn đầu không dùng được mất ngủ đa nghi ngươi không nên cùng hắn so đo ta thay hẳn hướng ngươi bồi tội một c h é n này ta uống trước rồi nói nói uống một n mụ hết sạch mộ huyễn nguyệt vội vàng cũng ngồi một chén nói viên lão tận trung cương vị chính là chúng ta mỗi mực ta tôn kính cũng không kịp đâu sao lại trách tội giang thiếu nguyên cười nói tiểu n g u y ệ t cô nương quả nhiên người mỹ tâm thiện lòng dạ rộng lớn đến đây đều là chúng ta hải châu đặc sản tiểu n g u y ệ t cô nương nhanh nếm thử nhìn cái này đôi giồng cá chân mềm nhiều chất lỏng vào miệng tan đi ăn vào sau có thể tăng thở dài lực mười phần mỹ vị hắn một bên giới t i ệ u một bên cho mộ miễn nguyện gấp thức ăn ân cần tri cực đem viên lão nhìn chính là liên tiếp nhứ mày bọn hắn lần này ra biển thế nhưng là có chính sự muốn làm há có thể cùng hai cái này lai lịch không rõ ở chỗ này lãng phí thời gian thiếu thành chủ thật sự là ban g đầu thân là giang h ả i thành thiếu thành chủ muốn cái gì mỹ nữ không chiếm được tại sao phải đối với nữ nhân này thì ý nữ nhân này đến tột cùng có gì chỗ đặc thù viên lão nghĩ mãi mà không rõ cũng không nguyện ý nghĩ rõ ràng hắn đối với nữ nhân luôn luôn không có hứng thú cảm giác không gian nữ nhân ở giữa có cái gì khác biệt nhưng là trước mắt cái này tự xưng gọi đảng tử thắng nữ nhân tuyệt đối không phải loại lương thiện đây là hãn viên hồng qua nhiều năm như vậy dưỡng thành trực giác tuyệt sẽ không sai thứ nhất nữ nhân này thực lực không tầm thưởng chính là khai khiếu cảnh định phong thực lực thứ hai nữ nhân này nhìn như rơi xuống nước đến trong biển nhưng một chút không nhìn ra có bao nhiêu hoàng dáng vẻ đặc biệt là vừa lên bong tàu liền cười cùng một b á hoa rõ ràng đang câu dẫn thiếu thành chủ rất rõ ràng nàng đến có chuẩn bị tám chín phần mười chính là hướng về phía thiếu thành chủ mà tới không thể không phòng a mang như thế lòng cảnh giác viên hồng hai mắt từ đầu đến cuối đều không có rời qua mộ n g ễ n nguyện trên thân coi như rời cũng đang âm thầm quan sát nhìn xem này nương môn đến cùng muốn làm gì v ề phần trương linh sơn viên hồng nhìn mấy lần về sau liền không có để ở trong lòng từng cái chỉ là khai khiếu cảnh trung kỳ nhìn lại như vậy khô khan tại trên bàn cơm một chút cũng không thận trọng ăn miệng đầy chảy mỡ kẻ lỗ mãng quản hắn l à m gì nếu không phải xem ở mộ huế y nguyệt trên mặt mũi thiếu thành chủ có gốc cũng sẽ không đem cái này thô lông lớn xương cốt giá hỏa mời tiền đến cho nên nói đến cùng nữ nhân này mới là nguy hiểm nhất không thể không phòng tốt sắc trời đã tối hai vị khách nhân từ trong biển ra chính cần nghỉ ngơi người tới mang hai vị khách nhân đi nghỉ ngơi viên hồng nhìn ăn không sai biệt lắm lập tức trầm giọng phân phò nói giang thiếu nguyên nghiêm sắc mặt có chút không cao hứng nhưng không chờ hắn nói chuyện viên hồng liền cho hắn trong ngực lấp một vận nhìn thấy thứ này giang thiếu nguyên t i ể u tình nhi lập tức tỉnh mấy phần nhân tiện nói tiểu n g u y ệ t côn ư ơ n g viên lão n ó i không sai s ắ c trời đã tối mọi người cũng đều mệt mỏi cái này cho ngươi cùng lệnh đ ể an bài gian phòng đà tạ giang công tử mộ nguyễn nguyệt lôi kéo trương linh sơn đứng dậy thở dài đón lấy hai người bị phân biệt dẫn tới một cái trong xương phòng ở lại vừa tiến vào xương phòng trương linh sơn ngã đầu liền ngủ không thèm để ý nhiều như vậy nhạc sự dù sao đều từ mộ m i ễ n nguyệt một người l ị c h đoạn nhường nàng đi vất vả đi chờ mình tình ngủ trước đó ăn cũng đều tiêu hóa lại đi hảo hảo cảm thụ một chút cái này hải châu bên trong tiên địa linh khí cùng trung châu lại có gì khác biệt nhưng không chờ hắn ngủ bao lâu liền nghe đến ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiền h ồn ào ta cùng đệ đệ ta trò chuyện n g ạ i các ngươi chuyện gì để cho ta đi vào thật có lôi tiểu nguyệt cô nương viên lão phân phó ngài quá mệt nhọc vẫn là nhanh nghỉ ngơi bi rượu đừng lại bốn phía đi lại miễn cho đối thân thể không tốt thủ vệ n ữ trọng tâm t r ư ờ n ó i mộ viễn nguyệt giận g ữ cô nãi nãi cực khổ không mệt nhọc còn không phải ngươi nói tính ngươi nếu không để cho ta đi bảo ta liền đi tìm giang thiếu nguyên nhường hắn h ả o h ả o giáo h ứ n các ngươi một chút những này không hiểu cấp bậc lệ nghĩa h ạ n h â n chút chuyện nhỏ này vẫn là không muốn q u ấ y dậy thiếu thành chủ cho thỏa đáng thủ vệ tựa hồ một chút cũng không tức giận vẫn như cũ ngữ khí t ừ tồn ó i nói liền nghe đến đinh đinh đương đương tiếng vang hai người giống như bắt đầu giao thủ nhưng cuối cùng lấy căn phòng cách vách cửa phòng đóng lại mộ h u y ễ n nguyệt không tiếng thợ nữa kết thúc còn có cao thủ trương linh sơn trong lòng kinh ngạc kia biên luôn cái thông mạch cảnh cường giả tối đình không thể so với đảng tử an yếu coi như không có lên thiên bảng cũng là thiên bảng cấp độ hảo thủ hắn thiếp thân bảo hộ giang thiếu nguyên đó là bởi vì giang thiếu nguyên thân phận cao quý nhưng trừ hắn ra thế mà còn có người có thể tùy tiện chế phục mộ nguyễn nguyệt thật sự là vượt quá trương linh sơn ngoài ý liệu mặc dù bởi vì tại cái này nhỏ hẹp trong q u a n thuyền mộ nguyễn nguyệt không có s ử suất toàn lực nhưng đối phương chẳng lẽ liền s ử suất toàn lực rất rõ ràng cái này chế trụ mộ n g ễ n nguyệt hạ nhân cũng là thông mạch cảnh hảo thủ trên thuyền này cao thủ cũng không ít mà lại cái này căn phòng nhỏ bên trong cũng có trận pháp trông coi có thể thấy được này thuyền phí tồn không ít trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn đoán c h ừ n g chiếc thuyền này ra biển khẳng định không phải đơn giản b ồ i thiếu thành chủ giang thiếu nguyên du lịch nhất định có mục đích bất quá cái này cùng mình tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ hắn liền không tiếp tục để ý nhắm mắt d ư ỡ n g thần khống chế thể nội dạ dày núc đích gia tốc tiêu hóa sau một lát hắn mới ngồi dậy bắt đầu yên lặng hấp thu thiên địa linh khí hô tiếng gió có chút vang lên đây là thiên địa linh khí bị dẫn đường mang đến gió nhưng là rất nhanh cỗ gió này liền trở nên yếu ớt mặc cho trương linh sơn như thế nào vận chuyển công pháp cũng vô pháp hấp thu càng nhiều xem ra thiên địa linh khí là bị nơi này trận pháp hạn chế lại miễn cho có người tu luyện động tĩnh q u à lớn gây nên k i ề n thức trương linh sơn nghĩ nghĩ liền không lãng phí thời gian nữa hấp thu cái này có hạn thiên địa linh khí thế là từ trong túi chữ vật lật ra một q u y ể n sách say s ư ơ ngon n g lành xem bắt đầu q u y ể n sách này là từ khí thành áo bảo xanh người trong túi chữ vật đ ạ t được tựa hồ là áo bảo xanh người nhận ký bạn chép tay đ i chép hắn một chút kiến thức cùng một chút đối với tu hành một đường kiến giải dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi bảng bên trên tạm thời cũng không điểm như thêm trương linh sơn liền đọc sách giải vờn thuận tiện còn có thể học một chút tri thức tăng trưởng kiến thức cớ sao mà không làm mà xem hết quyền này h ạ t đuối bao không gian bên trong rách dưới thư tịch nhiều vô số kể tùy tiện lấy ra một bản tiếp tục xem như thế thời gian cứ như vậy làm hao mòn đi qua không biết qua bao lâu bên ngoài chợ có người gõ cửa nói sơn công tử thiếu ra cho mời k trương t linh sơn mở cửa phòng chỉ gặp đứng ở cửa một cái mặt trắng không dâu trung niên nam nhân người này khí tức trầm ổn nhìn giống như một người bình thường nhưng trương linh sơn liếc thấy m ặ t hắn chính là thông mạch cảnh cường giả tối đỉnh lại một cái thông mạch cảnh đình phòng ngày đó chính là hắn đem mộ miễn nguyện chế trụ trương linh sơn trong lòng kinh ngạc muốn nói là phổ thông thông mạch cảnh hắn còn có thể lý giải kết quả người này thực lực lại không thể so với kia viên giả yếu bao nhiêu cao thủ như thế thế mà hạ mình lưu tại nơi này trông coi hai người bọn họ không khỏi quá đại tài tiểu dụng đi sơn công tử m ờ i trung nhiên nam nhân cũng không biết mình đã bị trương linh sơn xem t h ấ u làm cái m ờ i chữ ở phía trước dẫn đường trương linh sơn hỏi tỉ tỉ của ta đâu n g u y ệ t tiểu thư đã xuất phát ngay tại đằng trước thật sao trương linh sơn đột nhiên ra tay đẩy ra sát vách cửa phòng chỉ gặp bên trong trống r ỗ n g không có chút nào bóng người trung nhiên nam nhân đ ỗ n g nhiên quay đầu hai mắt như câu tử giống như chừng trương linh sơn một chút tựa hồ bởi vì trương linh sơn không tự tác chủ trương cử động mà tức giận nhưng hắn rất nhanh liền thu liễm nói sơn công tử thuyền này bên trong đổ v ậ t không cần loạt đụng miễn cho làm bị thương mình sẽ không tốt biết là ta thất lễ nói bước nhanh đuổi theo đối phương thẳng đến đi ra vùng nhỏ trên tàu đi vào bong tàu bên trên quả nhiên liền thấy mộ nguyện tiểu sơn mộ nguyện nhanh trong bước xông lên kéo lại trương linh sơn sau đó quay đầu hướng giang thiếu nguyên tức giận nói giang thiếu ra gia, ngươi hảo hảo quản quản ngươi những này thủ h ạ thế mà tự tác chủ trương đem chúng ta giam lòng cái này còn có một chút thiếu thành chủ cấp bậc lễ nghĩa sao ngươi nếu là không nguyện ý chúng ta lên thuyền hiện tại liền đem chúng ta nem xuống cũng bất chúng ta bị khinh bỉ tiểu nguyện bất giận giang thiếu nguyên đầu tiên là lộ ra ấ y náy biểu lộ sau đó giải thích nói không phải bọn hắn nhất định phải đem các ngươi giam lòng thật sự là ra một chút biến cố để cho người ta không thể không phòng a đây không phải giam lòng mà là bảo hộ biến cố, biến cố gì chúng ta tại sao không có phát giác được mộ viễn nguyệt nghi hoặc hỏi viên hùng nói chính là bởi vì chúng ta đưa ngươi bảo vệ các ngươi mới có thể hoàn toàn không biết gì cả vượt qua nan quan ai ngờ các ngươi không biết cảm ơn ngược lại bị cắn ngược lại một cái thật sự là để cho người ta đau lòng viên lão không được đối tiểu n g u y ệ t vô lễ giang thiếu nguyên quát lớn một tiếng giải thích nói là như vậy gặp một chút hải yêu cùng gia cước đem chúng ta chiếc thuyền này đ ẩ y thuyền cho đục cái động hiện tại cần tu b ổ cho nên chúng ta muốn tạm t ư ợ a ở trên hòn đảo nhỏ này chờ tu b ổ lại về sau lại tiếp tục ra biển tiến lên g a cước mộ viễn nguyệt giật mình nói trên biển cũng có g a cước đúng vậy a tiểu nguyệt ngươi có chỗ không biết cái này trên biển giặc cướp kỳ thật muốn so trên lục địa giặc cướp càng thêm vung mãnh bọn gia hỏa này đều là h ả i yêu bắt cóc nhân loại sinh ra tới d ị trùng có thể tại đáy biển tự do hành động lại có thể tập được nhân loại võ học cùng công pháp mười phần khó chơi giang thiếu nguyên nói xong lại nói lúc trước ta tại sao muốn kịp thời cứu hai người các ngươi chính là lo lắng các ngươi gặp hải yêu cùng giặc người cướp. hải yêu luận các Vô trên đất bằng lợi hại cỡ nào một khi rơi xuống trong biển một thân thực lực không phát huy ra một thành liền thế mặc người ta xâm lược a thì ra là thế mộ viễn nguyệt này nói kia thật là trách a n giang thiếu ra ai thật sự là chúng ta m ớ i đến lần đầu tiên tới trên biển sợ gặp kẻ xấu trong lòng cho nên cũng có chút khẩn trương t h ấ t v ọ n giang g thiếu ra hẳn là có thể lý giải đi lý giải hoàn toàn lý giải chỉ là tiểu n g u y ệ t ngươi bây giờ đã biết chúng ta không có ác ý đều là người tốt cũng không cần tái sinh phân gọi ta cái gì giang thiếu ra đi vâng vậy ta gọi ngươi thiếu nguyên c a c a đi ai giang thiếu nguyên khuôn mặt vui vẻ địa đáp ứng nói viên hồng ở bên nhìn chính là liên tiếp những mày mặc dù trải qua những ngày này quan sát không có phát hiện hai người này có cái gì không đúng kỉnh hẳn không phải là cái gì thế lực đối địch hoặc là một chút hải tặc ngụy trang nhưng là nhìn thấy thiếu gia bởi vì nữ nhân này nhất cử nhất động mà sinh ra tâm tình chật chờn vẫn là để hắn cảm giác rất khó chịu cảm giác thiếu thành chủ bị này nương môn cầm chắc lấy đây cũng không phải là điểm tốt ra thiếu thành chủ tương lai nhưng là muốn kế thừa giang hải thành chức thành chủ nhất định phải có vượt qua thường nhân tâm trí há có thể bị một nữ nhân nắm thiếu nguyên ca cái a c này nam hải bên trong thế mà còn có đảo nhỏ phía trên này không có nguy hiểm gì đi mộ h u y ế t nguyệt nhìn qua cách đó không xa kia một mảnh lũ lục thâm lâm nhịn không được lo lắng hỏi giang thiếu n g u nói nguy hiểm luôn luôn có nhưng chúng ta nhiều người như vậy còn có trận pháp sư bày trợ mà lại chỉ ở trên đảo nhỏ đợi mấy ngày thời gian mà thôi sẽ không ra chuyện gì vậy là tốt rồi mộ nguyễn nguyệt nhẹ nhàng thở ra sau đó lôi kéo trương linh sơn đi theo đám người cùng một chỗ xuống thuyền bước lên đảo nhỏ cái này vừa rơi xuống đất chỉ cảm thấy trên đảo bùn đất mềm n ú n dẫm rất là dễ chịu biết đây là địa phương nào sao trương linh Sơn hỏi mộ nguyễn nguyệt lắc đầu không biết à, chúng ta thật đúng là không may bị kéo đến cái địa phương bị quái này ta xem bọn hắn chuyến này không biết lúc nào mới có thể trở về hải châu chí ít còn phải mấy tháng ở trên biển phía bạn cũng không biết đạo tử an ca có thể hay không kiên trì đến cuối cùng ai người h i ề n tự có trời rút trương linh sơn thở dài thuận miệng an ủi nếu như kiên trì không đến vậy chỉ có thể tính chính đảng tử an không may hai vị nói cái gì đó viên hồng đột nhiên quay đầu lại hỏi nói mộ nguyễn nguyệt nói ca ca ta đảng tử an bản thân bị trọng thường cần nam hải quan âm tạo cứu mạng mà chúng ta vẫn còn lưu tại nơi này chẳng biết lúc nào có thể trở về hải châu chỉ sợ đến lúc đó coi như đạt được nam hải quan âm tạo kết quả cũng không kịp cứu ta ca ca cho nên lo lắng thở dài quay g i à y viên giả rồi hai vị không cần lo lắng chúng ta chuyến này chỉ cần thuận lợi chỉ cần hai tháng liền có thể thuận lợi trở về ta nghĩ đảng tử an chính là thiên bản tám mươi mốt hảo thủ hai tháng này hẳn là có thể kiên trì nổi viên hùng nói lại nói về phần nam hải quan đ ó n g tảo chỉ cần hai vị hảo hảo phối hợp chúng ta không cho chúng ta một chuyến này thêm phiền ta có thể làm chủ giúp các ngươi ngắt lấy một chùm giúp đỡ bọn ngươi cứu người liền thế quá cảm tạ viên giả rồi mộ viễn nguyệt một mặt vui vẻ nói không giống giả mạo viên hồng trong lòng âm thầm thả quyết tâm h ắ n nghe lén hai người nói chuyện xem hai người chuyến đi phát hiện hai người s á t thực không có gì dư thừa tâm tư chính là vì nam hải quan âm tạo mà mình chỉ cần dùng nam hải quan âm tạo treo bọn hắn bọn hắn chẳng những sẽ không thêm tiền sẽ còn trung thực phối hợp hỗ trợ tuy nói hai cái khai khiếu cảnh cũng giúp không được cái gì đ ạ i â n nhưng nếu là gặp được một chút hải yêu giặc cướp loại hình đánh một chút ra tay cũng là tốt trước đó gặp được hải yêu giặc cướp bọn hắn thế nhưng là chết một chút hạ nhân hai người này vừa vặn bổ khuyết đi lên người tận hắn dùng tiểu nguyệt tiếp xuống vùng tiên sinh muốn bố trí chấp pháp các ngươi không nên chạy loạn mọi người liền ở chỗ này chờ lấy là được hải đảo thâm lâm bên trong luôn có một chút để cho người ta khó lòng phòng bị quái dị tuyệt đối không thể tới gần giang thiếu nguyên dặn dò thấu chương xong chương ba trăm hai mươi ba tướng cấp quỷ dị chốn a chương ba trăm hai mươi ba tướng cấp quỷ dị chốn a phùng tiên sinh là cái đầu mang cao quan dâu ngắn lao giả hắn người mặc áo b à o màu vàng vóc người gầy cao có ở sau lưng một cái hộp dài cũng không biết bên trong được thứ gì chỉ gặp phùng tiên sinh tay phải tại bên h ư n g gỗ trong tay liền nhiều hơn một thanh bờ vàng trong miệng hắn tự lẩm bẩm một bên nhắc tới một bên giấy lên một tấm bờ vàng hoa nay b ù a vàng trong nháy mắt hóa thành cho bụi hướng một chỗ tung bay mà đi phung tiên sinh thấy thế lập tức từ túi chữ a vật cầm ra một viên trận kỳ v è o vẩy xuống định trụ phương vị đón lấy lại lần nữa dấy lên một tấm b ù a vàng hoa nay b ù a vàng hóa thành cho bụi hướng phía trước đó trận kỳ phương vị mà đi quỷ dị chính là làm lẹ thẻ cho bụi rơi xuống trận kỳ phía trên trận tiêu cờ bỗng nhiên bị nhen lửa lại trong nháy mắt bị đốt thành hư vô tình huống như thế nào viên hồng sắc mặt hơi đổi một chút dù là hắn một giới vũ phu không hiểu trận pháp cũng đã nhìn ra không thích hợp phung tiên sinh nói chớ hoảng sợ nơi đây có yêu tạc quậy phá đợi ta đem nó diệt trừ liền có thể tiếp tục bẻ trợ dứt lời hắn tay trái vua sau lưng một dài một cây đào một kiếm lập tức b ẹ o bay ra rơi vào hắn trong tay chỉ gặp phùng tiên sinh đem trong tay bùa vàng một mạch toàn bộ cắm đến kiếm gỗ đào bên trên trong miệng nói lẩm bẩm sau đó hai tay bấm miệng phát q u y ế t thu kiếm gỗ đào tựa như trong nháy mắt có linh tính tại thủ quyết của hắn phía d ư ớ i quay tròn xoay tròn hướng phía trước đó trận kỳ chỗ phương bị m ẹ một cái từ bắn nhanh mà đi ẩm một tiếng nổ vang đám người liền thấy kiếm gỗ đào cùng bùa vàng cùng nhau nổ bể ra đến tóe lên đại lượng cho bụi mà cho bụi phía dưới một cái trượng cao thân ảnh to lớn lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người thứ gì có người phát ra kêu sợ hãi viên hồng nhanh chóng bước đem giang thiếu nguyên ngăn ở phía sau quắp bảo hộ thiếu thành chủ những người khác lập tức đuổi theo một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm kia thấy không rõ diện mạo thân ảnh to lớn trong lòng khẩn trương tới cực điểm một cái không biết trên hải đảo không biết quái gì, có trời mới biết có bao n h i ê u khó chơi chỉ hy vọng vùng tiên sinh có thể đáng tin cậy một chút sử dụng kinh thiên pháp lực đem này yêu tả đánh nát bằng không coi như phiền phức lớn rồi yêu nghiệt phương nào gặp ta c ả n g u y ê n môn người còn dám hiện hình nhanh chóng lui ra thà cho ngươi khỏi chết phùng tiên sinh nghiêm nghị hét lớn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái trung đồng hướng về phía cái tia khổng lồ thân ả n h lung lay giống như đó là cái gì khắc địch chế thắng đại sắc khí chỉ cần kia tà ma còn không lui xuống hắn liền kích phát n ả y trung đồng nhường tà ma hóa thành hư không a ô thân ả n h to lớn đột nhiên t h a n nhẹ một tiếng chẳng những không có lui ra ngược lại tiến lên một bước nghiêm xúc vô lễ phùng tiên sinh giận dữ toàn thân trong nháy mắt sinh ra kim hoàng sắc chi khí tất cả khí tức toàn bộ sông vào kia trung đồng bên trong đinh linh, linh. trung đồng chấn mà làm vàng thanh â m sơ nghe nhỏ bé sau đó đ i n h thái n h ứ c góc mọi người sắc mặt đều là biến đổi vội vàng vận chuyển công lực bảo vệ l ô thai nhưng là bỗng nhiên kia tiếng trung im bặt mà d ừ n g chỉ gặp cái kia khổng lồ thân ảnh đột nhiên túi thất đầu một ngụm đem trung đồng mất xuống tính cả phùng tiên sinh tay phải đều cùng nhau n u ố t vào a phùng tiên sinh một tiếng rú thảm quyết định thật nhanh tay trái như đao giống như chén qua đem phải cánh tay trong nháy mắt chặt nước h bạch, bạch bạch nhanh trong c h ố i lui mấy bước nghiêm nghị kêu lên mau trốn đây là tướng cấp tả dị không thể địch một bên kêu to phía sau hắn hộp dài sinh ra hảo quang cọ lập tức đem hắn đẩy bay ra ngoài rơi xuống trên thuyền trên thuyền có trận pháp thủ hộ lấy thủ đoạn của hắn coi như không địch lại tướng này cấp tà dị chí ít có thể giữ được tính mạng vấn đề là theo thời gian trôi qua đẩy thuyền không có chữa trị tướng cấp tà dị lại nhìn chằm chằm sớm muộn sẽ còn chết chỉ là chỉ cần tất cả mọi người có thể bảo tồn sinh lực nói không chừng liền có thể tại về sau thời điểm nghĩ đến biện pháp dù sao cũng so hiện tại bất ngờ không để phòng toàn quân bị diệt mạnh hơn Đi mau. viên hồng xem xét phùng tiên sinh đã chạy trốn tới trên thuyền vội vàng kéo giang thiếu nguyên điên cuồng b ọ n tới trên thuyền giờ phút này hắn cũng không dành để ý tới những người khác có thể bảo trụ thiếu thành chủ đã là cực hạn những người khác liền tự cầu phúc đi thôi đây chính là phùng tiên sinh chính miệng nhận chứng tướng cấp tà dị ngươi cho rằng là nói đ ù a t u y tiện một cái tướng cấp tà dị vậy cũng là có thể so sánh thiên bảng cường giả định tiêm tồn tại mà lại bởi vì tà dị bản thân thủ đoạn l i ê n đặc thù mà lại là lấy âm linh trạng thái tồn tại am hiểu nhất công kích linh hồn hết lần này tới lần khác đại đa số võ giả đều không am hiểu linh hồn lực liền rất dễ dàng bị tà dị lấy quỷ dị chi pháp xâm nhập linh hồn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương cho nên dù là viên hồng liệu mạng có thể diệt đi này tà dị hắn cũng sẽ không chủ động liệu mạng trừ phi bây giờ không có biện pháp dù sao đả thương địch thủ một ngàn tự tôn tám trăm được không b ù mất đa vạn nhất đả thương linh hồn c ă n cơ kia cả một đời liền xong rồi sống không bằng chết mọi người mau trốn t h á c h ra trốn trước đó trông coi trương linh sơn mộ h u y ế t nguyện mặt trắng không dâu trung niên nam nhân gấp giọng kêu to nhưng cũng không có lập tức động đậy mà là quan sát tướng cấp tà dị động thẳng đến nhìn thấy vậy sẽ cấp tà dị truy hướng hai cái thằng xui xẻo về sau hắn mới chọn lấy một cái phương hướng đào tẩu viên lão nhanh cứu tiểu nguyện mắt thấy tướng cấp tà dị đại phát thần uy bốn phía săn thức ăn g i a n g thiếu nguyên gấp giọng kêu to viên hồng thở dài thiếu ra chúng ta hiện tại úc còn không mang nổi mình úc đâu còn có tâm tư quản người khác phùng tiên sinh ngài thế nào không có gì đáng ngại phùng tiên sinh không biết ăn thứ gì tay phải hắn cánh tay vết thương đã phong bế thậm chí mọc ra mậu t h ị nhỏ xem ra qua không được bao lâu hẳn là l i ề n có thể tân sinh ra cánh tay cùng bàn tay ra l i ê n nghe hắn tiếp tục nói thiếu thành chủ viên lão nói không sai hiện tại chúng ta chỉ có thể quản tốt chính mình nay trên chiếc thuyền này còn có thuyền nhỏ nhiều nhất có thể dung nạp chúng ta ba người làm bệnh lại nhiều người đều là vương hữu cho nên sau đó nói đều không cần nhiều lời rất rõ ràng mộ huyết nguyệt chính là vướng hữu một t r o n g đừng nói cứu không được dù là cứu được cuối cùng cũng phải vứt bỏ ai giang thiếu nguyên thở dài một tiếng trên mặt lộ ra v ẻ tiếp l ậ n tốt bao nhiêu nữ tử cứ thế mà chết đi thật sự là để cho người ta than tiếc gã chỉ là thân là giang hại thành thiếu thành chủ hắn biết rõ đi biển từ trước đến nay đều là nguy hiểm t r u n g điểm xuất hiện bất kỳ n g o ạ i ý muốn đều là có thể cho nên cũng không có gì không thể tiếp nhận đáng t i ế p nhiệm vụ lần này chỉ sợ là không có khả năng hoàn thành lần này ra biển phụ thân thế nhưng là đối với mình ôm lấy vô hạn hy vọng nếu là thất bại mà trở lại ưa phụ thân đến có bao nhiêu thất vọng mà lại không có lấy đến món kia bảo vật bọn hắn giang hải thành tương lai có thể hay không tồn tại đều là một tần số a giang thiếu nguyên không khỏi lâm vào sầu lo bên trong Xong đời, mộ huyết chúng ta hiện tại hoặc là thừa dịp tướng cấp tà dị ăn những người khác thời điểm thừa cơ x n g vào hoặc là liền tiến vào hải đ ả o kia thâm lâm bên trong liên thế tiến vào hải đ ả o thâm lâm trương linh sơn nói ngươi điên rồi mộ h u t n g u y ệ t một mặt kinh ngạc trừng mắt trương linh sơn có trời mới biết kia thâm lâm bên trong còn có cỡ nào quỷ dị chạy trốn tới trên thuyền chúng ta còn có thể sống tiến vào thâm lâm nhất định phải chết vậy ngươi chạy trốn tới trên thuyền đi thôi trương linh sơn không có giải thích lập tức liền hướng thâm lâm bên trong chạy đi cái gì tướng cấp quỷ dị đó không phải là điểm năng lượng à nếu không phải trước mắt bao người nuốt ăn tà dị không thích hợp hắn đã sớm một tay lấy này quỷ dị ăn chờ một chút ta mộ nguyễn nguyệt nhìn trương linh sơn ra hỏa này mặc kệ chính mình vội vàng đi theo dù sao đều là chết đi theo trương linh sơn nói không chừng còn có chuyện cơ dù sao ra hỏa này nhưng so sánh g i a n g thiếu nguyên bọn hắn có thể tin nhiều mà lại trương linh sơn có thể leo lên truyền công tháp t ầ n g thứ chín tuyệt đối có đại bí mật nói không chừng liền có biện pháp đối phó này quỷ dị trừ cái đó ra mấu chốt nhất là mộ viết n g u y ệ t phát hiện trương linh sơn cũng không như thế nào e ngại có thể thấy được trương linh sơn chạy vào tâm lâm bên trong tuyệt không phải dọa đến chạy đoạn mà là tự có chủ trương hai người kia đ i ê n rồi mặt trắng không dâu trung niên nhân giờ phút này đã quay trở về trên thuyền nhìn qua nơi xa nhìn không được t ê u lên sợ hãi giang t i ế u nguyên cũng nhìn sang kinh ngạc nói bọn hắn làm sao muốn hướng lâm tử chỗ sâu chạy tới cái này còn không có t i ế n lâm tử liền có như thế quỷ dị như đi vào có trời mới biết gặp được cái gì viên hùng nói bọn hắn chỉ là khai thiếu cảnh muốn cùng những người khác tranh đoạt trở về trên thuyền căn bản không có khả năng cho nên chỉ có thể tiến vào lâm tử đây là hành động bất đắc dĩ phùng tiên sinh đứng dậy trong mắt có trí tuệ ú quang lấp lóe đống nhiên quát có, có h trọng trọng trước đó bọn hắn còn dự định ở trên đảo nghỉ ngơi một chút hiện tại thì cũng không có ý nghĩ này mà lại lấy mặt trắng không dâu thân phận thực lực loại này tu bổ đại thuyền công việc hắn trước kia căn bản sẽ không tự thân lên tay bây giờ lại không thể không đi theo những người khác cùng làm việc chỉ để lại viên hồng quái vật khổng lồ hư ảnh lập tức đập vào mi mắt chỉ là kia quái vật khổng lồ ngực đã bị trương linh sơn nắm đấm đánh xuyên đón lấy bàn bạc khí huyết hỏa diễm trong nháy mắt đem quái vật khổng lồ bao trùm chỉ là thời gian máy mắt quái vật khổng lồ liền hóa thành khói trắng bị trương linh sơn há miệng vứt vào nuốt vào hữu phủ biến mất vô ảnh vô tung cái gì mộ huấn luyện trợn mắt hốc mồm nàng nghĩ tới một vạn loại trương linh sơn đối phó tướng cấp tà dị thủ đoạn nhưng n g ô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thế mà lại như thế nhẹ nhàng thoải mái nếu như không phải tận mắt nhìn đến này tà dị đem phùng tiên sinh bọn người đuổi theo giết nàng đều cảm thấy cái này tà dị chính là bình thường nhất rác r ư ỡ i tà dị ngươi lại có thể nuốt ăn tà dị ngươi đây là u minh thủ đoạn mộ v i ế t nguyệt sửng sốt u đường này rốt cục nhịn không được kinh ngạc nói không tệ trương linh sơn đã lười nhác giải thích đã tất cả mọi người cho là hắn là u minh thủ đoạn đó chính là u minh thủ đoạn dù sao nói cho cùng hắn biết có thể mở ra ưu phủ con đường này đúng là nhìn phương thu nguyện u minh sách nhỏ n g ư ơ i là u minh người trần u minh là gì của ngươi khó trách ngươi có thể bước vào trần quảng tháp tầng thứ chín xem ra nhất định là trần u minh chuyển cho n g ư ơ i công pháp gì hai người các ngươi đều là thông qua công pháp này đạp vào tầng thứ chín không nghĩ tới t r ầ n ma thi chuyển công tháp thành tựu đều là trong b u minh người mộ nguyễn nguyệt lập tức h i ể u được nhịn không được phát ra thở dài thủ l u ậ n này mình xem ra là học không được trừ phi mình cũng gia nhập u minh thế nhưng là bọn hắn mục gia từ sinh ra tới chính là t r ầ n ma thi người chết cũng là trấn ma thi quỷ há có thể tùy tiện gia nhập thế lực khác đây không phải phản bội chấn ma tia bệnh tâm thần ai nói học được u minh thủ đoạn chính là u minh người chỉ cần ngươi nguyện ý mở ra u phủ ngươi cũng có thể hấp thu tà ma trương linh sơn nói ra trong đó chân lý chỉ là cái này chân lý chính là người người đều biết chuyện ai cũng biết trong u minh người dựa vào là mở ra u phủ nhưng u phủ muốn thế nào mở ra cũng chỉ có trong u minh nhân tài có biện pháp mộ v i ế t nguyệt ư ớ n g sở nghe ngươi nói như vậy ngươi cũng không phải là dùng u minh thủ đoạn mà là bằng chính ngươi mở ra u phủ không tệ thế nhưng là nên như thế nào mở ra có thể hay không dạy ta mộ viễn nguyệt trong mắt thần thái ba động lộ ra khao khát ánh mắt mắt lom lom nhìn t r ư ơ n g linh sơn trương linh sơn nói rất đơn giản chỉ cần nguyên dụng công pháp càng không ngừng đi kích thích môn vị liền có thể luôn có một ngày có thể mở ra ưu phủ dùng hỏa hệ công pháp tốt nhất bởi vì ta lúc trước liền dùng hỏa hệ công pháp mạch nốt còn có một điểm ta lúc đầu thực lực rất yếu ưu phủ có thể lại càng dễ mở ra một chút chỉ đơn giản như vậy mộ viễn nguyệt cảm giác có chút không thể tin trương linh sơn nói không biết dù sao ta lúc đầu chính là như thế có thể vận khí ta tốt cũng có thể là bởi vì ta có chương da huyết mạch mộ viễn nguyệt lâm vào trầm tư trương gia huyết mạch chính là khí huyết h ò a t r ù n g vừa vặn chính là h o a hệ lấy mộ viễn nguyệt cấp độ đối u minh hiểu rõ nhưng so sánh lúc trước trương linh sơn nhiều hơn nhiều trên thực tế nàng so hiện tại trương linh sơn đối u minh hiểu rõ cũng nhiều hơn nhiều lúc trước trương linh sơn lấy được phương thu n g u y ệ t u minh sách nhỏ mới biết những cái kia u minh bí ẩn mộ viễn nguyệt lại đã sớm biết giờ phút này mộ viễn nguyệt lập tức liền nhớ tới liên quan tới u minh một chút ý kiến tới môn vị bên trong tức là u phủ u phủ chi sâu tức là u minh phan quỷ dị tám a đều là âm linh ứng vào u minh có linh người tự sẽ mở ra không linh người không có cửa mà vào nếu như trương linh sơn không có l ừ a nàng vậy đã nói rõ trương linh sơn vừa v ậ n vừa v ậ n chính là ưu minh trong miệng cái gọi là có linh người hắn vận khí cũng quá tốt đi sớm địa liền mở ra ưu p h ụ c ó trách tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế thêm nữa lại đem trương ra huyết mạch khí huyết hỏa t r ù n g khai phát đến cực h ạ n bực này tướng cấp tà dị với hắn mà nói đơn giản chính là đưa tới cửa một chậu đồ ăn mộ viết nguyệt một mặt hâm mộ nhìn chằm chằm trương linh sơn bóng lưng mình đã sớm biết ưu phủ xảy ra chuyện gì nhưng lại chưa từng có nghĩ tới mở ra ưu phủ trước mắt gái này từ ngọc châu thâm sơn cùng cốc bỏ ra tới tiểu t ử n g n ố c lại bởi vì không có c á n cơ cái gì cũng đều không hiểu đánh bậy đánh bạ liền mở ra ưu phủ từ đó từng bước lên trời cuối cùng còn bước lên chuyển công tháp tầm thứ chín theo như sách viết lời nói tiểu tử này chính là khí vận gia thân đến phúc người chẳng trách mình đi theo hắn mấy lần đều có thể biến nguy thành an xem ra về sau còn phải đi theo hắn mộ h u y ế t n g u y ệ t nghĩ như vậy liền tiến lên một bước dựa vào là trương linh sơn thêm gần một chút làm gì trương linh sơn kinh ngạc bay đầu nhìn nàng mộ huyễn nguyện nói ta nghĩ ngơi khí huyết hỏa c h ủ n cường đại như thế nói không chừng cũng có thể giúp ta đem vũ phủ đốt lên bệnh tâm thần trương linh sơn không còn gì để nói nói ta hiện tại muốn đi vào trong rừng tìm kiếm ngươi ra ngoài đi giúp chúng ta đem thuyền giữ vững miễn cho bọn hắn lái thuyền chạy đem ta một người bỏ ở nơi này không được ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ta sợ cùng bọn hắn cùng một chỗ bị bọn hắn hại mộ nguyễn n g u y ệ t t i ê n quyết nói trương linh sơn nghĩ nghĩ nói vậy dạng này ngươi đứng tại ngọn cây nóng nhìn bên kia nếu như bọn hắn muốn lái thuyền lập tức cho ta biết trên cây nếu là có tả dị làm sao bây giờ ngươi nếu là ngay cả cái hộ thân bảo vật đều không có làm thế nào đại nguyên soái t h â n tín ai là đại nguyên soái t h â n tín rồi n g ư ơ i có phải hay không lo lắng ta lại bán đứng ngươi ngươi yên tâm ngươi tất cả tin tức ta cũng sẽ không báo cho đại nguyên soái bao quát ngươi mở ra ưu phủ mộ viễn nguyệt vỗ b ộ u ngực liên tục cam đoan thấu chương xong chương ba trăm hai mươi b ố đảo là sống ta không giả chương ba trăm hai mươi b ố đảo là sống ta không giả ha ha trương linh sơn khép lời một tiếng đối nàng cam đoan từ chối cho ý kiến mà là từ hầu kết lấy g a sinh tự chúng biến thành mũ lớn nhỏ c h ụ đến mộ viễn nguyện trên đầu nói có vật này bảo hộ ngươi không chết được an tâm cho ta làm lính gác ta đi một chút liền về đây là vật gì mộ v i u y ễ n nguyệt lấy làm kinh hãi liền muốn đưa tay đem sinh tử trung lấy xuống trương linh sơn nói lấy xuống liền mất linh gặp lại dứt lời thân hình khẽ động trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mộ v i u y ễ n nguyệt tay cứng tại không trung không thể làm gì lành phải trung thực đi trên ngọn cây đứng gác làm lính gác nàng nóng nhìn phương xa liền thấy trên thuyền đám người từng cái vội vã cuốn cuồng đ i ệ u tu bổ đáy thuyền chỉ là dựa theo bọn hắn cái này tư thế coi như có thể xây xong chí ít cũng phải gần nửa canh giờ viên lão nhìn đó là ai t h u y ề n lớn bong tàu phía trên giang thiếu nguyên đông nhiên kinh hô một tiếng chỉ vào mộ h u y ễ n n g u y ệ t phương hướng kêu lên viên hồng lập tức nhìn chăm chú nhìn lên một mặt kinh ngạc là cái kia đảng tử thắng nàng chạy đến cao như vậy làm gì không sợ bị tướng cấp tà dị phát hiện sao còn có cái kia đảng tử sơn đi nơi nào nàng tựa như là đang giám thị chúng ta phùng tiên sinh trầm giọng nói chỉ sợ nàng đã bị tà dị k h ô n g chế về phần cái kia đảng tử sơn tự nhiên cũng bị ăn sống nứt tươi nói hắn lời nói xoay chuyển nói để cho thủ hạng ư ờ i nắm chặt thời gian viên lão ngươi nhìn chằm chằm kia đảng tử thắng chỉ cần nàng có động tác gì trước tiên cho ta biết được phùng tiên sinh nhanh chóng chữa thương kế tiếp còn phải dựa vào phùng tiên sinh ra tay viên hùng nói phía bên kia mộ viễn n g u y ệ t cũng không biết đối phương đã đem nàng xem như tà dị chỉ là thành thành thật thật nhìn c h ầ m c h ầ m phía lớn thỉnh thoảng đ ị a quay đầu nhìn một chút nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy trương linh sơn mảy may vết tích g i a hỏa này bị vào một thân bằng bạc khí huyết hỏa trùng chi lực cậu thêm mở ra ưu phủ có thể thôn vệ tà dị liền tự cao tự đại địa hướng bên trong chạy quá p h í c lối nơi này chính là trên biển a mộ viễn nguyện âm thầm vì trương linh sơn lo lắng trên biển cùng lục địa khác biệt thứ nhất không có vững chắc đặt chất đ ị a một khi ngoại ý muốn nổi lên bọn hắn thực lực không cách nào hoàn mỹ phát huy ra rất dễ dàng liền bị làm chết thứ hai bọn hắn làm kẻ ngoại lai đối nam hải cũng không hiểu nhiều lắm có trời mới biết nơi này sẽ xuất hiện loại nào cổ quái chi vợ trên thực tế đừng nói bọn hắn không hiểu rõ dù là chính là giang thiếu nguyên nghiêm hồng cùng phùng tiến sinh những n à y ở tại bờ biển nhiều năm cùng nam hải liên hệ g i a hỏa không phải cũng bị dọa đến c ó đầu rút cổ trên thuyền á cho nên trương linh sơn tự tiện xông vào thâm lâm bên trong thật sự là lô mãng tiến hành Vạn n h ấ trương xuất hiện ngoài ý muốn, nguyệt đuổi, cầu nguyện, theo thể hiện không chỉ phải chôn Nhưng không chỉ hy ngoài miễn đi lại giúp liên nàng cũng cùng. nàng cũng lặng vọng gì, ý mộ có được có sợ linh sơn cái này đến p h ú tại người đường chuyện, mình cũng liền cũng có thể đi Liên cái ra phía sau hắn sống sót. Liên một cái kêu tà dị sao? thể theo có sót. một tà Trương sống Sơn hắn kêu trong rừng dạo qua một vòng thậm chí đem thiên nhãn đều mở ra cũng không có phát hiện bất luận cái gì tà dị không khỏi thầm mắng một tiếng xối q u ỏ y vốn cho rằng nơi này là cái gì tà dị đại bản doanh mình có thể hào hào kiếm một bút không nghĩ tới liền một cái tướng cấp tà dị ở bên ngoài cố làm ra vẻ hù do người cái này không một chuyến tay không á cao hứng hụt bất quá đã tới liền không thể tay không mà về dù sao mộ m i ễ n nguyệt cũng không có thông chi muốn l á i thuyền hắn liền ở trong rừng chậm rãi tìm đòi tìm kiếm nhìn có hay không cái khác mà bối a đây là bật gì đi nửa ngày trương linh sơn c h ợ t phát hiện mấy cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay có ánh sáng long lanh viên hạt trâu l ặ n g lặng tại chỗ nằm trên mặt đất không nhúc đích cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước chỉ gặp hết thệ có hai mươi ba viên hạt trâu loạn thất bát tao tại bốn phía nằm trương linh sơn lập tức từ túi bao không gian xuất ra một tiết tơ lụa hướng phía viên hạt châu khẽ quấn liền muốn đem nó từ dưới đất quấn lại nhưng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn thế mà không có quấn lên lại lần nữa dùng lực ai ngờ xoẹt một tiếng tơ lụa đều bị xé rách đứt gãy viên hạt châu cũng không n ú c đ í c h mọc trên mặt đất sao trương linh sơn sinh lòng như thế hoài nghi liền từ túi bao không gian xuất ra một cái cái nĩa đem trên mặt đất cỏ dại đều giang rộng ra quả nhiên liền thấy đất ba gian nhuỗng thổ địa mà viên kia hạt châu liền gắt gao sinh trưởng ở thổ địa bên trên cái này viên hạt châu không biết có làm được cái gì nhưng cảm giác tích chứa trong đó lấy bảng bạc khí huyết chi lực nếu là có thể đem cái này hai mươi ba mai toàn bộ hấp thu nhất định tăng lên trên diện rộng tà khí huyết trương linh sơn nghĩ như vậy liền từ túi bao không gian rút ra một cây ống quá nhỏ h ư ớ n g phía viên kia hạt châu gốc rễ một quyển sau đó dùng tận lực khí toàn thân ra sức nhấc lên sét lớn chừng quả đấm viên hạt châu lập tức ly khai mặt đất ngay cả gốc rễ một cây thật dài màu đỏ thịt sắc sợi dễ đều bị xé rách mà ra chi chi chi tiếng kêu chói hai bỗng nhiên văng lên trương linh sơn khiếp sợ phát hiện đúng là viên kia hạt châu gốc rễ miếng thị phát ra gọi tiếng thứ quỷ gì trương linh sơn giật nảy cả mình êm miếng thị t chính là vật sống ai chỉ gặp gốc dễ xúc tu dương nhanh m u ố n bớt hướng phía trương linh sơn mặt liền đành tới tựa h ồ thống hận trương linh sơn đem hắn rút ra muốn chui vào trương linh sơn trên mặt coi trương linh sơn là làm cung cấp nuôi dưỡng hắn mới thổ địa chỉ là tại hắn còn không có đụng phải trương linh sơn mặt thời điểm liền bị trương linh sơn trong miệng thốt ra một đám lửa đốt chi chi tiêu loạn dãy rủi lấy rút lui về sau đồng thời thừa cơ đi lên cuốn lên muốn dọc theo xiềng xích đem trương linh sơn cánh tay quấn chặt lấy còn muốn làm loạn trương linh sơn trong lòng cười lạnh tay trái lập tức hóa thành l ử a tay một thanh nắm kia vùng gây dây chết miếng thịt trong nháy mắt đem hắn biến thành thịt nướng tản mát ra tư tư mùi thơm mặc dù không biết thứ này đến cùng là biết cái gì quái vật nhưng nhìn ăn rất ngon bộ dáng mà lại nướng chín về sau nghe có cỗ sang tị vị tay trương linh sơn liền giật xuống một bộ phận nhét vào trong miệng nô hắn nhẹ gật đầu mùi vị không tệ mà lại điểm năng lượng năm mươi lút đồ tốt trương linh sơn vui mừng quá đỗi vẹn vẹn một cây l ạ điều mà thôi chẳng những ăn ngon có nhai đầu còn có thể cung cấp năm mươi lút điểm năng lượng dưới mắt cái này hết thể có hai mươi ba mai hạt trâu liền có hai mươi ba rễ là điều tích lũy bắt đầu từ t ừ ăn thế là trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo đem tất cả viên hạt trâu đều trừ tận gốc ra phóng tới một cái đơn độc trong túi chứa vật cất giữ tốt tương lai chậm dãi h ư ở n g dụng ẩm ẩm đột nhiên thiên diêu địa động trương linh sơn thân thể lay động một cái đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi máu chỉ gặp cái kia vừa mới rút ra hai mươi ba rễ miếng thịt mặt đất cái hố đông nhiên xì xì xì tuân ra máu tươi mà khi những cái kia máu tươi đem tất cả cái hố toàn bộ bao trùm về sau lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ biến thành màu vàng nhạt mặt đất trương linh sơn thận trọng dùng gậy gỗ đ ụ c đục đủ, phát hiện tia tân sinh mặt đất có chút mềm mại dường như nhân thể làn r a cơ bắp cái này trương linh sơn trong lòng khéo đ n g nghĩ đến vừa mới đất d u n g núi chuyển cùng những cái tia nhỏ xíu nhúc ních t i ế n g vang lập tức nhanh chân liền chạy hướng về phía mộ h u y ế t nguyệt t i ê u lên nhanh đi hải đảo này là sống sinh vật sinh vật sống mộ h u y ế t nguyệt giật nảy cả mình vội vang nhảy xuống cùng trương linh sơn cấp tốc chạy hướng trên thuyền điên cuồng phóng đi mà nhìn thấy hai người bọn họ điên cuồng p h tới trên thuyền giang thiếu nguyên gấp g i n g tiêu to tới bọn hà tới nhanh lái thuyển ẩm thuyền lớn lập tức bắt đầu khởi hướng nơi xa đi thuyền mà đi mộ huyết nguyệt gấp giọng tiêu to thiếu nguyên ca ca c h ờ ta một chút n h ó m a thật là lợi hại tà dị thế mà ngụy trang giống như lúc giang thiếu nguyên trong lòng chấn động vô cùng c h e lô thai nhắm mắt lại sợ mình bị mê hoặc nhọn tiểu tạ túy nhanh chóng lui ra nếu không chớ trách chúng ta không k h á c h khí phùng tiên sinh nghiêm nghị quát cái này ngủ n ố c mộ huyết n g u y ệ t tức đến gần thổ v u ế t những này ngớ ngẩn thế mà đem hai người bọn họ xem như tà ma thật sự là một đám phế bật ngay cả có phải hay không tà ma đều không vân do à liền tại nghệ này cũng học người ra biện thám hiền đâu thiếu nguyên ca ca không phải giang thiếu nguyên ngươi thằng n g u l ã o nương không phải t à dị nhanh chóng mở ra trận pháp để chúng ta đi vào mộ nguyễn nguyệt thay đổi trước đó dịu dàng tức giận đến mắng to giang thiếu nguyên s ữ n g sở ánh mắt trở nên càng thêm kiên định quả nhiên là tà ma bị chúng ta khám phá về sau thẹn quá thành dợ. n tiểu n g u y ệ t m ộ i m ộ i mới sẽ không hung á c như thế n g ư ơ i mẹ nó mộ nguyễn nguyệt hận không thể mượn trương linh sơn một truy đầu đem cái này n g u ngốc đ ậ p chết nói nhảm nhiều như vậy làm gì trương linh sơn ở giữa không trung thân thể bỗng nhiên chầm xuống hai cốc sát nhập sinh ra hỏa hồng sắt chân to ấn hướng phía trận pháp liền hung hàng râm rơi trận pháp này thật giống như giấy trong nháy mắt liền bị vạch trần nhường trương linh sơn cùng mộ viễn n g u y ệ t vững vàng rơi xuống b ò n g tàu bên trên làm tốt lắm mộ viễn n g u y ệ t cười lớn một tiếng nàng đều khuyên trương linh sơn thế nhưng là ngay cả k h í vân giao bố trí tỉ m ỹ đại trận đều có thể phá vỡ mánh nhân a đặc biệt là trương linh sơn còn có được quan ngụy công đại sư cho chế tạo trưởng chủ y sử thần binh liền dưới mắt cái này nho nhỏ trận pháp còn muốn đem trương linh sơn ngăn tại bên ngoài nghĩ cái dám ăn đâu viên lão giang thiếu nguyên quá sợ hãi một tiếng la hét núp ở viên hồng sau lưng c mộ n g u y ê n nguyệt n là trận địa sẵn sàng đón địa hư đem a mộ lệnh một tiếng lao nương chính là trấn ma ti trưởng chủ y sử đại vũ vương triệu đệ nhất thiên tài chuyển công tháp tầm thứ chín gốc một tháng lịch thiên yêu nghiệt trương gia khí huyết hỏa chủng vô địch chuyển nhân trương linh sơn cộng t á t m u ố n định lấy phổ thông thân phận cùng các ngươi ở chung ai biết đổi lấy làm án thế mà muốn đem chúng ta nhét vào kia ăn người ở trên đảo vô s ỉ giang thiếu nguyên u ồ n g cho ngươi vẫn là một thành thiếu thành chủ đâu liền này một ít dũng khí còn làm cái g i á m thiếu thành chủ ngươi cho lão nương lau dậy cũng không xứng ta nhổ vào nàng một miếng nước b ọ t hướng phía giang thiếu nguyên liền phúc tới viên hồng đội vàng đánh ra khí k ì n h đem nước b ọ t đánh rơi trầm giọng nói hai vị là c h ấ n ma ti h đến chúng ta hải châu làm cái gì lại vì sao rơi vào trong biện giả vờ giả v ị muốn từ chúng ta nơi này được cái gì mộ nguyễn k h a nói ngươi là thân phận gì cũng xứng hỏi ta trước tiên ta hỏi ngươi mở ra thuyền lớn ở trên biển lắc lư ý muốn như thế nào nam hải xích triều có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ ta nhìn nam hải xích triều chính là các ngươi làm hoa văn v i ê n á o lòng người bằng hoàng dân chúng lầm than trương linh sơn trưởng chủ ý s ự xin đem hắn đập chết nhìn hắn còn không thành thật bàn giao c h ậ m đã phùng tiên sinh vội v à n g nói đã không phải ta dị vậy thì cùng ta không có quan hệ các ngươi muốn làm gì về sau lại nói cho ta trước đem trận pháp bù đắp có thể mộ n g ễ n nguyệt nghiễm nhiên một bộ lao đại định đoạt bộ dáng sau đó vụ trộm cho trương linh sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái ý là hào hào phối hợp chỉ cần chúng ta trang rất cường thế bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trương linh sơn lắc đầu bật cười ta ngu xuẩn mộ viễn nguyệt mỗi mũi a ngươi vẫn là không hiểu rõ ngươi sơn ca chỉ những thứ này mặc hàng một truy đầu toàn bộ gó chết căn bản không cần cố làm ra vẻ b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn gia hỏa này giữ lại còn muốn dẫn đường liền cố mà làm phối hợp một chút nhường mộ viễn nguyệt biểu diễn đi nhìn mộ n nguyệt có thể hay không hỏi ra một chút vật hữu dụng tới trương linh sơn tiêu dung ở những người khác trước mặt đó cũng không phải là đơn giản tiêu d u n g mà là tự tin phép lối xem đ á m n g ư ờ i như không tiêu d u n g tất cả mọi người nhịn không được thu hồi trước đó k h i n h thị bắt đầu một lần nữa đánh giá đến cái này chở mặc m ít nói người trẻ tuổi ta thế mà nhìn lầm người này mới thật sự là cừng giả cái k i a một mực dáng vẻ cậy cỡm hí nhiều nữ nhân nhưng thật ra là t r ư ớ n g nhan pháp viên hồng trong lòng nhịn không được sợ hai thán phục người trẻ tuổi kêu ẩn tàng nhưng quá sâu mình luôn luôn tự ngạo nhãn lực thế mà tại người ta nơi này không dùng giờ phút này quan sát người trẻ tuổi kia liền phát hiện người này mặc dù chỉ là thật đơn giản đứng đấy nhưng một thân khí tức cô độc như sắt toàn thân đều tản mát ra bên đỉnh núi cao sừng s ư n g cường giả phong phạm cái tia mây trôi nước chạy chẳng hề để ý d á n g vẻ vừa vặn đã chứng minh người này tự tin vô cùng người này tuyệt đối là thông mạch cảnh đỉnh phong cường giả vâng không hắn liền không khả năng thuận lợi từ tướng cấp tà dị bên trong chạy trốn hơn nữa còn là tại mang theo một cái vướng vữu tình h ư n g dưới chạy trốn thủ đoạn như thế chí ít hắn biên hồng liền làm k h n g được không biết chấn ma ti trưởng chủ y sử trương đại nhân đích thần tới lão hủ thất kính mong rằng thứ tội viên hồng một mực cung kính chắc tay sau đó giải thích nói trương đại nhân là đến điều tra nam hải s í c h triều nguyên nhân sao việc này kỳ thật cùng chúng ta giang hải thành cũng có n một gốc bởi vì nam hải s í c h triều chính là chúng ta cái thứ nhất phát hiện sau đó truyền đi cho nên mới bị người h ư u tâm báo cáo cho trấn ma ti các ngươi cái thứ nhất phát hiện mộ viễn nguyệt mướn mày nói xem ra hiểm nghi lớn hơn ây viên hồng không còn gì để nói nhưng hắn biết nữ nhân này chính là hí nhiều kỳ thật cái gì bản sự không có liền không tiếp tục để ý mà là đối trương linh sơn cái này chính chủ nói ra mọi người đều biết gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển chúng ta giang hải thành chính là ven biển sinh hoạt mà nam hải s í c h t r i ề u hoàn toàn ảnh hưởng tới chúng ta thu hoạch há có thể là chúng ta gây nên thật sao mộ nguyễn nguyệt cười lạnh một tiếng ngươi nói nam hải s í c h t r i ề u ảnh hưởng tới các ngươi thu hoạch liền ảnh hưởng tới thu hoạch nói không chừng các ngươi vụ trộm mượn nam hải s í c h t r i ề u không biết cầm nhiều ít chỗ tốt bởi vì các ngươi dẫn đến những người khác không thể thuận lợi ra biển nam hải s í c h chiều về sau kia một mảnh địa phương không đều thành các ngươi tư nhân l ã n địa sao muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do ngài muốn minh xét không thể tin vào tiểu nhân châm n hỏi viên hồng trịnh trọng kỳ sự đối trương linh sơn chắc tay mộ viễn nguyệt khí cái mũi đều muốn sai lệch nói ai tiểu nhân đâu bỏ họ nơi xa đột nhiên một tiếng h í d à i cả kinh đám người cùng nhau quay đầu đi liền thấy suốt đời khó quên cảnh tượng t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm n h i m biển trúc ủy phủ tăng cảnh t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm n h i m biển trúc ủy phủ tăng cảnh chỉ gặm trước đó bọn hắn dừng lại qua cái kia hải đảo thế mà một mực theo sát phía sau bọn họ vừa mới k ê m một tiếng bỏ họ chính là hải đảo này phát ra tới tiếng vang đinh hay như có kinh tiên động điện không chỉ là mây trên trời tầng đều bị kêu một tiếng bọ họ chấn động đến phiêu tán không còn liền ngay cả sinh vật trong biển đều bị chấn động đến phiêu p h ù ở trên biển mà kêu một tiếng bọ họ chỗ cuốn lên sòng lớn đem t r ọ n chiếc thuyền lớn đều thổi đến ngã trái ngã phải nếu không phải thuyền lớn đã bị tu bổ lại còn có phùng t i ê n sinh dùng trận pháp thủ hộ chỉ sợ chiếc thuyền này đều muốn bị lật tung đi qua chìm vào trong biển rộng nhé nhé nhé hai đảo kia là sống giang thiếu nguyên phát ra hoảng sợ kêu to hắn đi theo chúng ta đi theo chúng ta hắn muốn ăn chúng ta tất cả mọi người sắc mặt giật mình biến dưới mắt cái này đi theo đám bọn hắn mà đến sống hải đảo so với trước kia cái tia tướng cấp vị dị càng khủng bố hơn tướng cấp vị dị c h í ít còn có thể l i ề u một phen mà cái này kinh thiên động địa che khuất bầu trời quái vật khổng lồ làm sao liều l i ê n bọn hắn những người này đều không đủ người ta một ngụm n u ố c tá vì cái gì nó muốn một mực đi theo chúng ta có người hoảng sợ kêu lên người còn lại nói nhất định là có người cầm hắn đồ vật hắn mới theo đ u ổ i không bỏ bằng không lấy loại này quái vật khổng lồ căn bản không cần thiết cùng chúng ta những tiểu nhân vật này so đo người này một câu bừng tỉnh người trong hậu ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía trương linh sơn viên hồng trầm giọng nói trương đại nhân nếu như ngài thật cầm đồ của người ta còn x i n q u ả n cho người ta và không chúng ta tất cả mọi người phải chết ta mộ viễn nguyệt cũng kinh ngạc q u a y đầu nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt lộ ra ngươi thật cầm sao nghi hoặc đã thấy trương linh sơn khoát tay nào nói đều không cần hoảng ta đi cùng hắn thương lượng thương lượng đám người ngạc nhiên thương lượng ngươi cho rằng ngươi là ai à, cùng người ta thương lượng vật này chính là trời sinh biện nội kinh tiên dị chủng đừng nói là ngươi dù là chính là thiên bảng n ư ơ i vị trí đầu cường giả đình tao tới đều không đủ người ta một mũm ớt so với dưới gầm trời này dị t r ù n g tới nói nhân loại sao mà nhỏ bé thậm chí có loại ý kiến người ta những n à y dị t r ù n g mới là toàn bộ cựu châu đại địa chủ nhân bọn hắn nhân loại có thể sinh tồn xuống tới chỉ là người ta những n à y dị t r ù n g tâm cao khí ngạo khinh thường tại cùng các ngươi so đó thôi thật muốn chọc giận người ta đại vũ vương triều tất cả nhân loại đều phải vì đó diệt tuyệt trương linh sơn cũng không để ý tới đám người ánh mắt quái dị đi thẳng tới đầu thuyền sau đó từ trong túi chữ vận xuất ra nương chín miếng thịt cùng viên hạt châu đối hải đảo kia dâng lên bỏ họ hải đảo phát ra hưng phấn địa gọi tiếng sau đó bịch lăn lộn c á i đóng đám người lúc này mới phát hiện thì ra là trước đó hải đảo nhưng thật ra là người ta bụng lúc này người ta lật qua về sau mới lộ ra phía sau lưng nguyên lai là một đầu cự hình rùa biển hải lam sắc mai rùa như là một tòa phồn hoa cung điện nóc nhà xinh đẹp làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi t h ả n phục phốc phốc chỉ gặp rùa biển đột nhiên v ư ơ n đầu cùng tử chi sau đó ngẩng lên đầu đối trương linh sơn lại phát ra bỏ họ một tiếng kêu gọi trương linh sơn cao giọng nói không cần khắc khí hữu duyên gặp lại bỏ họ rùa biển đáp lại sau đó bịch chui vào đáy biển hóa thành một đoàn bóng ma trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa đáng người kinh ngạc nhìn xem một màn này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra chỉ có trương linh sơn hiểu rõ thì ra là mình rút ra cái này hai mươi ba rễ miếng thịt cùng viên hạt châu là ký sinh tại rùa biển trên người b ệ n h q u ầ n miếng thịt đâm vào rùa biển trên thân hấp thu hắn khí huyết từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra viên hạt châu nếu như không c ó đ o á n sai những ngày viên hạt châu bên trong khẳng định đều là miếng thịt chứng trở trưởng thành đến trình độ nhất định liền sẽ nộ tùng tiếp tục ký sinh tại rùa biển trên thân cứ thế mãi d ù a biển liền sẽ bị những này ký sinh miếng thịt hút khô hút chết mình giúp d ù a biển trừ bỏ cái này bệnh trầm kha ưu ác tính giúp d ù a biển một lần và mãi mãi giải quyết tật bệnh sâu bệnh d ù a biển đương nhiên đối với mình là thiên ân và t ạ chỉ là nó không biết như thế nào cảm t ạ sẽ chỉ theo ở phía sau liền dọa đám người nhảy một cái hiện tại trương linh sơn nói cho hắn biết không cần cách l ý cứu duyên gặp lại d ù a biển bực này dị t r ù n g lập tức liền hiểu liền tự chủ rời đi không lại q h ả i dậy không hổ là trương đại nhân lại có thể cùng cái này kinh tiên động địa dị chủng giao lưu viên hồng lấy lòng lên tiếng trong lòng k i ế p sợ đến cực điểm cái này trương linh sơn đến cùng là thần thánh phương nào a liên quan tới khí thành chuyện xảy ra bọn hắn bởi vì đã sớm ra biển không tiếp thu được tin tức căn bản không biết trùng châu chuyện xảy ra liền ngay cả cái gọi là trưởng chú y x ử t r ư ớ c đến cùng là làm cái gì cũng không quá rõ ràng nhưng những này đều không trọng yếu trọng yếu là trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng trương đại nhân làm ra các loại thần dị tiến hành đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải người bình thường vực này nhân vật anh hùng nhưng tuyệt đối không thể đắc tội a c ó trời mới biết người ta vẫn sẽ hay không đem kia rửa biện dị trùng gọi trở về đem bọn hắn toàn bộ diện thú hổ coi như người ta không chịu h o n lấy người ta thực lực cũng không sợ bọn hắn cái này một thuyền người bọn hắn cái này một thuyền người duy nhất ưu thế chính là bọn hắn đến từ giang hải thành đối b i ể n càng hiểu hơn nghĩ tới đây viên hồng lập tức phân phó nói nhanh đem trôi nổi lên hải thú hải ngư đều cho trương đại nhân vớt lên đến đây đều là trương đại nhân bằng hữu đưa cho trương đại nhân lễ vật các n g ư y i đều không thể tham ô rõ đám người vội vàng hành động không dám chậm trễ chút nào trước đó kia rùa b i ể n khổng lồ hùng vĩ xác thực đem mọi người dọa đến quá sức mà có thể mệnh lệnh rùa biện rời đi trương linh sơn thì càng lường mọi người cảm giác được thẩn bí cùng hùng vĩ bọn hắn sao dám đem rùa biển đưa cho trương linh sơn lễ vật tham ô không muốn sống nữa thế là không đến một lát tràn đầy một giáp tấm hải sản liền bị trương linh sơn toàn bộ cất vào trong túi chữ vật q u a y đầu từ t ừ ăn trương đại nhân trên biển gió to còn xin vào khoang bên trong không nội trương linh sơn cự tuyệt viên hừng mời hai mắt nóng nhìn phương xa thản nhiên nói các ngươi chuyến này điều khiển thủy lớn nhân viên đông đảo nghĩ đến nhất định có đại sự muốn làm cái này viên hồng trần trờ một chút trương linh sơn lại nói giang thiếu nguyên chỉ là chỉ là khai thiếu cảnh thực lực nhỏ yếu thân vận lại tốt quý lại nhất định phải dẫn hắn ra biển có thể thấy được hắn nhất định có không thể thiếu tác dụng hẳn là có thể cảm giác được bảo vật gì đi cái này viên hồng cùng phùng tiên sinh lẫn nhau trong lòng không khỏi cảm thán quả nhiên người ta cái này trương đại nhân mới thật sự là đến làm việc bất động sắc mặt liền khám phá bọn hắn chuyến này mấu chốt trái lại k i a hí nhiều nữ nhân coi như cáo mượn v a i hùng cũng chỉ sẽ hỏi một chút vô dụng thì ra là thế mộ nguyễn n g u y ệ t mừng tỉnh đại mộ q u ắ t dứt lời có phải hay không cùng nam hải xích chiều có quan hệ viên hồng không để ý tới hắn mà là đối trương linh sơn nói trương đại nhân không dối gạt ngài nói chúng ta chuyến này đúng là đi tìm bảo bảo vật gì trương linh sân hỏi viên hồng nói vật này gọi là n h í ế m v i ể n trúc ủy có tác dụng gì vật này ta nghe qua mộ huyễn nguyện vật đáp chuyên môn thiên bảng xếp hạng thứ tư nam ngu chính là đạt được vật này mới đạt tới thiên bảng mười vị trí đầu cấp độ không tệ viên hồng nói theo nhưng n g u y ệ t cô nương chỉ biết nó như thế không biết nó tại sao vì sao đạt được n h í ế m v i ể n trúc ủy liền có thể bước vào thiên bảng mười vị trí đầu n g u y ệ t cô nương biết không cái này ta không biết mộ huyễn nguyện lắc đầu sau đó có chút chắc tay xin lắng hay nghe viên hồng không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở nên như thế hữu lệ số thầm nghĩ khó trách có thể đi theo trương đại nhân bên người kết thân tin quả nhiên cũng không phải là không còn gì khác ga chỉ, rất có tò mò mà lại mà biết vì mà biết không biết thì là không biết không mạo xưng là trang hảo hán đó là cái tốt p h ẩ m chất p h ù n g tiên sinh nguyên do trong đó thỉnh cầu ngài nói một câu viên hồng đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nói sau đó lại cho trương linh sơn giải thích nói ở trong đó đạo lý ta cũng là nghe phùng tiên sinh nói xin lắng hay nghe trương linh sơn đối phùng chính phong chắc tay phùng chính phong ho khan một tiếng hắn dọn một cái lúc này mới nói sao không tiến gian phòng một lần rất tốt trương linh sơn tiếp nhận mời bởi vì xem ra ở trong đó huyền bí phùng tiên sinh không muốn càng nhiều người biết rất nhanh trương linh sơn mộ huyền nguyệt phùng chính phong viên hồng cùng giang thiếu nguyên tiến vào bao xương đem trên b o n g thuyền canh gác đi đường nhiệm vụ giao cho mặt trắng không dầu trung niên nam nhân phụ trách trương đại nhân thiên bảng mười vị trí đầu đức gãy cường đại nơi g ư đây hẳn là có hiểu biết đi phùng chính phong nói trương linh sơn bật đầu phùng chính phong nói sở dĩ đức gãy cường đại bởi vì bọn hắn đạt đến một cái khác cảnh giới nhưng lại không thể được xưng là một cái cảnh giới mới bởi vì cũng không có lên cao đến một cái k h á t độ cao chỉ có thể nói là một loại thông mạnh cảnh cấp độ càng sâu ta đem loại tầng thứ này gọi là phủ tàng cảnh phủ tàng cảnh không tệ cái gọi là phủ tàng chính là đang đánh mở quanh thân h u y ệ t khiếu cùng kinh mạnh về sau tiến tới đà thông thể nội thâm tàng một cái thần bí không gian nay thần bí không gian như là tiên nhân đ ộ u phủ ẩn chứa đại bảo tàng ngày ngày và móc liền có thể ngày ngày tăng lên cho nên ta gọi là phủ tàng cảnh ồ trương linh sơn trong lòng khẽ động đạo phủ tàng cảnh ý là thể nội có đậu p Đậu phủ t à như g tàng. bảo n tàng. vậy trong u minh người đều mở ra u phủ có tính không cái này cái gọi là đậu phủ phùng chính phong ba vỗ tay k h è n lớn không hổ là trương đại nhân một nháy mắt liền nghĩ đến nhất là người biết rõ u phủ không tệ mở ra u phủ chính là phủ tàng cảnh một loại thì như u minh đại đế trần u minh không đúng mộ viết nguyệt chen lời nói đã mở ra ưu phủ liền coi như là phủ tàng cảnh như vậy trong u minh ngũ phương bị đế đều là thông mạch cảnh cường giả tối đ ỉ n h há không đều có thể xếp vào thiên bảng mười vị trí đầu phùng chính phong nói mở ra ưu phủ chỉ là bước đầu tiên m ạ thôi phủ tăng cảnh trọng điểm ở chỗ ngày ngày đ à o móc có thể đào ra nhiều ít bảo tàng mới xem như chính người bản lĩnh u minh nhiều người như vậy có thể đào ra bảo tàng người lác đác không có mấy p h ạ m là có thể đào ra một chút liền có thể xếp vào thiên bảng bên trong mà so với trần u minh vũ phương kỷ đế chỗ khai quật ra bảo tàng còn kém q u á xa nguyên nhân rất đơn giản bởi vì bọn hắn mở ra ưu phủ mượn nhờ chính là trần u minh cho ngoại lực mà không phải tự thân nội lực bọn hắn trước kia lấy được lực lượng có bao nhiêu nhẹ nhõm như vậy tiếp xuống đào móc bảo tàng liền có bao nhiêu vất vả thậm chí hao hết gian khổ cũng đào không ra một chút nghe đến đó mộ h u y ế t n g u y ệ t trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đó mình còn muốn mượn nhờ trương linh sơn khí huyết h ỏ a diễm mở ra ưu phủ may mắn trương linh sơn không có đồng ý nếu không mình tương lai cũng biết càng thêm vất vả thậm chí sẽ đem tù vì c ả chết có câu nói là cầu người không bằng cầu mình a chỉ có bản thân khai phát mới có thể đi càng xa luôn luôn đi theo người khác hoặc là cầu người bố thí mình sẽ cùng tại bị người khác hạn chế lại được không bù mất tá thì ra là còn có loại này ý kiến trương linh sơn trầm ngâm một lát hỏi thế nhưng là phùng tiên sinh nói cái này bảo tàng chi lực đến t u ộ cùng là cái gì lực lượng như thế nào sử dụng đâu Phung Phong Chính lắp đầu, trần a ta đây cũng không biết. Năng lực ta có hạ, cũng không có không Năng không hạ, biết. mở a Ta phụ Phạm xếp chỉ cách thiên tàng. biết tư trí là vào bảng Lạc có mười vị đ u c ư ờ g giả, u minh ở ra Trần chuyên thuộc về mình phụ tàng. về m mở ra chính là môn vị ưu p h ụ phong đô đại đế triệu năm được mùa mở ra chính là bí môn bí p h ụ hai người này là nổi danh đối thủ một mất một còn nhưng ngay từ đầu trần u minh là triệu năm được mùa minh đệ tốt nhất tốt nhất cộng tác hai người cùng hưởng phong đô về sau hai người về mặt tu luyện sinh ra xung đột triệu năm được mùa cho là nên chuyên công bí môn mở ra bí phủ lấy dịch vị tiêu hóa sinh ra thanh khí tới tu luyện trần u minh thì không phải vậy hắn cho là nên hủy bỏ hóa về sau sinh ra trọc khí tới tu luyện đây là ngũ cốc chi khí thiên địa căn bản chi khí cho nên hẳn là truyền công mới bị mở ra ưu phủ kết quả hai người đều r i ê n g phần mình mở ra mình mình phụ tàng đi ra con đường của mình nhưng lý niệm khác biệt hai người đối phó tà ma thủ đoạn cũng liền không giống nhau về sau mọi người cũng đều biết trần u minh thoát ly phong đô mình thành lập u minh tự phong vì u minh đại đế nó môn hạ đều mở ra ưu phủ lấy thôn vệ tà ma tới tu luyện triệu năm được mùa tác phong thì tương đối ôn hòa một chút c ũ n trương linh sơn chưa hề chưa từng nghe qua những bí ẩn này cố sự lập tức nghe được và mê thở dài không nghĩ tới u minh cùng phong độ ở giữa còn có dạng này một gốc trong lòng của hắn liền nói đã chuyên công bí môn cũng có thể mở ra bí phủ mình về sau bất thời gian cũng muốn đem bí phủ luất lên đến lúc đó vô luận là thanh khí vẫn là trọc khí vô luận là ngự quỷ vẫn là n u ớ c quỷ chính mình cũng như t ù y tâm mà vì p h ù n g tiên sinh ngài kiến thức rộng rãi nghe nhiều biết rộng chính là ta gặp qua trí tuệ nhất trưởng giả không biết ngài có phải không biết chúng ta chấn ma ti đại nguyên x o á y lê thiên vương chỗ mở ra phụ tàng là cái gì phụ tàng trương linh sơn trịnh chọn việc mà hỏi phùng chính phong đội vàng khoát tay không dám nhận không dám nhận trong lòng thì mười phần hưởng thụ đối phương thổi phồng muốn nói kiến thức rộng rãi nghe nhiều biết rộng hán p ù n g chính phong không nói thiên hạ đệ nhất nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là nhân vật đứng đầu dù sao hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh càn nguyên môn người a mặc dù càn nguyên đạo đã khó khăn cũng không còn lại nhiều ít môn nhân nhưng năm đó càn nguyên đạo đây chính là cựu châu đại lục đứng đầu nhất tần thế môn phái một trong hắn vùng chính phong chỉ là nắm giữ một chút gia lông hiện tại liền có thể đạt tới như thế độ cao nếu là có hướng một ngày có thể trở về càn nguyên đạo tông môn di trị mình tất có thể tiến thêm một bước mà trước mắt cái này trương linh sơn t ự ợ hồ nhường hắn thấy được một tia hy vọng bởi vì người này quá trẻ tuổi bằng chứng ấy tuổi liền có thực lực như thế tương lai tiền đổ vô lượng như mình tận tâm tận lực phụ tá người này nhưng so sánh phụ tá giang thiếu nguyên mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mặc dù giang thiếu nguyên cũng coi đặc thù bản lĩnh nhưng là hắn chỉ xứng cùng người bình thường so sánh mà không cách nào cùng trước mắt vị này đánh đồng a i trước mắt vị này vô luận tu á c t vi năng lực dũ khí khí độ đều cao hơn giang thiếu nguyên ra không biết nơi nào đi mà lại hắn ngay cả cái này trách trách hô hô đ ầ n tỷ nữa đều tận tâm tận lực bảo hộ mình như theo hắn khẳng định cũng bị trọng điểm bảo hộ a mang ý tưởng như vậy phùng chính phong liền biết gì nói đấy nói theo ta được biết suy đoán lê thiên vương mở ra hẳn là y t hầu ở vào hầu kết lung phủ chương ba trăm hai mươi sáu đan phủ có hải tặc tiến công chương ba trăm hai mươi sáu đan phủ có hải tặc tiến công lung phủ trương linh sơn đ ỗ n g nhiên nghĩ lại tới trước đó tại c h u y ể n công tháp quảng trường lê bất phạm thủ đoạn đối phó với trương hiển bạch chính là n ô n xuất p h á p tùy một câu liền để trương hiển bạch miệng xe rách hai chân đứt gãy cũng là bởi vì hắn mở ra lung phủ đào ra lung trong p h ủ bảo tàng cho nên có thể làm được n ô n xuất p h á p tùy sao nhưng muốn nói đến ngôn xuất phát p h ủy mình hầu kết bên trong sinh tử trùng sinh tử luân một tiếng chết chữ liền có thể phun ra đem người giống chết đây coi là không tính ngôn xuất phát p h ủy như vậy mình lung phủ có tính không cũng đã được mở ra lê thiên vương mở ra chính là lung phủ chỉ cần hám i ệ n g liền có thể điều động thiên địa linh khí ngưng tụ ra vô hình thủ lớn hai vị đều là c h ấ n ma thi tài cao hẳn là gặp qua lê thiên vương thủ đoạn đi phùng chính phong tiếp tục nói trương linh sơn gật đầu không tệ nguyên lai、like、đây chính là mở ra lung phủ bản lĩnh tia thiên bảng mười vị trí đầu những người k h á đâu phùng chính phong nói thiên bản g thứ bảy tả khâu kiệm nghe nói giống như lê thiên vương mở ra cũng là lũng phủ thiên bản g thứ sáu trương trị nhân mở ra chính là tâm phủ trương đại nhân là người trưng ơ ra hẳn là đối với cái này cũng có chút hiểu biết trương linh sơn xác thực đối với cái này có hiểu biết k h ố i kia t ử vấn tâm bi bên trong tam nhãn linh hầu trên thân đạt được huyết hồng sắc tinh thạch bây giờ còn đang trái tim của hắn bên trong ở lại đâu xem ra lúc nào mình đem cái này huyết hồng sắc tinh thạch triệt để luyện hóa mình cũng coi như là triệt để mở ra tâm phủ như thế tính ra mình đã mở ra ưu phủ l ũ n phủ cùng tâm phủ cái này không thể so với đánh đơn mở một phủ trần u minh bọn người càng mạnh nhưng là nói trở lại người ta trần u minh triệu năm được mùa lê bất phạm b ọ n người ai nói cũng chỉ mở ra một cái phủ tàng đâu nói không chừng người ta cũng mở ra còn lại phủ tàng chỉ là che giấu không muốn người biết thôi hiện tại nói về chúng ta chuyến này muốn tìm bảo vật n h í m b i ể n trúc quỳ phùng chính phong lời nói xoay chuyển nói bảo vệ này có thể mở ra đan phủ đan phủ liền ở vào đan điền mở ra đan phủ nhưng cực lớn trình độ tăng lên trong đan điền bao hàm khí năng lực dù là rơi vào nam hải bên trong cũng có thể hấp thu trong đan đ i ể n linh khí mà sống sót tỷ như thiên bản g thứ tư nam ngu nghe nói tại nam hải đáy biển thời gian dài nhất ở lại năm năm lâu trong lúc đó đều không cần trồi lên mặt biển lấy hơi có thể thấy được hắn đan p h ủ lớn đến bao nhiêu mà cái này còn không phải nam ngu cực hạn hắn đan p h ủ cụ thể có thể chất chứa nhiều ít thiên địa linh khí chính là t u y ệ t mật dù là chính là người thần cận nhất cũng không biết phùng chính phong nói lộ ra ánh mắt hâm mộ nếu là hắn có thể mở ra đan p h ủ cho tích chứa trong đó đại lượng thiên địa linh khí vậy mình chính là đệ nhất thiên hạ bắt q u đạo nhân v u luận lợi hại hơn nữa tà ma đều đánh không lại đạo thuật của mình hắn vấn đề lớn nhất là đạo thuật mặc dù tinh thông mà lại hoa văn phong phú nhưng là linh lực không đủ a cho nên hắn đ ôi n h í ế m biện trúc quỳ đặc biệt khao khát lúc này mới sẽ chủ động ngồi lên giang thiếu nguyên bọn hắn chiếc thuyền này vì chính là b ắ t một cái tương lai thiếu t h à n h chủ trời sinh đan điền đặc thù có thể cảm giác được đối đan điền hữu ích các loại bảo vật cho nên lần này ra biển nhất định phải mang lên thiếu t h à n h chủ phùng chính phong biết gì nói nấy lập tức liền đem giang thiếu nguyên lá bài tẩy của bọn hắn t i ế t xong viên hồng âm thầm thở dài hắn đã nhìn ra cái này phùng tiên sinh di tình b i luyến không còn đi theo bọn hắn giang thiếu nguyên thiếu thành chủ ngược lại đầu nhập vào trương linh sơn bằng không sẽ không như thế dứt khoát toàn bộ đỡ ra trương linh sơn nói giang thiếu nguyên đang đ i ề n lại đ ặ t t h ủ có thể cảm giác được phạm vị cũng có hạn đi có thể thấy được các ngươi biết nhím b i ể n trúc quỷ sẽ xuất hiện vị trí cụ thể lúc này mới sẽ chủ động ra tầm tìm vâng viên hùng nói không dối gạt trương đại nhân cái này nhím b i ể n trúc quỷ ỷ thật cùng nam hải s í c h triều cũng có liên quan dựa theo chúng ta điều tra nhím b i ể n trúc quỷ hẳn là ngay tại nam hải xích triều phía bên kia chỉ cần vượt qua nam hải xích triều liền có thể thuận lợi tới mục đích trương linh sơn nói nghe nói nam hải xích triều cực kỳ hung mạnh bất kỳ cái gì thuyền đều sẽ bị thốn vệ các ngươi có gì lực lượng d á m trực tiếp xuyên qua nam hải xích triều viên hùng nói phùng tiên sinh có m ộ t bảo có thể để nam hải xích triều tránh lui trừ cái đó ra nam hải xích triều cũng không phải là thời khắc xuất hiện chúng ta đã phát hiện vi luật mà lại n h í m b i ể n trúc quỷ cũng không nhất định ngay tại nam hải xích triều phía bên kia nói không chừng nam hải xích triều một mực tại di động đã cách xa n h í m b i ể n trúc quỷ tồn tại địa phương phùng chính phong đi theo thở dài cái gọi là tờ bảo lại là n h i m biện trúc quỷ mực này trí bảo vật k h chính là quan trọng nhất trương đại nhân chúng ta lần này chính là tìm vận may có thể thành hay không hoàn toàn nhìn lao thiên có nguyện ý hay không ban thưởng nói hắn đột nhiên kích động lên phân chân nói nhưng hôm nay xem ra có trương đại nhân thần uy hàng thế có thể thấy được vận khí là đứng tại chúng ta bên này nếu như có thể đạt được n h í ễ m biển trúc ủy nếu chỉ có một viên hẳn là trương đại nhân nếu có hai cái hy vọng trương đại nhân nhưng ban thưởng ta một viên ta nguyện đi theo trương đại nhân thể sống chết hiệu chung phùng tiên sinh n g ươi viên hồng sắc mặt đại biến một thanh chỉ vào phùng chính phong nhịn không được liền muốn trách cứ nhưng là hắn phát hiện người ta phùng chính phong ngay cả mình nhìn cũng không nhìn một chút mà là một mặt lời lẽ chính nghĩa cho trương linh sơn b i ể u trung tâm liền biết người ta phùng chính phong đã quyết tâm chính mình nói không có cái gì ý nghĩa ngược lại còn t r e o đến mọi người không nhanh không bằng ngầm i ệ n g chỉ là viên hồng trong lòng đã đem phùng chính phong tổ tông mười tám đ ờ i mắng mấy lần tốt một cái lao tạ bao lợi lớn vô nghĩa n g nếu không phải chúng ta giang hải thành nuôi ngươi nhiều năm như vậy ngươi có thể có cơ hội ngồi lên chiếc thuyền này sao chỉ bằng một mình ngươi không có thiếu thành chủ đàn điển cảm ứng tri năng ngươi cũng xứng đi tìm nhím viện trúc ủy phải biết ra hải chi trước đã nói xong mọi người đồng tâm hiệp lực tìm kiếm nhím b i ể n trúc chính là vì thành chủ chỗ tìm kiếm ngươi phùng chính phong cũng xứng sử dụng thế mà còn cùng trương linh sơn sớm phân phối muốn một người cầm một cái ghê tởm c h i cực càng là vô s ỉ bây giờ còn chưa có nhìn thấy nhím b i ể n trúc ủy liền bắt đầu nghĩ đến phân chia như thế nào không khỏi quá s ớ m chút mà lại cái này nhím b i ể n trúc ủy nếu như dễ dàng như vậy đắc thủ chính nam ngu liền sẽ ra biện đắc thủ còn có thể đến phiên chúng ta người ta nam ngu thế nhưng là mở ra đan phủ người hắn nuôi nhím biện trúc ủy cảm ứng hẳn là mạnh hơn rang thiếu nguyên trương linh sơn từ t ô nói một chút đều không có bị phùng chính phong thổi phồng choáng váng đầu góc ngược lại tinh tế phân tích cái này phùng chính phong viên hồng giang thiếu nguyên đều không phản bắt được vấn đề này bọn hắn đương nhiên biết nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố ra tờ b ả o đó là bởi vì cùng đường mặt lộ a nếu như giang thiếu nguyên phụ thần cũng chính là giang hải thành thành chủ sông mộ không cách nào tiến thêm một bước đạt tới thiên bảng mười vị trí đầu cấp độ như vậy bọn hắn giang hải thành liền sẽ bị nam hải thương hội chiếm đoạt biến thành nô lệ giang gia căn cơ hóa thành hư không tất cả đều đừng sở dĩ sông mộ bản nhân không tự mình ra biển sông đang mộ Thương thiên bảng xếp hạng mười hai vị toàn bộ biển châu bên trong không có gì ngoài thiên bảng thứ tư nam ngu bên ngoài liền thuộc sông mộ xếp hạng tối cao có thể thấy được hắn thực lực mạnh nói cách khác chỉ cần nam ngu không xuất thủ sông mộ c h ấ n thủ giang hải thành liền có thể đứng ở thế bất bại nhưng nếu như nam ngu xuất thủ sông mộ mạnh hơn cũng chỉ có thể biến thành một bãi tử thi giang hải thành có thể cùng nam hải thương hội rằng có nhiều năm như vậy toàn bộ bởi vì nam ngu không có tự mình động thủ về phần nam ngu bởi vì chuyện gì chậm trễ vẫn là có những vấn đề khác liền thế không được biết rồi tóm lại thừa dịp nam ngu không có động thủ trong khoảng thời gian này sông mộ đ ộ i vàng cần tăng lên thực lực bản thân mà tại hắn thử vô số loại biện pháp đều không có hiệu quả về sau như vậy nhím miệng trúc ủy chính là hắn hy vọng cuối cùng dù là cái này hy vọng vô cùng xa b ờ i xa v ở i đến thuần túy cũng chỉ là một cái huyết tưởng bọn hắn cũng không có tuyển chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên dựa theo sông mộ ý kiến nếu như thực sự tìm không thấy nhím miệng trúc ủy vậy liền để phùng chính phong cùng viên hồng mang theo giang thiếu nguyên rời đi hải châu cũng coi là lưu lại bọn hắn giang ra huyết mạch trương đại nhân dạy phải phùng chính phong nói là lão hủ lỡ lời trương linh sơn nói nghe các ngươi nói lâu như vậy còn không biết n h í m biển trúc ủy dung mạo ra sao có hay không bức họa để cho ta nhìn xem có phùng chính phong lập tức xuất ra một cái quyển t r ụ mở ra nói n h í m biển trúc ủy đại khái hẳn là dài cái dạng này cái này trúc ủy chính là một loại ký sinh bán hoa ký sinh tại n h í m biển phía trên trương linh sơn cẩn thận quan sát quyển c h ụ bên trong bức họa chỉ gặp một cái mọc đầy màu đỏ mọc gai vật thể hình cầu vật thể hình cầu đáy sinh ra ngôi sao năm cánh bộ r ă n g r ă n g mà hình cầu đỉnh thì mọc ra một đoá hoa hồng lớn vật này nên như thế nào phục d ụ n g trương linh sơn hỏi phùng chính phong nói cụ thể không biết nhưng ta suy đoán hẳn là muốn đem phía ngoài trúc b ì đ ú t tới n h í ế m biển trong miệng sau đó đem n h í ế m biển đập nát ăn hết Ừm. trương linh sơn gật gật đầu từ chối cho ý kiến dù sao thứ này cũng là lần thứ nhất gặp phùng chính phong không biết hắn cũng không biết nếu có hạnh nhìn thấy sẽ chậm, chậm nghiên cứu đi chắc hẳn kia nam ngu lần thứ nhất nhìn thấy n h í m biển trúc vì cũng sẽ không ăn nhưng hắn có thể mượn nhờ n h í m biển trúc vì thuận lợi mở ra đã phủ có thể thấy được cũng không có gì khó khăn khoảng cách các ngươi nói tới địa phương vẫn còn rất xa trương linh sơn lại hỏi phùng chính phong nói đại khái còn có nửa tháng hải trình nếu như trên đường không có gặp được hải yêu hoặc là hải tặc hẳn là còn có thể càng nhanh một chút được trương linh sơn nói như gặp được hải yêu hải tặc đến lúc đó gọi ta là được hiện tại chúng ta cùng cưỡi một đầu thuyền cũng không thể để cho người ta đem thuyền làm hỏng vâng trương đại nhân một khi phát hiện có bất kỳ dị dạng định trước tiên thông tri trương đại nhân viên hồng cùng giang thiếu nguyên lập tức đứng dậy một bên c a n đoan một bên cáo tử mặc dù trương linh sơn cường thế để bọn hắn rất không thoải mái giống như chiếc thuyền này lập tức thành đối phương bọn hắn ngược lại thành cho người ta làm công hạ nhân nhưng là nói trở lại có như thế một cường gia tại con đường sau đó bên trên tương đối cũng có thể thoải mái hơn một điểm trương đại nhân vậy ngài trước bận điệu lão hủ cũng không phải dày ngài phùng chính phong cũng m u ố n cáo lui trương linh sơn nói phùng tiên sinh đ ừ n g đội ta người này mặc dù thực lực còn có thể nhưng tri thức thật sự là nông cạn đặc biệt là đối hải châu cái này một mảnh hoàn toàn không biết gì cả phùng tiên sinh chính là người địa phương lại gặp nhiều b i ế t rộng nghe nhiều b i ế t rộng không biết có thể hay không giúp ta nói một chút cái này hải châu phong thổ ân tình loại hình trương đại nhân cầu học như khác chính là chúng ta mỗi mực lão hủ tự nhiên biết gì nói nấy phùng chính phong đại hỷ biết đây là cùng đối phương rút ngắn quan hệ cơ hội tốt lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra các loại thư tịch một bên lật ra một bên cho trương linh sơn giàn g thuật trương linh sơn nghe được liên tục gật đầu mê mẩn đi vào cái này do、so、chính hắn đọc sách hiệu suất cao hơn bởi vì phùng chính phong khẩu tài rất tốt giống như một cái người viết tiểu thuyết mà lại trong sách thiếu khuyết các loại chi tiết hắn đều có thể cho ngươi bổ sung đi lên trừ cái đó ra hắn sẽ còn càng không ngừng phát tán tư duy suy một gia bà duy nhất một lần tướng tướng quan đồ vật đều cho trương linh sơn nói rõ tri thức cứ như vậy bất chi bất giác tiến vào trương linh sơn trong đầu mà hai người đều là cường giả không biết mệt mỏi cứ như vậy không biết ngày đêm trò chuyện như thế không biết qua bao lâu bên ngoài đột nhiên truyền đến quát trói hai âm thanh có hải tặc nhanh chóng phòng ngự trương đại nhân phùng tiên sinh giang hiếu nguyên vội vã xông vào buồng nhỏ trên tàu hét lớn có một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc xuất hiện so chúng ta chiếc thuyền này đại s u ấ t gấp hai tốc độ kia nhanh chóng nhất định có cao thủ thôi động nhất định phải có hai vị tự mình ra tay bằng không t ấ t bị hắn đụng nát thuyền a đại s u ấ t gấp hai phùng chính phong lấy làm kinh hãi cũng không kịp chú ý l ấ y phép vội vã b ò người lên liền hướng bên ngoài phóng đi thuyền càng lớn trên của hắn hộ thuẫn liền càng mạnh công kích lực cũng liền càng mạnh nếu như mình không nhanh ra cố trận pháp thủ hộ một khi bị động ư bọn hắn toàn bộ đến rơi xuống trong biển cho ăn nam hải không c h u n g cùng trên lục địa không c h u n g khác biệt nam hải không c h u n g có quỷ gió đừng nói là bọn hắn những ngày phổ thông thông mạch cảnh dù là chính là mạnh như nam ngu dạng này phủ tàng cảnh c ứ n g giả cũng vô pháp tại nam hải trên không lưu lại lâu dài cho nên nói tại nam hải xuất hành thuyền chính là bọn hắn căn bản là mệnh một khi thuyền tổn hại mọi người không có lập thân gốc dễ cơ bản liền có thể tuyên cáo tử vong trương đại nhân ngài có thể để cho thuyền con của bọn họ dừng lại sao viên hồng nhìn thấy trương linh sơn cũng tới đến bom tàu bên trên lập tức xin giúp đỡ nói trương linh sơn không trả lời mà hỏi lại bọn hắn chiếc thuyền kia dùng tốt vẫn là chúng ta chiếc thuyền này dùng tốt viên hồng s ữ n g sở không biết trương linh sơn hỏi cái này làm gì nhưng vẫn là thành thật trả lời nói thuyền con của bọn họ càng lớn phòng ngự mạnh hơn so chúng ta chiếc thuyền này càng tốt hơn ừm hiểu rõ trương linh sơn gật gật đầu vậy ta liền động tính điểm nhỏ không phá hủy thuyền con của bọn họ dứt lời hắn thả người n à y lên lan g không xuyên thẳng qua mà đi biến mất tại trước mắt mọi người viên hồng ngạc nhiên nhìn xem hắn rời đi lúc này mới phản ứng được lẩm bẩm nói hắn ý tứ là dự định đoạt hải tập thuyền đúng vậy a v i lão giang thiếu nguyên ở bên tờ dài hắn thật đúng là tự tin á cũng không biết là thật có thực lực vẫn là mù quáng tự phụ muốn bằng sức một mình đánh vào đối phương trên t h u y ề n còn không tổn hại t h u y ề n hắn cho là hắn là ai thiên bảng mười vị trí đầu sao nói đến phần sau hắn trong giọng nói rõ ràng có chút khâm phục đồng thời vụ trộm nhìn mộ h u y ế t nguyệt một chút chỉ gặp mộ h u y ế t nguyệt nhìn qua trương linh sơn rời đi phương hướng một mặt vẻ lo lắng lại nhìn về phía p h ù n g chính phong bên kia phát hiện p h ù n g chính phong cũng là chừng tròng mắt xa xa nhìn lại một mặt quan tâm tri sắc giang thiếu nguyên trong lòng không khỏi sinh ra cái nét thậm chí sinh ra thầm hận chi ý nếu như không có trương linh sơn lấy mình t u ấ n tú lịch sự cùng thiên phú dị bẩm tất có thể nhường mộ h g u y ễ n nguyện cảm mến nếu như không có trương linh sơn phú tiên sinh cũng sẽ không dồn bỏ mình càng sẽ không chủ động nói muốn đem n h í ế m biển trúc quỷ đưa cho trương linh sơn cái này trương linh sơn chính là hắn giang thiếu nguyên suốt đời chi lại địch hắn tồn tại chính là muốn vì cướp đi ta giang thiếu nguyên đồ vật sao lê t ẩ m hy vọng ngươi cùng những hải tặc kia đồng quy vô tận giang thiếu nguyên trong lòng không khỏi hùng tợn nguyên rủa nói nói cẩn thận viên hồng mặc dù không biết giang thiếu nguyên suy nghĩ nhưng nghe đến giang thiếu nguyên vừa mới hờn rỗi giống như lời nói vội vàng chặn lại nói thiếu thành chủ trong thể được lòng t r n liền nói ta đương nhiên biết chúng ta đều trông cậy vào hắn dù sao kia chiếc thuyền hại tập thế nhưng là chúng ta gấp hai chỉ bằng chúng ta những người này căn bản ngăn không được nhất định phải ta đi trương linh sơn cái này kẻ ngoại lai đại phát thần uy cho nên ta mới hy vọng hắn cùng hải tặc đồng quy vũ tận mà không phải hy vọng hắn bị hải tặc tán s á t mà chết đã viên hồng cũng không biết giang thiếu nguyên nghĩ còn rất chu toàn chỉ nói là hải tử trưởng thành biết thấy rõ tình thế lại học xong nhẫn lại không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu trong mắt hắn giang thiếu nguyên liền cùng nhà mình tôn nhi mình từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên không phải thân nhân hơn hắn thân nhân lần này ra biển hắn viên hồng kỳ thật đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất nhưng vô luận như thế nào hắn đều muốn giữ được giang thiếu nguyên chu toàn nhường đứa bé này bình yên vô sự lớn lên là hắn lớn nhất tâm nguyện a mà giờ khắc này hắn đã thấy hải tử trưởng thành dấu hiệu quả nhiên chỉ có nhiều kinh lịch một chút mới có thể nhiều trưởng thành một phần a có thể thấy được trương linh sơn tồn tại cũng không phải là chuyện gì xấu thương p h ả n có thể khích lệ thiếu thành chủ trưởng thành đương nhiên nếu như trương linh sơn có thể thuận lợi diện đi hải tặc cướp được tuyển lớn kia liền càng hoàn mỹ đại ca mau nhìn thuyền hải tặc bên trên một cái mặt trắng hán tử đột nhiên gấp giọng kêu to đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại trong đó cầm đầu tóc đỏ nam nhân mặt lộ v ẻ v ẻ giận dữ đỗng nhiên trợt quát một tiếng thật can đảm cũng dám chủ động giết đi lên c á minh đệ cho ta làm t h i t hắn đem hắn chặt thành thị muối đốt ta hải xa、Rõ. đại ca yên tâm định n h ư ờ n g hắn có đến mà không có về mặt trắng hắn tử giữ tợn cười một tiếng trong tay đã nhiều một tấm mọc đ ầ y gai nhọn lưới đánh cá chỉ đợi trương linh sơn rơi xuống liền trực tiếp mặc lên đi đem hắn trói buộc trong đó không chỗ có thể trốn nhưng là đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi kinh ngạc nói người đâu c h ị gặp vừa mới còn tại không trung muốn rơi thẳng xuống thân ảnh lại đột một ở giữa biến mất vô ảnh vô tung mọi người cẩn thận người này có chút cổ quái tóc đỏ thủ lĩnh hét lớn khi hắn vừa dứt lời sắc mặt liền b ỗ n nhiên biến đổi liền nghe đến một thanh em ở bên thai quát chết ông đầu não kích trấn toàn thân xương quất tựa hồ cũng tại cái này một cái chết trong chữ tan thành từng mảnh chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào vô cùng hắc cám bên trong không cách nào tự k i ể m chế mặc cho kia hắc cám đem mình bao phủ thốn vệ không hán thê lương kêu to liều mạng giãy r u ộ n trong lòng tràn ngập vô cùng không cam tâm chi ý hắn tung hoành nam hải mấy chục năm đ o ạ t không biết bao nhiêu người phát không biết bao nhiêu tài rốt cuộc tích lũy đủ m ộ liếng chuẩn bị trở về hải châu đại l ụ c có được một thành rốt cuộc không cần ở trên biển kiếm an thế nhưng là mắt thấy mộng tưởng liền muốn thực hiện lại tại thời khắc sống còn thất bại trong căn tấc không ta không phục không có người có thể giết ta cho dù là nam ngu đều không được bởi vì ta chính là nam ngu người ta là vì nam hải thương hội làm việc ta thế nhưng là nam hải thương hội người a tương lai của ta một mảnh qua n m i n h ta tuyệt không đáng chết ở chỗ này a a a a. tóc đỏ nam nhân phát ra dữ tợn gào thét cuối cùng từ một vùng tắm tối bên trong bò lên ra nhưng nên đón không phải là hắn q u a n minh mà là trương linh sơn không tệ l i ê n nghe trương linh sơn vui mừng nói ý chí của ngươi lực rất tuyệt hình thành âm linh cũng so với những người khác nhiều xuất sắc l i ê n sông điểm này chờ một lúc có thể cho ngươi một thầm mái nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi còn thành thật hơn trả lời vấn đề của ta ngươi đang nói cái gì tóc đỏ nam nhân giận không kèm được giống to một tiếng liền xiết quả đấm hướng trương linh sơn đập tới b á nắm đấm xuyên qua trương linh sơn đầu tính cả cánh tay cùng một chỗ xuyên qua đón lấy một cỗ nhói nói h từ nắm đấm cùng cánh tay chính chui vào trong óc nhường tóc đỏ nam nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ta ta ta vì cái gì tóc đỏ nam nhân đầy m ặ t không giảng hòa thống khổ trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì mình không cách nào đánh trung đối phương ngược lại sẽ còn bị đối phương gây thương tích người này đến cùng là phương nào quái vật ngươi đã chết chết rồi không có khả năng tóc đỏ nam nhân nghiêm nghị nói ta cũng không hề độc thủ làm sao lại chết ngươi cho rằng ngươi là ai một câu liền định người sinh tử lê bất phạm sao không phải lê bất phạm nhưng cũng không xa trương linh sơn thản nhiên nói lại nói ngươi mở mắt nhìn xem thủ hạ của ngươi đã chết sạch tóc đỏ nam nhân chừng lớn hắn âm linh thân thể hai mắt quả nhiên liền phát hiện toàn bộ trong thuyền không có một cái nào người sống thậm chí ngay cả âm linh đều không tồn tại tất cả mọi người chết rồi cứ như vậy lạc yên không một tiếng động ngay cả một chút động tính đều không có chết rồi làm sao có thể ngươi là ai ta và ngươi không oán không cừu vì sao muốn đối với chúng ta như vậy tóc đỏ nam nhân phát ra tuyệt vọng tiếng giống vì cái gì vì cái gì ta chỉ là nghe theo nam ngu mệnh lệnh làm việc ta căn bản không muốn làm h ạ i tặc tại sao muốn đối với ta như vậy ta chỉ muốn làm một cái thành chủ nho nhỏ an p h ậ n ở một góc không tranh quyền thế ô ô ô hắn thế mà khóc khóc giống như một đứa bé trương linh sơn lẳng lặng tại chỗ nhìn xem hắn thở dài ai không muốn an p h ậ n ở một góc không tranh quyền thế đáng tiếc người trong giang hồ thân bất g i kỷ đi đừng khóc thì ra là ngươi là nam ngu thủ h ạ n a m ngu người đâu không biết có thể trong nam hải xích triều đi tóc đỏ nam nhân lau một cái cũng không tồn tại nước mắt nam hải xích triều bên trong trương linh sơn s ứ n g sở nghe ngươi ý tứ nam hải xích triều là nam ngu thủ bút tóc đỏ nam nhân nói có phải là hắn hay không thủ bút ta không biết dù sao yêu cầu chúng ta tại phụ cận trông coi ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần nam hải xích triều vì cái gì trương linh sơn khó hiểu nói nam hải xích triều bản thân không phải liền có thể thôn vệ thuyền sao phản tới gần người hắn phải chết căn bản không cần các ngươi đạo thủ đây không phải vẽ g ờ i thêm chuyện a không biết dù sao cấp trên là phân phó như vậy ta tại nam hải thương hội chỉ phụ trách ngay lệnh không có quyền hỏi đến nguyên nhân chỉ cần ta đem phụ trách chuyện làm tốt liền có khen thưởng còn có cướp bóc thuyền vật được dù sao ta là kiếm cái gì cũng không biết vậy ngươi thật là vô dụng trương linh sơn thở dài tóc đỏ nam nhân dọa đến run một cái gấp giọng nói đừng có giết ta ta còn hữu dụng cái gì dùng mặc dù ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng ta suy đoán cái này nam hải xích chiều ăn càng nhiều người thì càng khó đối phó nếu như vật này thật sự là nam ngu đôi vậy hắn đã thoát ly nam ngu trường khống cho nên muốn ngăn cản người tới gần miễn cho tiếp tục lớn mạnh nam hải xích triều thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu lại hỏi cái này nam hải xích triều đến t ộ n cùng là cái gì là rong biển một loại biến dị rong biển toàn thân màu đỏ có xúc tu xúc tu rác hút một khi bị dính vào liền bị c u ố n chặt lại hút lại thẳng đến bị hút khô hút sạch mới thôi mười phần tàn nhẫn chính là cực kỳ thị sát c h i vật cái này nam hải xích triều ngươi nhìn kia đầy trời khắp nơi màu đỏ một nửa là hắn rong biển bản thân tri sắc một nửa khác đây đều là huyết thủy A. tóc đỏ nam nhân dường như hồi tưởng cái gì trong giọng nói tràn ngập sợ hãi trương linh sơn nói ngươi từng tiến vào nam hải xích chiều bên trong sao có biết hay không bên trong dấu thứ gì chưa đi đến và qua không biết ta vẫn luôn ở ngoại vi trông coi tóc đỏ nam nhân trả lời trương linh sơn lại hỏi một mực cho ngươi ra lệnh là nam ngu hay là ai không biết chỉ biết là là nam hải thương hội thượng tầng cụ thể có phải hay không nam ngu không thể nào biết được vậy các n g ư ơ i như thế nào liên hệ ta có một ốc biển chúng ta có thể thông qua ốc biển liên hệ được trương linh sơn tại đối phương trên thi thể tìm kiếm một chút mở ra túi chữ vật quả nhiên tìm tới một cái ốc biển nói là cái này à chính là cái này như thế nào dùng chỉ cần đưa vào khí huyết liền có thể nhưng nhất định phải là vận chuyển chúng ta nam hải thương hội độc môn công pháp sinh ra khí huyết cho nên ngươi đừng có giết ta ta còn hữu dụng ta có thể giúp ngươi liên hệ bọn hắn tóc đỏ nam nhân gấp giọng nói hắn cảm giác mình nhanh đến đầu hắn cảm giác không có sai bởi vì trương linh sơn không còn nói nhảm trực tiếp há miệng hút vào liền đem hắn hút vào g ư ơ phủ bên trong luyện hóa cái gì nam hải thương hội độc môn công pháp trương linh sơn căn bản không thèm để ý cũng không cần hắn lại không cần liên hệ nam hải thương hội người chỉ cần đối phương hạ đạt nhiệm vụ thời điểm mình có thể nghe được là được rồi coi như nghe không được cũng không quan trọng mục tiêu của hắn là điều tra nam hải xích triệu dưới mắt đã điều tra đến không sai bị lắm trở về trực tiếp phục m ệ n h đều không có vấn đề dù sao đối thủ thế nhưng là nam ngu dạng này thiên bản g thứ tư ngoại trừ lê bất phạm dạng này thiên bản g thứ hai có thể đối phó mình như thế nào đối phó cho nên trực tiếp rời đi trở về kia là hợp tình hợp lý không có bất kỳ cái gì mà bệnh bất quá trương linh sơn còn có một cái khác chuyện không có xử lý đương nhiên sẽ không trực tiếp rời đi thật b ấ t vả đến một chuyến còn biết được n h í m biện trúc bị tồn tại không động vào tìm bất may chẳng phải là đi không mà lại cái này nam hải xích triệu nói không chừng cũng có thể ăn nếu có thể đem nó toàn bộ chuyển hóa làm điểm năng lượng đây tuyệt đối là một bút không thể tưởng tượng to lớn tại phù a chỉ là cái này thuyền hải tập nên như thế nào thôi động trương linh sơn lúc này mới phát hiện hỏi ít hơn một vấn đề nhưng là không có quan hệ chỉ gặp hắn cao giọng nói phùng tiên sinh này thuyền đã bị ta chiếm lĩnh nhanh chóng đến giúp ta lái thuyền thanh âm xa xa chuyển đến phùng chính phong bọn người lướt nhau đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị cái này kết thúc mới trôi qua bao lâu à mà lại cũng không có nhìn thấy có bất kỳ đại chiến thậm chí ngay cả một chút xíu khí kình tiết lộ ba động đều không có như vậy trương linh sơn là thế nào đem những hải tặc kia hàng phục có phải hay không là hải tặc làm bộ đem chúng ta r ụ rô đi qua toàn bộ giết giang thiếu nguyên cảnh dân nói phùng chính phong nói không có khả năng hải tặc muốn giết chúng ta trực tiếp lái thuyền đụng tới là được rồi làm gì vẽ bởi thêm chuyện nhất định là trương đại nhân lấy lôi đình thủ đoạn trong nháy mắt liền đem bọn hắn chinh phục dứt lời t h ắ n thả người nhảy lên lập tức độ không mà đi bay đến trương linh sơn bên kia mộ v i u y ễ n nguyệt theo sát phía sau giang thiếu nguyên nói viên lão chúng ta cũng đi sao cùng đi chứ cũng đẹp mắt nhìn nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra kia trương linh sơn đến cùng lại như thế nào đem tất cả mọi người hạ phục viên hồng nói một tiếng mang theo giang thiếu nguyên cũng cùng đi đến thuyền hải tặc bên trên chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là tử thi những người này giang thiếu nguyên con ngươi chấn động mạnh một cái nói viên lão ngươi xem bọn hắn ngay cả dãy rủa vết tích đều không có toàn bộ đều giống như ngủ thiết đi trực tiếp liền nằm xuống thật là đáng sợ thủ đoạn so với chấn ma ti lê bất phạm luôn xuất p h á p tùy không kém là bao nhiêu khó trách lê bất phạm muốn để người này đến điều tra nam hải xích triều người này mạnh vẹn vẹn chỉ so với thiên bản g mười vị trí đầu kém một bậc mà thôi liền xem như thành chủ đích thân đến cũng không nhất định có thể bảo chứng có thể cầm xuống người này viên hồng thấp giọng nói đang nói sắc mặt hắn đ ỗ n g nhiên biến đổi phát hiện trương linh sơn ánh mắt tùy ý lường tới là nghe được chính mình nói chuyện sao mình thế nhưng là truyền âm n h ậ p mật thông qua thần thức truyền âm thế mà đều có thể bị nghe được cái này trương linh sơn đến cùng còn có cái gì làm không được viên hồng không dám nghĩ tới lập tức cúi đầu xem như sự tình gì đều không có xảy ra nam hải s í c h triều chuyện ta không sai biệt lắm điều tra rõ ràng trương linh sơn nói ngay vào điểm chính việc này đại khái xuất cùng nam ngu có quan hệ những hải tập này chính là nghe theo nam hải thương hội cao tầng mệnh lệnh ở chỗ này trông coi nam hải s í c h triều không cho phép bất luận kẻ nào tới gần miễn cho trở thành nam hải s í c h triều chất dinh dưỡng làm nam hải s í c h triều tiếp tục lớn mạnh dựa theo người này lời nói nam hải s í c h triều đã thoát ly nam ngu trừng khống bởi vậy có thể thấy được việc này đã không phải là chúng ta có thể xử lý báo cáo đại nguyên soái về sau nhường đại nguyên soái tự mình xử trí đi trương linh sơn đối mộ nguyễn n g u y ệ n nói lại tiếp tục đối phùng chính phong nói nhường giang thiếu nguyên nhanh chóng cảm giác nhím biện trúc quỷ tung tích vâng phùng chính phong lập tức đi đến giang thiếu nguyên bên cạnh hai người nói thiếu thành chủ nơi đây khoảng cách nam hải xích triều đã không xa mời nhanh chóng cảm giác nhím biện trúc quỷ tung tích thư giang thiếu nguyên đối cái này bội bạc ra hỏa mượi phần khó chịu h ư lạnh một tiếng sau đó ngồi xếp bằng q u a một bên bắt đầu điều động đan điền chi lực cảm giác phùng chính phong thái độ đối với hắn cũng không để ý mình từ vừa mới bắt đầu cùng giang hải thành đều chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi thuộc về khách khanh không giống viên hồng vẫn luôn khóa lại tại giang hải trong thành mà lại cũng không có bán mình cho giang hải thành đã mình là tự do kia muốn giúp ai liền giúp ai căn bản không tính thấy lợi q u có nghĩa càng không phải là bội bạn còn có dọc theo con đường này nếu không phải ta phùng chính phong không chế trận pháp bảo hộ chiếc thuyền này đã sớm ở nửa đường bên trên vỉ ngươi giang thiếu nguyên không cảm kích ta trả giá thì thôi trả lại cho ta bày sắc mặt quả nhiên không còn khí độ ta phủng chính phong cải đầu trương linh sơn đây coi như là ném đúng ngươi giang thiếu nguyên ngay cả người ta trương linh sơn một cây chân ra cũng không sánh nổi tại giang thiếu nguyên chậm rãi cảm giác thời điểm mộ h u y ế t nguyệt thì đem chọn con thuyền đi một lượn g đi vào trương linh sơn bên người nói vùng nhỏ trên tàu phía dưới có một đầu hải xa xem ra tựa như là ipad muốn hay không đem nó hàng phục ở trên biển hành động cũng có một cái trợ lực đưa cho ngươi hàng phục đi thôi trương linh sơn nói mộ h u y ế t nguyệt mặt lộ vẻ khó xử ta nếu là có thể mình hàng phục còn nói cho ngươi làm gì vậy ngươi gọi ta làm cái gì trên biển đồ vật phần lớn s ợ lửa ngươi dùng khí huyết h ỏ a chủng giúp ta đem hắn ngăn chặn ta lại dùng thần thức khống chế đem nó hàng p h ụ thế nào ngươi giúp ta lần này ta thiếu ngươi một cái ân tình mộ nguyễn n g u y ệ t trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ xoa xoa tay nhỏ tình h cầu sợ trương linh sơn không đáp ứng có thể trương linh sơn không có từ chối đem bên ngoài giao cho phùng chính phong trường khống liền cùng mộ nguyễn n g u y ệ t tiến vào b ư ờ n nhỏ trên tàu phía dưới quả nhiên liền thấy một cái lũ lục dương bên trong nuôi một đầu răng sắc bén hải xa khi nhìn đến trương linh sơn cùng mộ nguyện trong nháy mắt hải xa thật giống như thấy được mỹ thực điên cuồng sông lên tới ẩm đầu của nó đâm vào lưu ly trên b á c h đâm đến toàn bộ vườn nhỏ trên tàu đều đi theo lay động vật này rất hung mộ nguyễn nguyệt nói hắn hẳn là đang trưởng thành k ỳ nhưng đã có thể so với khai khiếu cảnh bó tu khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể ở trong b i ể n n u ô i trung châu không có t r ô nuôi sống trương linh sơn nói không sao hải châu người khẳng định có có thể cất giữ con thú này s ủ n g đặc chế linh thú đại đúng rồi nói hắn lấy ra tóc đỏ nam nhân túi chứa vật quả nhiên liền tại bên trong tìm tới một cái hình bầu dục trong s u ố t lưu ly bình tử nói đây chính là cất giữ hải sa đổ vật đưa cho ngươi mộ viễn n g u y ệ t đại hỷ kêu lên trưởng chú y sử đại nhân không hổ là nhân trung trí long ta mộ viễn n g u y ệ t đời này cùng định ngươi thế sống chết hiệu chung bệnh tâm thần trương linh sơn vậy mới không tin nàng trò đùa lời nói đưa nàng một cái l ư ế p mắt thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám tiếp ứng nam hải xích triều ra người t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám tiếp ứng nam hải xích triều ra người hô hô hô trương linh sơn đem khí huyết hỏa diễm điên cuồng ném đến hải xa trên thân đốt hải xa hô hô tán loạn điên cuồng loạn chuyển chỉ là trong chốc lát hải xa liền nhịn không được dừng lại phát ra chít chít tiếng cầu xin tha thứ mộ viễn nguyệt thấy thế lập tức thả ra thần thức đem nó h à n phục cuối cùng ném vào hình bầu dục lưu ly bình từ bên trong hh ắ c ắ c mộ viễn nguyệt cao h ứ n g nói có thứ này coi như thuyền tổn hại chúng ta cũng có thể dựa vào vật này ở trong nước ngao du ừ n một hồi nếu là ngoại ý muốn nổi lên ngươi liền cưới hải xa rời đi không cần phải để ý đến ta trương linh sơn nói lại từ tóc đỏ nam nhân trong túi chứa vật lấy ra một tờ hải đồ nói này cầu tặng cho ngươi mộ viễn nguyệt s ữ n g sở ngươi có phải hay không đã cảm giác được cái gì rồi nếu như nguy hiểm chúng ta cái này trở về không đi đi trương linh sơn nói ta không có cái gì cảm giác được chỉ là vì để phòng bạn nhất thôi ở trên biển ta có sức tự vệ mà ngươi không có cho nên gặp được nguy hiểm ngươi trực tiếp chạy trốn là được miễn cho liên lụy ta ta mộ h u y ế t nguyệt vốn định phản bác nói mình không phải vương nhiễu nhưng là nghĩ tới trước đó tại hải đảo tao nộ tướng cấp t à dị sự t ì n h đến nàng liền bất lực phản bác bởi vì mình thật chính là một cái vương nhiễu lê thẩm ta mộ h u y ế t nguyệt lại có hướng một ngày sẽ trở thành người khác liên lụy đây là vô cùng nhục nhã trương linh sơn ngươi chờ cùng lắm thì ta không đi chuyển công tháp tầng thứ chín ta trực tiếp đột phá thông mạch cảnh khi đó ai còn dám nói ta là vương hữu mộ huyễn n g u y ệ t trong lòng tức giận nghĩ đến đương nhiên nói là nói như vậy thật nếu để cho nàng từ bỏ đăng nhập chuyển công tháp tầng thứ chín cơ hội nàng vẫn là biết do dự trừ phi gặp được bất đắc dĩ tình huống nếu không sớm đột phá thông mạch cảnh có hại vô ích được rồi đi thôi giang thiếu nguyên nói không chừng đã cảm giác được hải đảm trúc vì phương vị trương linh s ơ n nói nhanh chân quay trở về bong tàu bên trên phùng chính phong vừa thấy được hắn liền vui v ẻ nói trương đại nhân giang công tử cảm giác được hải đảm trúc vì tung tích hiện tại chính hướng bên kia lái thuyền một cái khác con thuyền cũng theo ở phía sau trương linh sơn nhẹ gật đầu nói chỉ là giang thiếu nguyên cảm giác chuẩn xác không phùng chính phong nói có đúng hay không xác thực cũng đều là chúng ta duy nhất phương hướng tiêu dù sao chúng ta cũng cảm giác không đến a nói không sai trương linh sơn ngoài miệng nói như vậy trong lòng thì lớn cái tâm nhãn bởi vì hiện tại có hai chiếc thuyền hắn hoài nghi giang thiếu nguyên sẽ đem bọn hắn dẫn tới hiểm đ ị a mà chính giang thiếu nguyên thì tìm cơ hội cùng một cái khác con thuyền đi hướng chân chính hải đảm trúc vì s ở tại đ ị a cho nên vì để p h ò n g vọng nhất trương linh sơn từ đầu đến cuối đứng tại giang t i ế u nguyên bên cạnh thân trương đại nhân ngài vừa mới trải qua một phen đại chiến nhất định là mệt mỏi còn xin nghỉ ngơi đi thôi nơi này giao cho chúng ta liền tốt viên hồng quan tâm nói trương linh sơn nói không sao ta hiện tại tinh thần vừa vặn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được cái này hải đảm trúc ủy thế nhưng là thiếu thành chủ cũng chỉ là cảm giác được một thứ đại khái phương vị không nhất định có thể tìm tới a trương đại nhân một mực chờ ở chỗ này sợ là sẽ phải thất vọng không có việc gì thiếu nguyên huynh chính là mọi người bà bối lần này có thể hay không tìm tới hải đảm trúc ủy đều xem thiếu nguyên h u y n bản sự cũng không thể thiếu nguyên huynh ở chỗ này hao phí tinh lực mà ta một người lại trốn ở buồng nhỏ trên tàu ngủ ngon đi ta muốn cùng thiếu nguyên huynh đồng cam cộng khổ trương linh sơn lời lẽ chính nghĩa nói viên hồng không phản b ắ t được cùng giang thiếu nguyên l u y t nhau vô luận hai người trong lòng có ý nghĩ gì giờ phút này cũng chỉ có thể coi như thôi hô hô hô gió biển vào thét trương linh sơn đứng tại bong tàu bên trên yên lặng hấp thu trên biển tiên địa linh khí quanh thân c á p nơi đều sinh ra nhàn nhạt vòng xoe khí lưu viên hồng thấy cảnh này trong lòng khiếp sợ đến cực điểm đến bọn hắn cấp độ này cũng chính là thông mạch cảnh cường giả tối đình thể nội nguyệt khiếu cùng tinh mạch sớm đã bị thiên địa linh khí lấp kín khả quan trương linh sơn trên người kia khắp nơi khí lưu vòng xoáy rất rõ ràng vẫn còn góp nhạc kỳ nói cách khác trương linh sơn hiện tại còn không phải thông mạch cảnh đ ỉ n h phong cái này không khỏi quá mức không hợp t h ó i thường không phải thông mạch cảnh đ ỉ n h phong l i ề n có miểu s á t một thuyền đ ỉ n h tiêm hải tập năng lực như hắn tương lai đạt tới thông mạch cảnh đ ỉ n h phong chẳng phải là đều có thể cùng thiên bảng mười vị trí đầu khiếu bản khó trách người này đối hải đảm trúc ủy đề ý như vậy hắn g i tâm rất lớn a tuổi còn trẻ liên muốn trở thành thiên bảng mười vị trí đầu như thế độc nhất vô nhị định phong tồn tại đáng tiếc thiên bảng mười vị trí đầu cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành mấy trăm năm qua có bao nhiêu người muốn tiến thêm một bước trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diêm hạng người thì như bọn hắn giang hải thành thành chủ giang mộ nhưng là kết quả đây còn không phải đều cắm ở cửa hải cuối cùng cái này cái gọi là phụ tàng cảnh nghe đơn giản nhưng muốn mở ra phụ tàng khó như lên trời a nam ngu lúc trước có thể mở ra đ ả n phụ có hải đảm trúc ủy nguyên nhân nhưng tuyệt không phải chỉ dựa vào hải đảm trúc ủy cho nên nói lần này coi như đạt được hải đảm trúc ủy hãn trương linh sơn cũng không nhất định sẽ thành công nhưng nếu như đem bật này cho giang mộ thành chủ người thành chủ kia tất có chín phần mới xác suất thành công đó là bởi vì thành chủ căn cơ mười phần vững chắc nội tình đã góp nhặt đủ mà hắn trương linh sơn ngay cả thông mạch cảnh đình phong đều không có đạt tới hắn cầm tới hải đảm t r ú c u y đơn thuần lãng phí a như lần này thật có thể tìm được hải đảm t r ú c u y vậy nhất định muốn khuyên trương linh sơn không muốn phục d ụ nói g n cho hắn biết nhất định phải tại thông mạch cảnh đình phong thời kỳ mới có thể phục d ụ mà chờ trở, trở về giang hải thành về sau liền cho rằng bọn hắn ngắt lấy nam hải quan âm tạo làm lý do lưu bọn hắn lại sau đó nhường thành chủ ra tay đoạt lại hải đ ạ m chức ủy Viên hồng trong lòng nhịn không hung h t được không giữ một nghĩ. này hải đảm quỷ, chính là thiếu thành chủ sở cảm ứng đến, vốn là nên hải thiếu chủ h Cái trúc cảm là là đảm t quỷ, u sở c của cái cuối cùng sở hữu hắn, dựa bọn vào gì i ệ ngày n h linh i cái trương sơn n kẻ này g o ạ i lai. Bất luận Bất n kẻ o giám can đảm ngốc nghẽ đảm đảm can chúng chủ ta thành chủ hải trúc phải phung chính phong đột nhiên kêu lên là nam hải xích triều đám người vội vàng nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên liền thấy nơi xa một mảnh huyết hồng sắc nước biển không phải nam hải xích triều là cái gì lúc đầu nam hải nước liền mười phần xền x ệ c mà kêu một mảnh huyết hồng sắc nước biển thì càng thêm xền x ệ c như là mở ra tới nước m ũ i một đoàn một đoàn nhìn cũng làm người ta cảm thấy buồn nôn lại vừa nghĩ tới liên quan tới nam hải s í c h triều ăn người truyền ôn mọi người càng là tê cả ra đầu hải đảm trúc quỷ quả nhiên ngay tại nam hải s í c h triều kêu một đầu sao phùng chính phong sắc mặt khó coi nói giang thiếu nguyên nói theo cảm giác của ta đối đan điền có chỗ tốt bảo vật ngay tại nam hải s í c h triều kêu một đầu hắn nói rất đúng đối đan điền có chỗ tốt bảo vật cũng không có nói chính là hải đảm trúc q u ngược lại là rất nghiêm cận dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua hải đảm trúc quỳ lại như thế nào có thể chuẩn xác cảm giác hải đảm trúc quỳ đâu b ấ t quá hắn nói ở bên trong liền thật ở bên trong à. trương linh sơn nghĩ nghĩ nói khiến người khác đều từ chiếc tuyển không i a c i ế c k h thuyền đưa vào nam hải xích triều bên trong nhìn xem cái này liên quan tại nam hải xích triều t r u y ề n ngôn là thật là giả viên hồng cùng giang thiếu nguyên nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi phung chính phong t h ì khen luôn nói ý kiến hay cứ làm như thế viên hồng đừng lại lợi chờ đợi thêm nữa liền thuận dòng tiến vào nam hải xích triều bên trong hoặc là quay đầu hoặc là liền theo trương đại nhân xử lý ta viên hồng trần c h ờ một chút thầm than khẩu khí biết mình nói nhảm không có ý nghĩa chỉ có thể trung thực nghe lời thế là bọn hắn giang hải thành chiếc thuyền kia người lập tức đều đi vào thuyền hải tập bên trên chỉ để lại một tòa không thuyền b ạ c h phùng chính phong cấp tốc đánh một cái ấn rơi xuống không thuyền đuôi thuyền chỉ thấy không thuyền đuôi thuyền thả ra một vệ kim quang đem mặt nước đánh ra một đường vận sóng mà không thuyền thì cấp tốc hướng nam hải xích triều phóng đi một lát đi qua mọi người liền thấy không thuyền trực lăng lăng xông vào nam hải xích triều bên trong mà nam hải xích triều cũng không phản ứng liền như vậy bị không thuyền nghiền ép phùng chính phong nói quả nhiên nam hải s í c h triều chỉ thôn vệ sinh vật sống cái này không thuyền b ê n trên vừa dứt lời chỉ thấy huyết hồng s ắ c nam hải s í c h triều điên của hướng không thuyền phía trên leo lên mà đi không đến thời gian nháy mắt cả con thuyền đều bị nam hải s í c h triều bao trùm tiếp lấy hoa một tiếng thân tàu trong nháy mắt hóa thành hư hảo ngay cả một cây phiến gô đều không có còn lại ai nói nam hải s í c h triều chỉ thôn vệ sinh vật sống mỗi người đều âm thầm luất nước, nước miếng một cái kinh hồn táng đ ạ tới cực điểm cái này nhờ có đi vào chỉ là một chiếc không thuyền nếu là bọ tiến bảo bọn hắn kết cục không thể so với không thuyền c à n g tốt hơn chỉ là c h ư ớ c mắt liền bị thốt vệ dù là có một thân bản lĩnh cũng căn bản không có phát huy chỗ chống a đi mau đi mau a một người vội kêu lên tới gần nam hải xích triều hẳn phải chết không nghi ngờ a người còn lại nói đúng vậy a vô luận nam hải xích triều phía bên kia có cái gì cũng không phải chúng ta có thể mơ ước nam hải xích triều chính là lệch trời đ ừ n g nói chúng ta không qua được dù là chính là thiên bản g thứ tư năng u cũng không qua được mau mau rời đi a thiếu thành chủ xin ngài lập tức hạ lệnh rời đi tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm đây là tự tìm đường c h ế c a đám người từng câu từng chữ vây quanh giang thiếu nguyên cùng viên hồng tận tình quyết bảo mọi người an tâm chớ đ ộ i n g h e một chút trương đại nhân nói thế nào giang thiếu nguyên đẩy ra đám người đối trương linh sơn chắp tay nói trương đại nhân ngại cảm thấy chúng ta nên làm thế nào cho phải trương linh sơn nói ta cảm thấy hẳn là tôn trọng ý của mọi người nghĩ giang thiếu nguyên s ữ n g sở không nghĩ tới trương linh sơn sẽ nói như vậy nhịn không được lại hỏi trương đại nhân ý tứ chúng ta cái này rút lui từ bỏ có thể đụng tay đến hải đảm trúc quỷ trương linh sơn kinh ngạc nói không từ bỏ còn có thể như thế nào hẳn là thiếu nguyên h u n h còn có biện pháp tốt hơn giang thiếu n g u y ê nói n không phải ta có biện pháp tốt hơn mà là phùng tiên sinh có phùng tiên sinh trước đó xuất phát lúc đã nói hắn có một bảo có thể nhường nam hải s í c h t r i ề u tránh lui phùng tiên sinh ngươi nói có đúng hay không vâng phùng chính phong không có phủ nhận nhưng lời nói xoay chuyển nói nhưng đó là trước đó ta không biết tự lượng sức mình vừa mới nhìn thấy nam hải s í c h t r i ề u trong nháy mắt liền đem kia chiếc không thuyền n u ố t hết ta liền biết ta bảo vật một chút dùng đều không có có hữu dụng hay không sao không thử một lần nếu là thất bại chúng ta lại rút lui cũng không mượn giang t i ế u nguyên khích l ạ nói cái này phùng chính phong mặt lộ vẻ chủ trừ c h i sắc xin giúp đỡ nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn nói được rồi không cần nhiều lời lập tức rút lui nếu như thiếu nguyên huynh nguyện ý liều mạng liền thế mang theo ngươi người đi vào đi giang thiếu nguyên sầm mặt lại trong lòng i ế n răng miến lợi thờ mắng trương linh sơn cùng phùng chính phong vô sỉ hai cái này tên vê t ư ở n nhất định là vụ trộm đem nơi này tiêu ký tốt chờ tất cả mọi người rút lui về sau hai người bọn họ lại vụ trộm đi vào sợ để chúng ta giang hải thành người chiếm tiện nghi thế nhưng là nếu không có lao tử cho các ngươi dẫn đường các ngươi có thể tìm tới nơi này sao qua sông đoạn cầu đúng không nguyên rụa các ngươi bị nam hải xích chiều thối vệ trong lòng như thế hung tợn nguyên rụa giang thiếu n g u y ê n ngoài miệng thì thở dài liền thế rút lui đi kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều nếu như trương linh sơn thật chỉ muốn mang theo phùng chính phong hai người đi vào kia trực tiếp đem những người khác giết sạch là được rồi căn bản không cần lén lút trương linh sơn sở dĩ lựa chọn rút lui là bởi vì hắn vượt qua thiên n h a n thông nhìn thấy nam hải xích chiều trên không có một con đấm m g ó mắt to hắn có loại cảm giác nếu như mình tiếp tục ở lại đây cái này mắt to liền sẽ khống chế nam hải xích chiều chủ động phát ra công kích đến lúc đó mình không nhất định sẽ chết nhưng những người khác tuyệt đối sẽ chết không có chỗ trôn cho nên nhất định phải cấp tốc rút lui giang hiếu nguyên hẳn là may mắn hắn nghe lời mệnh lệnh bọn thủ hạ rút lui bằng không trương linh sơn không ngại đem hắn trực tiếp giết cái này nam hải xích triều s á t thực rất quỷ dị ngay cả một chiếc không thuyền đều có thể trong nháy mắt thôn vệ thành h ư v ô rút lui tốt hẳn là rút lui dù sao chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống trở về cho t ử an ca làm ra nam hải quan â m tạo là được rồi chuyến này coi như kết thúc mỹ mãn mộ nguyện đi tới an ủi trương linh sơn nhẹ gật đầu không có lên tiếng trong đầu thì một mực hồi tưởng đến trước đó nhìn thấy kia đấm máu mắt to hắn không quay đầu lại đi xem bởi vì kia con mắt không thể nhìn thẳng người không nhìn hắn chằm chằm hắn không biết ngươi tồn tại trừ phi ngươi đụng phải nam hải s í c h chiều nhưng nếu như ngươi nhìn hắn chằm chằm hắn liền sẽ cảm giác được ngươi tồn tại đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì trương linh sơn không dám tưởng tượng thế nhưng là kỳ quái kia con mắt nhìn như là một chiếc mắt nằm dọc nhưng cùng trước đó ta tại thí luyện địa đối phó kia mắt to khác biệt luôn có loại cảm giác con mắt này không phải đơn độc tồn tại mà là trương linh sơn trong lòng đống nhiên khé động có chút hiểu rõ chỉ gặp hắn đột nhiên thả người n h ả y lên từ trên thuyền nhảy xuống sau đó trong nước lấy một cái nằm nghiêng tư thế nhìn về phía nam hải s í c h chiều phương hướng quả nhiên chỉ gặp nam hải s í c h chiều dưới đáy biển cũng có một chiếc mắt nằm dọc nghiêm chỉnh mà nói đây cũng không phải là mắt dọc hẳn là cùng nam hải s í c h chiều trên không con kia con mắt hợp lại nhìn lấy nằm nghiêng phương thức đến xem cũng có thể thấy được đây thật ra là một đôi mắt là một cái không biết tên sinh vật nằm nghiêng ở trong hư không con mắt khoe chọn trong biển con mắt đột nhiên cấp tốc chuyển động bắt đầu trương linh sơn biến sắc vội vàng thu hồi ánh mắt trở về tới trên thuyền nói ra tóc trở về nếu ai nói n h ả m nữa ta rất a i trong lòng mọi người đều là xích chặt nghe được trương linh sơn trong giọng nói nghiêm túc chi ý giang thiếu nguyên trong lòng cũng là run lên biết nếu như mình còn dám nói nhảm đối phương thật biết dễ người thế nhưng là trương linh sơn vì cái gì đột nhiên như thế quyết tuyệt hắn trong nước nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ v ậ t sao không ai có thể trả lời giang thiếu nguyên vấn đề sau đó trên đường cả con thuyền đều bị trầm mặc nơi bao bọc mọi người tốn sức chăm tay nhìn đắng chạy tới nơi này kết quả không có cái gì đạt được đi một chuyến buồn công thật sự là khiến người ta thất vọng cực độ đâu còn có tâm tư nói chuyện phiếm đâu tốt tốt trương linh sơn cảm thấy bên hông túi c h a vật đột nhiên chấn động lập tức từ đó xuất ra ốc biển liền nghe một thanh â m chuyển đến tóc đỏ nhanh chóng đi phía nam tiếp ứng vô luận là ai từ nam hải xích chiều ra ngươi cũng đến đem hắn bảo trụ chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành hải châu tân giang thành liền do ngươi làm thành chủ tập muôn đời chi vinh quang nhưng nếu như thất bại ta giết ngươi phụ mẫu vợ con diệt ngươi toàn tộc tóc đỏ dĩ nhiên chính là trước đó thuyền hải tập chủ nhân cai kia tóc đỏ nam nhân hắn nói qua nam hải thương hội thượng tầng tuyên bố nhiệm vụ liền sẽ thông qua ốc biển thế nhưng là m ặ t cho kia tóc đỏ chết cũng không nghĩ đến hắn tiếp xuống nhiệm vụ lại là tiếp ứng từ nam hải s í c h chiều ra người người nào có thể từ khủng bố như vậy nam hải s í c h chiều ra như thế mạnh nhân còn cần tiếp ứng chương ba trăm hai mươi chín cá nhân giang m ộ chương ba trăm hai mươi chín cá nhân giang m ộ ốc biển chuyển tới thanh â m chỉ có cầm trong tay ốc biển người có thể nghe được những người khác nghe không được lúc này trương linh sơn đang tại do dự đến cùng muốn hay không làm bộ tóc đỏ đi tiếp ứng một chút kia từ nam hải xích chiều ra người Ứng có tiếp ứng cái tại tại. ó gì tất n cả mọi người trợn mắt hốc mồm không thể tin được trước mắt một màn này trước đó kia không thuyền bị nam hải xích chiều nuốt hết một màn còn tại mọi người trong lòng quên quần nhưng là bây giờ lại có thể có người có thể dẫm lên nam hải xích chiều chạy vội mà tới Bối gốc người nào, lại nổi cùng có nào, như thế không thể tưởng tượng nổi gốc dễ lĩnh? Chốt nhất là thế thể dễ một u c h người h t là, n gấp giọng kêu lên những người khác cũng đi theo gấp giọng tốt dụng chỉ gặp người kia đã thông qua được nam hải s í c h chiều ngăn cản mà theo hắn càng ngày càng tới gần mọi người liền thấy người này tóc thai bù s ụ thân thể t r ầ n chuồng t r ầ n c h u ố i bên ngoài da thịt rách t u n g tóe nhưng là cũng không có máu tươi chảy ra tương phản những cái kia rách dưới da thịt như là từng khối hoàn chỉnh miếng thịt túi tại hắn quanh thân các nơi nhìn cực kỳ khủng bố quỳ dị như thế q u á i nhân chỉ là tới gần liền để mọi người tê cả ra đầu sợ chúng vào cũng bị chuyển nhiễm bực này cổ khoái t ậ t bệnh cho nên ai có thể không sợ ai có thể không lo lắng chỉ muốn nhanh tăng tốc rời đi người này thật mạnh tại mọi người thất kinh thời điểm trương linh sơn trong lòng run lên lập tức thôi động khí huyết đem mái tóc màu đen biến thành mái tóc màu đỏ trương linh sơn biết mình đã không được chọn ai bảo bọn hắn vận khí không tốt vừa vận liền đem thuyền lái đến nam hải xích chiều phía nam mà cái này miếng thịt cá nhân rất rõ ràng chính là úc biện truyền âm đường tóc đỏ tiếp ứng người người này có thể dẫm lên nam hải xích chiều chạy đến mà lại ở trên biển dẫm lên nước biển đi nhanh thủ đoạn đã không thể tưởng tượng nhất định phải cẩn thận đối đãi ha ha ha chỉ thấy quái nhân kia tốc độ cực nhanh tại mọi người cùng nhau thôi động thuyền ra tốc thời điểm quái nhân liền tại trong tiếng cười lớn rơi xuống trên thuyền đám người quá sợ hãi trên thuyền này không phải còn có trận pháp sao mà lại là bị phủng chính phong thân tự không chế trận pháp làm sao ngay cả quái nhân kia một hơi thời gian đều không có ngăn cản hh nam ngu chính là phái các ngươi tới tiếp ứng ta sao quái nhân một tiếng cười quái dị đột nhiên đưa tay bắt lấy bên người nhất đến gần một cái trung niên hán tử chỉ gặp hắn trong tay sinh ra một cái t r u n g sáng càng đem trung niên hán tử kia áp s ú c tiến chùm sáng bên trong hình thành một cái lớn chừng bàn tay viên thịt biến thuốc kéo kẹt kéo kẹt quái nhân cắn một cái lấy viên thịt biến thuốc vừa nói mẹ nhà hắn thật tuổi a nam hải thương hội người đều là ăn gỗ lớn lên sao bạch bạch bạch. đám người hoảng sợ biến sắc cùng nhau lui lại mấy bước đầy dây hoảng sợ nhìn trước mắt quái nhân này người này đến cùng là phương nào yêu nghiệt thế mà ăn sống người sống mà lại trong tay hắn chùm sáng lại là cái gì lại có thể đem người trực tiếp hút đi vào biến thành viên thịt viên thuốc phải biết vừa mới bị hút đi vào người trung niên hắn tự kia hắn thực lực trong tất cả mọi người chí ít có thể xếp vào năm người đứng đầu kết quả ngay cả người ta một chảo đều ngăn cản không nổi nếu như người này thói quen về ăn nổi lên muốn đem tất cả mọi người ăn sạch thử hỏi ai có thể chống đỡ được mà tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới chỉ thấy trên người người này tàn phá ra thịt lại bắt đầu lẫn nhau kết nối bắt đầu hình thành một tấm lưới gắn vào trên thân nô、no, mặc dù rất đ ù nhưng dầu gì cũng có thể bổ một chút quái nhân nói lại đưa tay một chảo một người liền lăng không bị thu hút hắn lòng bàn tay chùm sáng bên trong trong nháy mắt hoa thành viên thịt viên thuốc lại bị người ta nhét vào miệng bên trong kéo kẹt kéo kẹt nhấm ướt đám người vì đó tuyệt vọng lẫn mắt xa như vậy thế mà cũng đỡ không nổi người ta tiện tay chảo một cái cái này còn thế nào đâu chẳng lẽ mọi người vẫn x ử ở chỗ này ngồi chờ chết thiếu thành chủ cứu mạng lại một người bị thu hút lòng bàn tay phát ra thê lương hô to quái nhân kinh ngạc nói thiếu thành chủ ai là thiếu thành chủ là người sao nói hắn ánh mắt xảo trá liền rơi xuống giang thiếu nguyên trên thân giang thiếu nguyên toàn thân bỗng nhiên x ế t chặt phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng trôi đỉnh đầu r u lên phảng phất bị tuyệt thế h u n g thú theo dõi trong lúc nhất thời lại như cùng bị đóng băng ở vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều lâm vào cứng ngắc trạng thái nguyên lai、like、là cái phế bật quái nhân lắc đầu trong nháy mắt liền đối giang thiếu nguyên đã mất đi h u n g thú ngược lại đưa ánh mắt về phía viên hồng nói thực lực của ngươi không tệ chính là quá giả rồi chút hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trương linh sơn nói ngươi không tệ tóc đỏ nơi này là ngươi quản sự vâng trương linh sơn nói quái nhân nói để ngươi người đều thành thành thật thật xếp thành hàng lần lượt để cho ta ăn hết nếu như ta ăn no rồi sẽ không ăn ngươi cái gì trong lòng mọi người cực trấn người này thật muốn ăn sạch tất cả mọi người mọi người nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía trương linh sơn lúc này mới phát hiện trương linh sơn chẳng biết lúc nào thế mà đổi mái tóc màu đỏ chẳng lẽ hắn thật cùng quái nhân này là cùng một bọn trương đại nhân đồng loạt ra tay tuyệt đối không thể nhường người này đem mọi người từng cái đánh tan viên hồng đột nhiên một tiếng bạo giống tay phải hư không kéo một cái liền đem không khí x ẽ rách ra một vết n ư ớ mà vết rách bên trong có một dữ tợn móng nuốt hướng phía quái nhân hung hăng trộ tới a lại dám ra tay với ta nang ngu ngự hạ thủ đoạn cũng quá phế vật miệng bên trong lẩm bẩm quái nhân tiện tay vỗ liền đem kia giữ tận móng đốt đập thành phân bụt t i ế p lấy lại tiện tay chảo một cái đem một người cào thành viên thịt viên thuốc đặt ở miệng bên trong kéo k ẹ t k é o kẹt n g a y n u ố t lấy mặc dù lao tử bị trọng thương nhưng cũng không phải các người đám rác rưởi này có thể địch nổi ngoan ngoãn làm ta lương thực đi đây là vinh quang của các ngươi quái nhân vừa nói tay trái tay phải bốn phía nắm bắt loạn phàm lan é tránh không kịp đều bị hắn trong tay sinh ra quái lực chùm sáng nhất trụ trong nháy mắt liền lại có bốn người bị hắn c viên hồng gấp giọng kêu to trương đại nhân nhanh chóng đậu thủ a thật chờ hắn ăn no rồi khôi phục thực lực chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn phung tiên sinh ngươi cũng cùng một chỗ đậu thủ a hắn lời còn chưa dứt sắc mặt đ n g nhiên biến đổi cấp tốc lui lại chỉ thấy quái nhân quái lực chùm sáng hướng phía mình chiếu xạ mà đến p h à m l à chậm một bước liền sẽ bị đối phương chùm sáng hút đi vào cùng cái k h á c viên thịt viên thuốc cùng một chỗ làm bạn cơ hội tốt trương linh sơn thân hình khai động trên người bạn tượng vẫn thiết áo giáp bên phải tay ngưng tụ ra trưởng chủ ý sử thần minh hướng phía quái nhân hung hăng đập tới ẩm một tiếng nổ vang chỉ trách móc trên thân người miếng thịt lưới ngưng tụ thành một cái khí thịt càng đem trương linh sơn kia nặng đến v ạ n quân đầu đúa gắt gao ngăn trở tóc đỏ người rất không tệ quái nhân sắc mặt âm chầm có thể nhỏ ra huyết khuôn mặt vượt qua khiên thịt h i ể n hiện mà ra hai t r ò n g mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m trương linh sơn âm thanh lạnh lùng nói nghệ tình ngươi khí huyết không yếu ta nhưng cho phép ngươi làm nô lệ của ta tha thứ ngươi lần này mạo phạm suy một tiếng đâm rách da thịt thanh em văng lên quái nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi một ngụ máu tươi từ trong miệm phân luôn ra bạch bạch, bạch lũi lại mấy bước vốn là xấu xí bẩn thỉu khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn phát ra nghiêm nghị thét lên ngươi dám làm tổn thương ta ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ha ha trương linh sơn m i ệ mai cười một tiếng d ư ơ n g lên tay trái ngưng tụ mà ra vạn tượng vẫn thiết chừng đ a o nói ngươi nếu là trạng thái định phòng nói không chừng ta còn thực sự sợ ngươi đáng tiếc đáng tiếc siêu thân hình hắn như điện đang khi nói chuyện liền tới đến quái nhân trước mặt trong miệng hét lớn một tiếng chết ẩm ẩm sinh tử trung từ hầu kết bên trong bay ra cùng sinh tử luân cùng một chỗ xoay tròn rơi xuống trong nháy mắt liền đem quái nhân bao lại tiếp lấy trương linh sơn tay phải một quyển mang theo sinh tử t r ù n g cùng trong đó bị t r ù m lấy q u á i nhân xông ra thuyền bên ngoài trốn vào nước biển bên trong biến mất không thấy gì nữa trương đại nhân phùng chính phong gấp giọng têu to không nghĩ tới trương linh sơn thế mà lựa chọn như thế đồng quy vô tận đấu pháp cái này không khỏi cũng quá phong cao sáng cục đi lại vì bọn hắn những người này lựa chọn hy sinh chính mình đơn giản không thể tưởng tượng nổi viên hồng cùng giang thiếu nguyên bọn người đồng dạng khiếp sợ đến từ điểm nhưng bọn hắn c h ấ n kinh sau khi càng nhiều hơn chính là mừng rỡ sống sót sau hai nạn mừng rỡ vô luận là trương linh sơn hay là quái nhân kia đều làm ọ i người không thể địch lại tồn tại còn tốt hai người đồng quy vô tận dưới mắt thuyền rốt cục lại trở về bọn hắn giang hải thành trong tay mặc dù bọn hắn giang hải thành những người còn lại cũng không nhiều chỉ còn lại giải rác sáu người vẫn là bao quát giang thiếu nguyên cùng viên hồng bên trong nhưng là không có quan hệ bởi vì trương linh sơn cũng chìm vào đáy biển trên thuyền chỉ để lại phùng chính phong cùng mộ n g u y ễ t nguyệt hai người hai người bọn họ còn có thể lật trời sao phung tiên sinh nhanh chóng lai thuyền tiến vào nam hải xích chiều viên hồng đột nhiên nghiêm nghị quát phùng chính phong một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn ngươi điên rồi nam hải xích triều có thể đem chúng ta ăn sống nuốt nơi bên trong còn có cái kia quỷ dị q u á i nhân coi như có thể mặc qua nam hải xích triều cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ không phải viên hồng t r â m giọng nói thiếu thành chủ đã vừa mới cảm giác qua tại quái nhân này cùng trương linh sơn cùng một chỗ chìm vào đáy biển về sau cảm giác của hắn càng phát ra minh sát chính ở đằng kia hải đàm trúc Quỷ chính ở đằng kia chỉ cần chúng ta thuận lợi xuyên qua nam hải xích triều tất có thể đạt được hải đàm trúc ủy phùng chính p o n g nói thế nhưng là coi như đ ạ được chúng ta cũng không có khả năng ra huống hồ ai biết ở trong đó còn có hay không quái nhân tồn tại phàm là còn có một cái chúng ta đi vào chính là chịu chết viên hồng lắc đầu nói sẽ không không có ai biết tự tin của hắn ở nơi nào cho nên không chỉ là phùng chính phong phản đối cái k h á c bốn cái giang hải thành người cũng đều phản đối bất quá bọn hắn không dám công khai phản đối mà là khuyên nói ra thiếu thành chủ không thể tiến vào nam hải s í c h t r i ề u bên trong a quyền tiểu thuyết đúng vậy A, chúng ta thật vất vả từ cái này quái trong tay người t r h o tới kết quả còn chạy đến người ta trong hang hộ đi đây không phải là tự tìm đường chết c viên lão Thiếu t à nếu h chủ, n như các ngài khăng khăng tiến vào xin cho phép ta mở thuyền nhỏ rời đi tính ta một người ta cũng cùng ngươi cùng rời đi bốn người từng câu từng chữ nhưng là đ ỗ n g nhiên mỗi người biến sắc đưa tay bưng kín cổ chỉ gặp máu tươi từ bọn hắn khe hở bên trong chạy sôi mà ra từng cái mang trên mặt không thể tin ánh mắt hoàn toàn không rõ bọn hắn là thế nào bị đánh trúng mà lại công kích của đối phương bên trong mang theo một cỗ không thể xóa nhòa lực lượng m ặ c cho bọn hắn như thế nào thôi động công pháp chữ a thương đều không thể liệu cả mảy may thế là thời gian n h á mắt bốn người liền cùng nhau ngã xuống đất không dạy nổi chết ngay lập tức viên hồng ngươi phùng chính phong sắc mặt đại biến không nghĩ tới viên hồng thế mà ẩn t à n g sâu như vậy hắn đã có thực lực như thế vì sao không sớm một chút phóng xuất nhất định phải hại trương linh sơn cùng quái nhân đồng p u y v ụ tận còn có trước đó tại hải đảo một lần kia như viên hồng bộc phát toàn lực lúc ấy tại hải đảo căn bản sẽ không chết nhiều người như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại coi như lúc ấy bất tử nhiều người như vậy hiện tại lưu lại người cũng phải chết bởi vì phạm là dám làm trái viên hồng không nguyện ý tiến vào nam hải xích chiều người đều sẽ bị viên hồng không lưu tình chút nào giết、chết. cái này viên hồng đã triệt để đến rồi vì đạt được tiêu hư vô mở mịt có thể căn bản không tồn tại hải đạm t r ú c ủy hoàn toàn đánh mất lý trí hô trước đó bởi vì sợ h ã i quái nhân mà ngồi sập xuống đất giang thiếu nguyên đột nhiên thở phào một hơi c h ậ m dai đứng dậy nói cuối cùng có thể thả ra tất cả thực lực nói phùng chính phong liền khiếp sợ nhìn thấy giang thiếu nguyên khí thế trên người bắt đầu từng tấc từng tấc t ấ t cao từ chỉ là khai thiếu cảnh lại một nháy mắt tăng lên tới thông mạch cảnh định phong cuối cùng t u vi chi cô đọng thế mà so viên hồng càng hơn một bậc mà càng làm cho phùng chính phong khiếp sợ là hắn cảm giác giang thiếu nguyên khí thế trên người cũng biến thành cùng trước đó hoàn toàn khác biệt giống như đổi một người tính cả linh hồn đều bị đổi hết cung nên thành chủ viên hồng đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất têu lớn thành chủ phùng chính phong nghẹn họng nhìn chân chối hắn nhìn chằm chằm giang thiếu nguyên ánh mắt trong lòng run r ậ y dữ dội lại thật từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được giang mộ kia không ai bị nổi ánh mắt giang mộ người này danh xưng chiêu hiền đại sĩ kỳ thật ai cũng xem thường liền ngay cả nàng ngụ đều xem thường mặc dù hắn ở bên ngoài ngụy trang rất tốt nhưng là phùng chính phong cũng không phải người bình thường hắn đã sớm xem tấu giang mộ bản tướng cho nên khi thấy giang thiếu nguyên lúc này ánh mắt hắn liền đã xác định người này quả thật chính là giang mộ bản nhân mặc dù không biết hắn dùng biện pháp gì thế mà thay xả đổi cột thay thế mình thân nhi t ử giang thiếu nguyên nhưng là phùng chính phong biết đối mặt giang thiếu nguyên cùng viên hồng thời điểm mình còn có thể lá mặt lá trái nhưng đối mặt giang mộ mình chỉ có nghe lời con đường này người này hắn đấu không lại c u n g nên thành chủ phùng chính phong tâm niệm thay đổi thật nhanh một nháy mắt làm ra phán đoán lập tức cũng nửa quỷ trên mặt đất một mực cùng kính nói phùng tiên sinh giang thiếu nguyên không hẳn là giang mộ nói ra ta không xử bạc với ngươi à, ngươi vì sao phản bội ta. phùng chính phong mồ hôi rơi như mưa, nói, thuộc hạ cũng không có phản bội thành chủ, chẳng qua là cảm thấy trương linh sơn người này có thể lợi dụng, cho nên thân cận hắn. ha ha, giang mộ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không cùng hắn so đo, nói, mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì, hiện tại cũng cho ta thu lại. lập tức, dùng ngươi p h á t k ý cho ta nhường nam hải s í c h triều tránh lui. n h ư n h ư không phải, ngươi liền có thể đi cùng nam hải s í c h triều làm bạn. rõ, phùng chính phong không dám thất lễ, lập tức xuất ra một ngọn đèn dầu ra. trong miệng bắt đầu mặc niệm c h ú ngữ mà tại hắn thi pháp thời điểm viên hồng đ ố n g nhiên nói thành chủ cái k i a mê hoặc thiếu thành chủ nữ nhân còn trốn ở trong con thuyền nhất định phải đưa nàng giết chết miễn cho thiếu thành chủ thiếu thành chủ giang mộ lắc đầu đã không có cái gì thiếu thành chủ viên hồng sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng thị trấn hắn vẫn luôn không biết giang mộ thế mà giấu ở giang thiếu nguyên thể nội chỉ là tại vừa mới trương linh sơn cùng v á i nhân cùng một chỗ chìm vào đáy biển về sau hắn từ trên thân giang thiếu nguyên cảm giác được giang mộ khí tức lúc này mới cứng rắn lên cái eo g á n cùng p ù n g chính phong cứng đôi cứng bởi vì, hắn cùng giang mộ ở giữa có một loại bí pháp kết nối chỉ cần giang mộ g ợ n ý hắn liền có thể mượn dùng giang mộ lực lượng cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể một nháy mắt liền đem thủ hạ bốn người miều sát chỉ là hắn không nghĩ tới thành chủ phụ xuống là lấy giang thiếu nguyên tử vong làm đại giá xem ra thành chủ phái bọn hắn tìm đến hải đảm trúc q u thời điểm đã sớm làm xong tính toán như vậy thật tác động vì hải đảm trúc quỳ vì. vì cái này hư vô mở mịt thậm chí không có khả năng tồn tại hải đảm trúc q u vì kia không nhất định có thể mở ra đảm phủ thành chủ giang mộ thế mà ngay cả con của hắn đều có thể hy sinh bất quá nói trở lại hải đảm trúc quỷ trọng yếu như vậy đồ vật đương nhiên cần hắn tự mình đến ngắt lấy há có thể yên tâm người khác kỳ thật từ vừa mới bắt đầu kết cục liền đã chú định bọn hắn tất cả mọi người đều chỉ là giang mộ đá đặt chân t r ợ giang mộ cầm tới hải đảm trúc quỷ kíp nổ m à thôi về phần nửa đường xuất hiện trương linh sơn mộ huyết nguyện vẫn là cái gì tóc đỏ hải tặc khoái nhân đều chỉ là khúc nhạc dạo ngắn thôi tất cả đều tại giang mộ trong không chế đây chính là thiên bảng mười vị trí đầu phía giới đệ nhất nhân siêu tuyệt thủ đoạn mặc dù tại thiên bảng xếp hạng bên trong giang m ộ cũng không phải là tên thứ mười một mà là mười hai tên nhưng là nhàm chán như vậy xếp hạng giang m ộ chưa hề đều không đồng ý tâm hắn cao ngất thế phải đi ra người thường không cách nào đi ra con đường hy sinh một đứa con trai vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên mà thôi lại coi là cái gì hú h ổ có thể trợ cha mình đúc thành đại nghiệp giang thiếu nguyên hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng t h à n h chủ vậy cái kia nữ nhân nên xử trí như thế nào viên hồng túi l ầ u hỏi hắn có chút thương tâm vì giang thiếu nguyên thương tâm nhưng không dám biểu hiện ra ngoài vâng không thanh chủ sẽ cảm thấy hắn không đủ trung tâm vậy hắn kết cục không thể so với giang thiếu nguyên tốt bao nhiêu nữ nhân kia không tệ có tuyệt sắc chi tư chính là người nhà họ m ụ thiên phú không kém hảo hảo bồi dưỡng một phen tương lai có thể thay ta sinh hạ không thua gì thiếu nguyên thiên tài cho nên đưa nàng bắt lấy hảo hảo chiêu đ ã i không thể lừa gạt phụ hiểu chưa giang mộ từ tổ nói rõ viên hồng túi đầu đ ứng thanh lập tức xông vào trong con thuyền tìm kiếm mộ h u y ế t n g u y ệ t tồn tại phùng chính vong nghe đến đó trong lòng thầm than không trách hắn không giúp mộ nguyện thật sự là mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc cả ai chương ba trăm ba mươi hải đảo cung điện tiến vào nam hải s í c h t r i ề u phương pháp chương ba trăm ba mươi hải đảo cung điện tiến vào nam hải s í c h t r i ề u phương pháp thành chủ đáy thuyền nát cái lô lớn nữ nhân kia chạy trốn viên hồng s ô n g lên bờ báo giang mộ nói không sao chỉ là chỉ là một nữ nhân trốn liền trốn chuẩn bị sẵn sàng sắp tiến vào nam hải s í c h t r i ề u rõ viên hồng lập tức treo lên mười hai phần tinh thần chỉ gặp phùng chính phong khống chế ngọn đèn pháp khí tại ba người đỉnh đầu phát ra sáng chói hầm quang cả con thuyền đều bị một mực bao k h ỏ tại giữa hầm quang từ bên ngoài nhìn lại nay thuyền đã không phải là một chiếc phổ thông thuyền lớn mà làm một chiếc tiêu đốt lên hỏa d i ễ m hỏa d i ễ m thuyền ào ào ào nước biển bị ngọn lửa thuyền tiên phong đẩy ra mà những cái kia hình thành nam hải s í c h triều biến dị do biển phán p h ấ t gặp được khắc tinh nhanh chóng hướng hai bên t ố i lui lại thật cho hỏa d i ễ m thuyền tránh ra một cái thông đạo xong rồi thành chủ xong rồi viên hồng kinh h ỉ kêu to không nghĩ tới phùng chính phong ngọn đèn thế mà hữu dụng như vậy ngay cả đại danh đình đình kinh khủng việt luân nam hải xích triều có thể đẩy lui không tệ phung tiên sinh nhớ ngươi một công chuyện lúc trước không cùng người xò đo giang mộ từ tổ nói phùng chính phong nói đa tạ thành chủ khoan dung độ lượng trong lòng hắn t h ầ m than lúc đầu cái này ngọn đèn là dự định về sau cùng trương linh sơn phối hợp bởi vì trương linh sơn chính là xuất thân c h ư ơ n gia g có được khí huyết hỏa trùng chi lực cùng mình ngọn đèn mười phần phối hợp hai người bọn họ người tay cầm ngọn đèn đừng nói nam hải xích triều có thể thông qua dù là nam hải xích triều bên trong c ó cảng lớn nguy hiểm đều có thể bình yên vượt qua đáng tiếc trương linh sơn cùng cái kia từ nam hải xích triều bên trong đi ra tới quái nhân đồng quy vũ tận chỉ để lại mình ở chỗ này cho giang mộ làm trâu làm ngựa thật sự là để cho người ta bóp cổ tay thở dài a thành chủ chúng ta thuận lợi thông qua nam hải xích triều viên hồng hưng phấn kêu lên phùng chính phong nói thành chủ ta cái này ngọn đèn bên trong dầu lượng có hạn hiện tại đã thông qua nam hải xích triều phải chăng có thể quan bế ngọn đèn tiết kiệm lượng dầu tiêu hao chuẩn bị bất cứ tình huống nào có thể giang m ộ thản như nói n đi qua nam hải xích triều tiếp xuống chính là một mảnh yên tĩnh nước biển căn bản không có mảy may nguy hiểm tự nhiên cũng liền không cần lãng phí ngọn đèn thủ hộ vấn đề duy nhất là trước đó cái nhân kia chính là từ nơi này đi ra có trời mới biết trong này còn có cái gì kỳ quỷ tri vật nhưng là cũng nguyên nhân chính là nơi này có khả năng tồn tại kỳ quỷ c h i vật mới có cực lớn có thể tồn tại hải đảm trúc quỷ câu phú quý trong nguy hiểm a nếu như nơi này không nguy hiểm giang mộ cũng không đáng tự mình đến ở đây càng không đáng chiếm lấy nhà mình thân nhi tự thân thể b á lúc đầu nhắm mắt lại giang mộ đột nhiên mở to mắt trong mắt bắn ra sáng chói tinh hoàng cao giọng nói đi bên này rõ viên hồng lập tức thay đổi đầu thuyền hỏi dò thành chủ là cảm giác được hải đảm trúc quỷ vị trí sao ha ha giang mộ cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến phùng chính phong giữ im lặng trong lòng a i t h á n nếu như trương linh sơn vẫn còn lại hải đảm trúc quỷ có bao nhiêu trương linh sơn nhất định sẽ cho mình một viên mặc dù hắn cùng trương linh sơn cũng không nhiều lắm giao tình nhưng hắn tin tưởng mình biết nhân c h i có thể mà giang n g ộ người này chuyên quyền độc đoán tự ngạo ưng ngạnh đừng nói mình bởi vì thân cận trương linh sơn mà nhường hắn không thích dù làm ì n h một mực trung thành tuyệt đối địa làm hắn chó giang n g ộ cũng sẽ không thường cho mình một viên hải đảm trúc quỷ người này chỉ nguyện một người cao cao tại thượng để cho thủ hạ người đều ở vào hắn trưởng không bên trong tuyệt sẽ không cho bọn thủ hạ trưởng thành cơ hội cùng có thể thành chủ theo thuyền tiến lên viên hồng đột nhiên hưng ơ phấn kêu to phía trước giống như có một cái hải đảo đang nói p h ù n g chính phong liền thấy hải đảo chính giữa có một cái cao lớn vàng son lộng lẫy cung điện không khỏi ngạc nhiên cái này nam hải s í c h triều vây quanh trong vùng biển lại còn có nhân loại ở lại cung điện bên trong cung điện này đến cùng có cái gì nơi đây xem ra là một chỗ bảo địa di chỉ ha ha giang mộ cười to trong mắt thả ra sáng rực q u n mang nơi đây một mực bị vây quanh trong nam hải s í c h triều xem ra chính là đang chờ ta viên hồng nhắc nhở thành chủ trước đó cái nhân kia chỉ sợ là từ bên trong cung điện này đi ra mà lại hắn bị trọng thương có thể thấy được bên trong cung điện này có thể còn có cao thủ không sao giang mộ khoát tay á o thảm nhiên nói q u á i nhân kia ngay cả t r ư ờ n g linh sơn đều đánh không lại chính là một phế v ậ t trong cung điện cho dù có người có thể kích thương q u á i nhân lại không thể đánh rết q u á i nhân có thể thấy được cũng không phải là cao thủ gì hoàn toàn không cần để ý thanh chủ phân tích là thuộc hãng u z o t viên hùng nói nói hắn không chế thuyền gia tốc hướng hải đảo bên kia chạy tới không đến một lát ba người liền đi tới trên hải đảo một bước vào hải đảo một cố nồng đậm thiên địa linh khí lập tức đập vào mặt nơi này giống như có tự nhiên trận pháp khiến cho nơi đây thiên địa linh k h í không cách nào tiết ra ngoài thật là lợi hại phùng chính phong nhịn không được cảm khai nói giang mộ nói đúng là như thế nơi này mới có thể sinh ra hải đảm trúc u y chúng ta đến đúng rồi theo ta đi dứt lời hắn nhanh chân tiến lên hướng mình cảm giác được hải đảm trúc u y địa phương mà đi mà phương hướng kia vừa vặn chính là cung điện phương hướng phanh phanh phanh trong biển sinh tử chung bên trong chuyến đến trận trận va chạm tiếng oanh minh chính là quái nhân ở bên trong điên cuồng đánh bạch c h u n g thế mà không chết trương linh sơn trong lòng trấn kinh gia hỏa này mệnh vượt quá tưởng tượng cứng rắn nếu là người bình thường sớm đã bị sinh tử luân hóa thành một đ o à n â m linh mà này quái nhân lại có thể tại sinh tử luân bên trong tiếp tục sống sót thậm chí còn bằng vào nhục thân chi lực trong sinh tử trung dãy ruộng h n h kích lợi hại nhưng là ngược lại muốn xem xem là ngươi nhục thân lợi hại vẫn là ngươi trương linh sơn ra ra nhục thân lợi hại Siêu. sơn sinh sinh linh tới, giấy chui Người hổ phát mà lên, tại hẹp không gian bên chung xuống chung Trương thân từ tử tử trong. hình cũng còn vào vào bảo, đáy một thanh liền ôm lấy trương linh sơn chỉ gặp thân hình cấp tốc biến lớn giống như cự hùng muốn đem trương linh sơn gấu ôm mà chết nhưng là nhường hắn kinh dị là ngay tại thân hình hắn biến lớn trong nháy mắt trương linh sơn thân hình cũng đi theo biến lớn mà càng làm cho hắn khiếp sợ là trương linh sơn hai tay chính từ gấu ôm bên trong giấy rủa ra lại ngược lại đem mình ôm lấy trong c h ư ớ c mắt c ô n g thủ chi thế dễ vậy mà lại bởi vì c ô n g thủ đảo ngược tốc độ quá nhanh nhường hắn sinh ra một loại cảm giác tựa như là mình đưa đến người ta trương linh sơn trong ngực để người ta gấu ôm thuần túy tự chui đầu vào lưới người là ai quái nhân nghiêm nghị quát hỏi nhưng cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu căn bản hủ không được người bởi vì theo trương linh sơn n u ố t vẹ càng ngày càng gần sắc mặt của hắn đều trở nên màu đỏ tím cơ hồ thở không ra hơi chớ nói chi là nói chuyện lớn tiếng hiện tại bắt đầu ta hỏi người đáp trương linh sơn nói nam hải xích triều bên trong có cái gì có có có một cái hải đảo bên trên có cung điện bên trong có bảo vật ngươi thả ta ra ta mang ngươi đi vào không có ta ngươi vào không được nam hải xích triều bên trong quái nhân dãy r u i lấy trống ra một hơi gấp giọng nói trương linh sơn lại hỏi nam hải xích triều là ngươi nuôi sao không phải vật này là từ bên trong cung điện kia ra là nam ngu tên phế vật kia tay chân bụng về phá vỡ một cái bình nhỏ thả ra lúc đầu vật này còn rất nhỏ yếu nhưng ăn càng nhiều người dáng r ấ p càng nhanh đã thoát ly t r ư ờ n g khống vậy ngươi vì sao có thể dẫm lên nam hải xích triều đi tới chỉ cần tiến vào cung điện người dính đến trong cung điện khí tức liền có thể bị nam hải xích triều coi là đồng loại chỉ là chính như ta nói vật này đã thoát ly t r ư ờ n g khống cho nên chúng ta đợi chút đi qua thời điểm nhất định phải tốc độ thả nhanh miễn cho ngoài ý muốn nổi lên Quái nhân giải thích nói. một bộ vì trương linh sơn cân nhắc dự định cầu khí trương linh sơn không có tiếp tục cái đề tài này đột nhiên lại hỏi người tên là gì tiểu nhân tịch chính long chưa nghe nói qua ngươi không phải hải châu người trương linh sơn nói tịch chính long đội và nói lại nhân mắt sáng như b ư ớ c tiểu nhân xác thực không phải hải châu người tiểu nhân đến từ hỏi biển huyện đó là cái gì địa phương trương linh sơn mắt lộ ra kinh ngạc tịch chính long nói ta cũng không biết nhưng hẳn không phải là các ngươi c ự u châu cảnh nội ta là tại gia hải bộ cá thời điểm không cẩn thận gặp một cái vòng xoáy bị quấn vào trong đó về sau liền không hiểu tiến vào hải đảo kia trong cung điện bắt cá lấy thực lực của ngươi còn muốn hôn từ bắt cá các ngươi người bên kia kém nhất chính là ngươi thực lực này sao trương linh sơn trong lòng kinh dị thực chính long nói đại nhân hiểu lầm tiểu nhân thực lực đều là tại hải đảo kia trong cung điện tăng lên bên trong cung điện kia không chỉ có đủ loại bảo bối còn có tinh thuần nhất thiên địa linh khí dù là lấy tiểu nhân phế vật như vậy đều có thể tăng lên tới cảnh giới như thế nếu là đại nhân tiến vào tất có thể tăng lên trên diện rộng thực lực tương lai xương vương làm tổ tiền đồ bất khả hạ l ư ợ n a khó nói hắn không phải tại mê hoặc trương linh sơn đi trong cung điện dùng tốt biện pháp gì đem trương linh sơn đánh giết nhưng là coi như biết do hắn loại suy nghĩ này trương linh sơn cũng dự định đi bên trong cung điện kia một chuyến bởi vì hắn rất hiếu kỳ đến t ộ n cùng là cái gì thế mà có thể để cho khoái nhân này có được cường đại như thế nhục thân cũng chính là gặp hắn trương linh sơn bằng không lấy khoái nhân này nhục thân trên i ệ u châu đại lục còn không phải loại giết cho nên mình nhất định phải đi hải đ ả o kia cung điện một chuyến nếu như có thể được cái gì bảo vật đem nhục thân của mình lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc mình bảng bên trên rất nhiều công pháp liền lại có thể tăng lên bây giờ điểm năng lượng cơ hồ không thiếu thiếu chính là nhục thân cường độ a nhưng trương linh sơn còn có vấn đề lại hỏi đã cung điện kia tốt như vậy ngươi tại sao phải đến còn có ngươi làm sao t h ủ thương tịch chính long nói tiểu nhân tiên tư có hạn tại trong cung điện đã không cách nào tăng lên ngược lại bởi vì gượng ép tu luyện lọt vào phản vệ bị trọng thương là nam ngu đề nghị ta để cho ta đi cựu châu đại lục một chuyến nơi đó đất rộng của nhiều nhất định có cái khác có thể tăng lên thực lực của ta bảo v ậ n mà lại ta cần thôn vệ huyết nhục đến h ô i phục ha ha trương linh sơn cười lạnh cũng không tin hắn cái này ý kiến nói i ể u châu đại lục quả thật lớn v ớ t bác nhưng nam hải thương hội càng là tài đại khí thô ngươi làm gì tự mình xuất phát trực tiếp nhường nam ngu cho ngươi đem đồ v ậ t đưa tới không được tịch chính long nói đại nhân nói không sai nhưng là một mực sống ở đó trong cung điện thật sự là kìm nén đến hoàng a lại tới đây lâu như vậy vẫn luôn là tu luyện bây giờ không có ý tứ cho nên ta muốn đi i ể u châu đại lục đi một vòng nghe nam ngu nói nơi này có rất nhiều thú vị địa phương nếu như không đi chẳng phải là vô ích tu luyện lâu như vậy đại nhân ngài nói có đúng hay không đạo lý này nói không sai Trương linh sơn lần i n Sơn h l này công nhận giá hỏa này ý kiến sau đó x o á t ra tay đem người này hai đầu cánh tay sẽ rách xuống tới a tịch chính long phát ra thê thảm kêu to vừa tức vừa giận nhưng nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt lạnh lùng trong lòng run lên không dám nổi giận chỉ là hủy khuất t ê u lên đại nhân ngài hỏi cái gì ta đều thành thật trả lời vì cái gì còn muốn đối với ta như vậy không có gì chỉ là tay ngứa ngáy mà thôi chẳng lẽ ta làm cái gì còn muốn hướng ngươi giải thích sao ta t ị chính c h long không phản b ắ t được trong lòng thầm mắng ô n thầm thể chờ mình thoát khốn mà ra định đem trước mắt tiểu tử này chém thành muôn mảnh đường đường thiên bản g thứ tư nam ngu đều là lao t ử chó ngươi tên này đều chưa biết tiểu tử sao dám ăn hiếp tại ta chờ trở lại cung điện không chỉ cần đạp vào nam hải xích triều liền để ngươi chết không có chỗ trôn đang lúc tịch chính long hung tận nghĩ chỉ thấy trương linh sơn đem hắn hai đầu cánh tay nào nặn thành viên thịt sau đó trong tay phun ra hòa diễm trong chấp mắt liền nướng xong hai viên thịt cầu viên thuốc cái này tịch chính long con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại trong lòng t ị t t ấ n phản p h t biết trương linh sơn muốn làm gì quả nhiên chỉ thấy người này đem viên thịt viên thuốc đưa vào trong miệm cùng mình trước đó ăn thịt cầu viên thuốc không có sai biệt bắt đầu kéo k ẹ t kéo k ẹ t nhấm ướt cái này nhấm nuốt tâm t h a n h lúc trước mình ăn thời điểm kia là cỡ nào mỹ rượu thanh â m nhưng là bây giờ nghe được hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng băng hẳn tê cả da đầu lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh chảy r ò n g thì ra là ăn cùng bị ăn là hai loại hoàn toàn khác biệt tương phản cảm thụ a ta cho là mình đã đủ đáng sợ không nghĩ tới người này càng là tại thức ăn của ta liên phía trên tịch chính long trong lòng run sợ nhịn không được cúi đầu xuống không còn dám nhìn trương linh sơn một chút không tệ c h ậ t nghe trương linh sơn khen bên trong cung điện kia thiên địa linh khí tuyệt đối hết sức cặp thủ và không không cách nào tẩm bổ ra mỹ vị như vậy đi thôi mang ta đi hải đảo cung điện nói hán thu hồi sinh tử t r u n g vâng tịch chính long không dám có chút chống lại chi ý túi đầu cùng trương linh sơn cùng một chỗ cây gió mà lên hướng nam hải xích triều bên kia tiến đến trên đường tịch chính long nói trên bầu trời nam hải xích triều không thể phi hành sẽ khiến nam hải xích triều phát cuồng t ố t liền thế đến biên giới chúng ta xuống tới đang nói trận nghe đến có thanh em thanh thúy hô lớn trương linh sơn trương linh sơn a trương linh sơn kinh ngạc cúi đầu liền thấy mộ huyết nguyệt cưới hải xa ở trong biển cảng không ngừng xuyên thẳng qua la hét hắn cấp tốc rơi xuống đi tới mộ huyết nguyệt trước mặt ngươi không có việc gì quá tốt rồi mộ huyết nguyệt vui mừng quá đ ô i nói trên thuyền xảy ra biến cố viên hồng đem những người khắc giết sau đó lai thuyền tiến vào nam hải xích chiều bên trong người này làm sao còn sống nàng có chút kinh dị nhìn tịch chính long một chút phát hiện người này làm sao biết vâng lời giống như bị trương linh sơn thu phục sẽ không trước đó cùng ngạo phách lối phùng tiên sinh như thế nào trương linh sơn hỏi mộ viễn nguyệt nói Ta x xa xa cái, chương chương cái này h h n t Phùng tiểu ê n nhân g i cũng h phát á một c không biết chỉ là đại nhân chỉ cần đi theo tiểu nhân không cần ngự hỏa cũng có thể thuận lợi thông qua nam hải xích triều tịch chính long nói trương linh sơn quay đầu hỏi mộ h u y ế t nguyệt nói ngươi là cùng chúng ta đi vào c h ù n g vẫn là mình cưỡi hải xa rời đi cùng một chỗ mộ h u y ế t nguyệt mắt lộ ra vẻ kiên định không chút do dự kinh lịch trên biển cái này một lần nàng phát hiện thực lực của mình thật sự là nhỏ yếu tùy tiện xuất hiện một người liền để nàng chỉ có thể cụm đuôi chạy trốn may mắn nhiệm vụ lần này là cùng trương linh sơn cùng một chỗ nếu như là chính nàng một người đến chỉ sợ sớm đã chết thành mảnh xương vô cạn thậm chí chịu đủ khuất đ ụ c mà chết cho nên vì không còn là một cái v ư n g hữu làm kẻ yếu nàng nhất định phải liệu mạng tăng thực lực lên dù là cái này nam hải xích triều bên trong có thể gặp được vô cùng nguy hiểm nhưng trong nguy hiểm cũng chắc c h ứ a có ngàn năm một thở kỳ mộ thêm nữa còn có trương linh sơn cùng theo nhưng so sánh chính nàng một người an toàn nhiều không đi cùng kia không thành đồ ngốc sao vậy thì đi thôi trương linh sơn cầm trong tay một cây xương xích đem tịch chính long gắt gao trói lại sau đó lắc lắc tịch chính long lập tức dẫm lên nước biển từng bước một hướng nam hải xích triều bên kia đi đến hắn cúi đầu như là một con chó khuất nục ra chỉ ở thân nhường tịch chính long nghiến răng nghĩ lợi nhưng không dám phát á t chỉ là thành thành thật thật dẫn đường tiến lên tựa hồ thật nhận bệnh mộ h u y ế t nguyệt trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này có chút lo lắng nhìn trương linh sơn một chút cảm thấy trương linh sơn có phải hay không làm có chút quá mức manh liệt như vậy quá nhân tất nhiên là hạng người tâm cao khí n ạ o thế mà bị như thế làm đủ người này khẳng định dấu diếm sát tâm nói không chừng lúc nào liền cắn ngược lại trương linh sơn một mụ ngã cho n ê n sao không đem người này trực tiếp viết không có việc gì trương linh sơn chú ý tới mộ h u y ế t nguyệt ánh mắt nghi hoặc bị cười lộ ra tất cả đều ở ta trong lòng bàn tay tự tin bộ dáng mộ huyễn nguyệt mặc dù không biết hắn vì cái gì tự tin như vậy nhưng đoạn đường này đi tới còn không có trương linh sơn không làm được sự tỉnh cho nên nàng vô điều kiện tin tưởng không có chút nào do dự chăm chú cùng sau lưng trương linh sơn đồng thời đưa tay lôi kéo trương linh sơn b ó o cáo miễn cho ở nửa đường đi rời ra ba người dẫm lên nước biển nhanh chóng b ư ớ c m à đi không đến một lát mộ n g u y ế t nguyệt cũng cảm giác có chút phí sức cái này nước biển cũng không phải nước bình thường lấy nàng thực lực dẫm phổ thông nước kia là xe nhẹ đường quen không có chút nào khó khăn nhưng là dẫm nơi này nước biển lại làm cho nàng nhất định phải thời khắc k h ô n g chế chân khí trong cơ thể lưu chuyển hơi không cẩn thận liền sẽ chìm vào trong nước trương linh sơn thấy thế thuận tay kéo một phát liền đưa nàng nắm mang theo sau đó lung lay x ỉ n xích trách mắng tịch chính long tốc độ làm sao chậm như vậy chưa ăn cơm sao tiểu nhân sai t i ể u nhân cái này tăng tốc tịch chính long đ ộ i vàng nhận sai một bộ trung thực nơm nớp lo sợ nô t à i bộ dáng mộ huyễn nguyệt thì cầm chặt trương linh sơn tay cảm giác được không có gì sánh kịp t h an tâm thậm chí đều không cần mình vận chuyển công pháp liền có thể bị trương linh sơn nắm đi thì ra là có người dựa thư thái như vậy khó trách rất nhiều nữ nhân đều thích tìm nam nhân phụ thuộc mộ huyễn nguyệt trong lòng nhịn không được khé động nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói thầm không được ta mộ huyễn nguyệt cũng không phải nữ nhân bình thường có người dựa tất nhiên dễ chịu nhưng tự thân cường đại càng khiến người ta an tâm nàng yên lạc thể hôm nay nhận trương linh sơ tỉnh ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn lại cho hắn biết ta mộ h u y ế t nguyệt cũng không phải là nữ nhân bình thường tuyệt không phải cái gì vừa hữu rất nhanh theo tịch chính long gia tốc ba người cùng nhau bước lên nam hải xích chiều phía trên thật buồn nôn mộ h u y ế t nguyệt trong lòng khó chịu cảm giác dưới chân dẫm lên chính là nước núi mềm hồ hồ nhưng buồn nôn không phải trọng điểm trọng điểm là dẫm lên rất dễ chịu mình thế mà đã cảm giác buồn nôn lại cảm thấy dễ chịu ý nghĩ này nhường nàng cảm giác mình tựa như là cái đồ biến thái nếu không phải lo lắng ngoài ý muốn nổi lên không dám nói lời nào mộ h u y ế t nguyệt tuyệt đối phải mở miệng nhả dánh một phen phốc phốc phốc dưới chân một sâu một cạn dẫm lên nam hải xích triều cái này vũng b ù n nước mũi tại tịch chính long dẫn đầu dưới thế mà thật bình yên vô sự thuận lợi đi tới thằng đến đi ra thật xa về sau mộ h u y ế t nguyệt mới cảm k h ấ i nói không nghĩ tới giết người như nghẽ nam hải xích triều thế mà dễ dàng như vậy liền bị chúng ta thông qua được nếu không phải tự mình kinh lịch ai dám tin tưởng cái này đều là tịch chính long công lao a trương linh sơn cười lớn một tiếng lại lung lay x ư xích nói nhớ ngươi một công cho nên tạm tha cho ngươi mặc chó nếu dám đuộng địch yêu thiêu thân trước đó hai đầu cánh tay chính là ngươi về sau hạ t r ạ n g t h ị c h chính long khẽ run lên tất cung tất kính nói đại nhân yên tâm tiểu nhân tuyệt đối không dám có chút hài lòng tiểu nhân chính là đại nhân chó mặc cho đại nhân sai sử g â u g â u ha ha ha ha ha trương linh sơn thoải mái cười to mộ v g u y n g u y ệ t lo âu nhìn trương linh sơn một chút cảm giác trương linh sơn có chút không bình thường cùng trước kia điệu thấp tư thái hoàn toàn khác biệt hẳn là hắn hiện tại mới bại lộ chân thực bản tướng không thể nào mộ nguyện còn đứng ngây đó làm gì nhanh chóng đem thuyền nhỏ lấy ra nhường hải sa cùng tịch chính long cùng một chỗ kéo thuyền đi đường viên hồng bọn hắn đã đi trước một bước chúng ta nếu là tiếp tục lãnh đạo sợ là cuối cùng ngay cả canh đều uống không đến trương linh sơn thúc giục nói mộ h u y ế t nguyệt vội và nghe lời xuất ra thuyền nhỏ triệu ra mình hải sa p é t đi trương linh sơn lung lay x i ề xích tịch chính long không hổ là cường giả đỉnh cao dù là bị t r ọ n g thường dưới chân cũng giống như lên dây cót bá bá ba ba ba b á ỗ cùng hải sa cùng một chỗ nắm thuyền nhỏ cấp tốc sông về hải đảo phương hướng không đến một lát ba người liền thuận lợi lên đảo thật là nồng nặc tiên địa linh khí mộ viễn nguyệt một tiếng sợ hai t h á n g p h ủ c ả m giác ngay trong nháy mắt này bị thiên địa linh khí x u n g kích mình thế mà đều có chút áp chế không nổi cảnh giới có một loại lập tức liền muốn đột phá thông mạch cảnh cảm giác nàng vội vàng không ở công pháp không giam tùy tiện b ậ n chuyển miễn cho thật đột phá trương linh sơn thì không có những ngày lo lắng vừa bước lên hải đảo liền miệng lớn hô hấp toàn thân lỗ chân lông v i ệ t khiếu đều mở ra tinh thu thuần đồng đọng thiên địa linh khí chỉ gặp hắn trên giới quanh người đều sinh ra từng đạo luồng khí xoáy nhìn mộ viễn nguyệt vừa sợ lại áo ước cả kinh là trương linh sơn công pháp càng như thế cường hành thấp thu thiên địa linh khí tốc độ viễn siêu người thường mà lại mượi phần bá đạo chính là một loại cưỡng ép đem thiên địa linh khí áp chế tiến vào thể nội thủ đoạn mình không bằng đối phương hơn xa ao ước thì là trương linh sơn không cần lo lắng đột phá vấn đề bởi vì hắn tiềm lực đã tại chuyển công tháp tầm thứ chín đạt được cực hạn khai phát mà mình vẫn còn tầm tâm n i ệ m n i ệ m muốn đi chuyển công tháp tầm thứ chín dẫn đến không thể không áp chế tu vi không đúng mộ viết nguyệt đông nhiên kêu lên trương linh sơn ngươi đã là thông mạch cảnh trương linh sơn còn chưa lên tiếng tịch chính long liền âm thầm lướt mắt cái này nớ ngẩn nữ nhân thế mà mới phát hiện thật là một cái phế vật tiểu tử này nếu như không phải thông mạch cảnh há có thể đem bản đại r a bắt lấy tra tấn n ụ c nhã chỉ là nữ nhân này cũng không phải không còn gì khác thân là một cái phế v ậ t mình ngợi chút nữa có thể đem tên phế v ậ t này kiềm chế ở dùng cái này nhường trương linh sơn tiểu tử này sợ ném chuột bỡ bình vẫn có thể xem là một cái chuyển bại thành thắng tuyệt hảo thủ đoạn mộ nguyễn n g u y ệ t cũng không biết nàng đã bị tịch chính long để mắt tới vẫn như cũng một mặt kiếp h sợ nói ngươi là thông mạch cảnh nhưng không phải thông mạch cảnh đình phong lại có thể áp đảo viên hồng bọn người phía trên ngươi đến cùng tại truyền công tháp tầng thứ chín lĩnh mộ là công pháp gì không khỏi quá mức nịch thiên đi、Xuyệt. như thế nghịch tiên bí mật cũng không cần lớn tiếng ồn ào trương linh sơn thở dài một tiếng sau đó lung lay xiềng xích đi thôi lại chỉ hoan đồ tốt đều bị người ta c ấ p sạch rõ tịch chính long lập tức nghe lời tiến lên trong lòng liền nói thử không có bản đại gia cho phép trong cung điện đồ vật hay cũng cầm không đi chờ một lát tiến vào cung điện tiểu tử ngươi cũng chính là cung điện một bộ phận cũng là thuộc về bản đại gia đồ chơi hôm nay ngươi cho ta tịch chính long nhiều ít có đục chờ một lúc ta liền cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả mang như thế tâm nguyện tịch chính long đi đường đều có lực nhì dưới chân nhanh chóng trong bất chi bất giác liền mang theo trương linh sơn cùng mộ viễn nguyệt đi tới cửa cung điện nhưng là ngay tại hắn muốn một cước dấm vào cung trong cửa điện trong n y mắt một cỗ hỏa diễm cự lực liền từ trên người hắn trên xiềng xích chuyển đến a tịch chính long một tiếng rú thảm thân thể cấp tốc lui lại đầu vững vàng rơi xuống trương linh sơn dưới bàn tay tha mạng a đại nhân tiểu nhân là của ngài chó cầu xin đại nhân tha tiểu nhân mạng chó tịch chính long gấp giọng kêu to lại nói đại nhân mau nhìn bên trong kia bốn cái nô t à i đang trộm chúng ta đồ vật đến lập tức đi vào đem bọn hắn bắt lấy a bốn cái nô tải mộ viễn nguyệt trong lòng kinh ngạc không phải chỉ có giang thiếu nguyên viên hồng cùng phùng chính phong thông qua được nam hải xích triệu a tại sao có thể có bốn người ai là dư thừa một cái nàng vội vàng nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp có một cái khô g ầ y láo giả nửa quý tại giang thiếu nguyên trước mặt hắn cái cổ có một đầu sâu đủ thấy xương vết thương máu tươi tích táp chạy xuống mười phần thê thảm một cái mạng chí ít đi nửa cái là năng ngu thiên bảng thứ tư năng ngu hắn thế mà bị bị thương thành dạng này ai làm mộ huyết n g u y ệ t kinh thành kêu lên ta làm một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến không phải người bên ngoài chính là giang thiếu nguyên chỉ gặp hắn xoay người nhìn mộ viễn nguyện một chút nói thế mà còn sống mà lại có thể thuận lợi lại tới đây xem ra ngươi cũng có phúc duyên có tư cách vì ta sinh một kỳ lân、Mẹ. mộ h u y ễ n nguyệt gia vẻ buồn nôn nổ một ngụm nói ngươi không phải giang thiếu nguyên ngươi là ai hắn là giang mộ đem hắn thân nhi tử thể s á t chiếm đ o ạ n trương đại nhân cứu ta phùng chính phong đột nhiên một tiếng la hét chạy như bay điên cuồng địa sông về phía ngoài cung điện hướng phía trương linh sơn đánh tới trên mặt lộ ra cầu cứu biểu lộ hừ giang mộ sầm mặt lại tay phải hư không một điểm một đường khí kỉnh tựa như lôi đình hướng phía phùng chính phong hậu tâm đập nện mà đi phùng chính phong hoảng hốt t h ấ t s ắ c sắc mặt trắng bệnh tựa hồ đã thấy mình tử vong một màn mặc dù trương linh sơn đã gần trong g ă n t ứ c mình nửa người cũng đều xông ra phía ngoài cung điện nhưng là cái này cũng không có ý nghĩa bởi vì giang mộ ra tay hẳn là lôi đình một ít mình căn bản trốn không thoát trừ phi trương linh sơn ngăn tại sau lưng mình thế nhưng là lúc này trương linh sơn có tại trước người mình một bước thân vị tốc độ của hắn lại nhanh cũng không có khả năng ngăn tại sau lưng mình a đốt một tiếng văng t r m tại phùng chính phong phía sau văng lên đón lấy liền thấy phùng chính phong trên mặt đất lăn mình một cái đò người lên sờ lấy trước ngực của mình phía sau lưng vừa mừng vừa sợ nói ta không chết ta thế mà không chết ha ha ha thế nhưng là ta vì cái gì có thể né tránh hắn không nghĩ ra cấp tốc quay đầu liền thấy trương linh sơn tay phải nhô ra ngưng ra một cái đầu bữa bộ dáng vừa v ặ n liền cùng giang mộ lôi quang chỉ đụng vào nhau từ đó cứu hắn phùng chính phong tính mệnh trương đại nhân phùng chính phong cảm động đến rơi nước mắt không nghĩ tới trương linh sơn thế mà thật phát lực chặn giang mộ sát chiêu lúc đầu hắn phùng chính phong n g ờ tới giang mộ cuối cùng sẽ không bỏ qua mình cho nên thửa dịp giang mộ bị mộ viễn nguyệt hấp dẫn lực chú ý lúc này mới t h ử a cơ làm bệnh xem như liệu mạng một lần v ề phần hô trương linh sơn cứu mạng cũng là dùng trương linh sơn hấp dẫn giang mộ lực chú ý cũng không muốn lấy trương linh sơn thật sẽ ra tay mà lại trong ý nghĩ của hắn coi như trương linh sơn thật ra tay kinh khủng cũng cứu không được chính mình nhưng là trương linh sơn lại cho hắn phùng chính phong một cái vợt ư quá tưởng tượng kinh hỷ quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên một đời càng mạnh hơn một đời cái gì n ă n ngu giang mộ các ngươi đều giả cung điện này các ngươi nắm chắc không được nên bị người ta trương linh sơn nắm chắc không thấy được người ta trương linh sơn ngay cả quái nhân kia cũng làm cho giống như năm sao hai người các ngươi lão tạc mao ai có thể làm được không tệ giang mộ thật sâu nhìn trương linh sơn một chút nói có thể từ thủ hạ ta cứu người ngươi cũng coi là trên đời này người thứ nhất ngươi có cùng ta đối thoại tư cách dứt lời ngươi muốn cái gì chỉ cần ngươi đi theo ta những thứ kia mặc ngươi chọn lựa bao quát hải đảm trúc quỷ ở bên trong hải đảm trúc quỷ ở nơi nào lấy ra để cho ta xem trương linh sơn nói phùng chính phong thấp giọng nói bên trong căn bản không có hải đảm trúc q u hắn là nói liệu nói v ư ợ trương đại nhân tuyệt đối không thể tiến vào trong cung điện này cung điện đã bị giang mộ n ắ m trong tay không có khả năng tịch chính long t ê u lên hàn tính là thứ gì cũng xứng trưởng k h ô n g ta cung điện nam ngu người quỷ trên mặt đất n h ặ t phân nam sao nhanh chóng diệt cho ta người này nam ngu ho khan hai tiếng nói chủ nhân thuộc hạ v ô năng bị người này đoạt đi trưởng c n g quyền xin chủ nhân trách phạt chủ nhân tất cả mọi người kinh ngạc đường đường tiên bảng lớn thứ tư tên lừng lấy cường giả nam ngu nam hải thương hội cường đại nhất hội chủ kết quả lại ăn nói ghép nép địa xương tịch chính lòng vì chủ nhân nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng đây chính là hải châu người mạnh nhất sao n a m ngu ha ha giang mộ cười một cước dâm tại nam ngu đỉnh đầu nói nếu không phải ngươi may mắn đạt được hải đ ả m trúc quỳ mở ra đan phủ tiến vào phủ tàng cảnh chỉ bằng ngươi lão già này cũng xứng làm hải châu đệ nhất nhân ta giang mộ mới thật sự là hải châu đệ nhất nhân phúc n a m ngu một n g ụ máu m tươi phun ra n ằ m dạp trên mặt đất như là một đầu chó chết buôn b ã n ó i vâng ngươi là hải châu đệ nhất nhân ta đã giao ra trưởng công quyền về sau phụng ngươi làm chủ cầu ngươi tha ta mạng ha ha ha ha ha ha giang mộ cười to hắn dâm lên nang ngu phản phất đem người trong thiên hạ đều dẫm tại dưới chân nói không phải ngươi giao ra trưởng không quyền mà là ta cướp đi trưởng không quyền vâng nô tài nói sai là chủ nhân cướp đi trưởng không quyền nang ngu lập tức sửa lại sai lầm nói phế bật tịch h chính long giận dữ cọ tránh thoát xiềng xích vọt vào trong cung điện đây là hắn cung điện h ắ n có thể trơ mắt nhìn xem bị những người khác cưỡng ép c h i ế m cứ trương linh sơn mộ viễn g u y ệ t lo lắng nói một tiếng nàng nhìn ra là trương linh sơn chủ động đem người này bỏ vào bằng không chương á i này t ị c c căn ba ả n không n n khả có trăm ba mươi hai người biết lưỡng bại 332, kinh thiên kiếm khí sông trời cao cựu đầu huyền vũ hiện thần uy chương ba trăm ba mươi hai kinh thiên kiếm khí sông trời cao cựu đầu huyền vũ h i ể n thần uy bịch tịch chính long vừa xông đi vào còn chưa kịp tới gần giang mộ cả người liền bịch ngã nhào trên đất m ặ c cho rẽ r u ộ n như thế nào đều không thể động đậy mảy may ha ha ha ha giang mộ cười to nói sớm này cung điện đã bị ta hoàn toàn trừ khống ngươi còn xông tới m u ố n chết thật sự là ngu xuẩn vô cùng ngu xuẩn nam ngu thế mà lại nhận một đầu đổ con lợn làm chủ nhân ngươi so ngu xuẩn càng ngu xuẩn vâng chủ nhân ta so ngu xuẩn càng ngu xuẩn nam ngu đầu thấp thấp hơn cơ hồ h è n m ọ n đến đùi bằng bên trong tịch chính long kêu to ghê tởm ghê tởm dựa vào cái gì cung điện này là ta cái thứ nhất phát hiện là ta cung điện dựa vào cái gì bị ngươi t r ư ở n g khống ta khâm phục rất đơn giản giang mộ thản nhiên nói bởi vì kiến tạo này cung điện người không phải người bên ngoài đúng là chúng ta giang gia tổ tiên làm giang gia chính thống huyết mạch đệ nhất nhân n à y cung điện nên bị ta t r ư ở n g khống ngươi khâm phục k h ô n g phục kìm nén thì ra là thế phùng chính phong tại trương linh sơn bên người thấp giọng nói liền nói vì cái gì vừa tiến vào cung điện giang mộ giống như cá đế nước n ngay cả c h ấ n thủ cung điện nam ngu đều không để trong mắt thì ra là đây là hắn tiên tổ di sản vậy chúng ta hiện tại nên làm như thế nào mộ viết n g u y hỏi trương linh sơn nói cung điện vào không được liền thế đập cái cung điện này nói tay phải hắn ngưng tụ kích phát ra vạn tượng vẫn thiết chế tạo cự truy hướng phía b á c h tường cung điện liền hung hăng đập xuống ẩm một cỗ cự lực theo cự truy nhập vào trong cung điện nhưng lập tức lại bắn ngược trở về đem trương linh sơn dung ra mấy trượng bên ngoài mộ huấn n g u y ệ t cùng phùng chính phong mặc dù không có ra tay nhưng tương tự bị dư ba chấn động bay ra ngã nào h trên đất ha ha ha giang mộ cười to đập đi đập đi nhìn ngươi có thể chịu được lấy mấy lần phản vệ ha ha trương linh sơn mỉm cười không để y tới hắn tiếp tục cầm trong tay cự truy hung hăng đập xuống ẩm lại lần nữa bị đánh bay sau đó lại lần nữa tiến lên truy nệ như thế lặp đi lặp lại mấy chục lần giang mộ rốt cục biến sắc nhìn không được quát trương linh sơn ngươi nhanh chóng dừng tay ngươi nhìn chúng bảo vật gì ta có thể cho ngươi chỉ cần ngươi đem phùng chính phong trả lại cho ta nữ nhân kia ta cũng không muốn rồi như thế nào không thế nào trương linh sơn thản nhiên nói đầu đ ố i lại lần nữa hung hăng rơi xuống ẩm lần này hắn chỉ thối lui ra khỏi hai triệu khoảng cách phùng chính phong kích động giống to cung điện này nhanh gánh không được giang mộ sợ trương đại nhân ta trợ ngại một chút sức lực nói hắn từ trong ngực lấy ra mấy tấm phụ lục tay nắm kiếm chỉ soát nóng lửa hóa thành mấy đ ạ o hoàng quang rơi xuống trương linh sơn trên thân vê anh chỉ gặp trương linh sơn thân hình đột nhiên biến lớn mấy phần trên thân hoàng quang một phía liền liền trong tay cự truy phản phất đều biến lớn mấy phần giang mộ giận dữ phùng chính phong người cái này ăn cây táo rào cây sùng cầu vật thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào chỉ gặp hắn trong miệng đột nhiên bắt đầu nhắc tới tay phải bóp cái kiếm chỉ hướng phía trương linh sơn liền hung hăng bổ xuống ẩm kiếm k h từ trong cung điện bán ra tựa hồ đạt được cung điện g i a t r ì trong nháy mắt hóa thành một đường cao tới trăm t r ư ợ n g cự hình kiếm khí trương linh sơn cẩn thận mộ v i u y ễ n nguyệt phát ra la hét tay phải đột nhiên ném ra một cái tiểu thuẫn kia tiểu thuẫn đòn do biến lớn lập tức liền ngăn tại cự hình kiếm khí cùng trương linh sơn ở giữa cùng lúc đó phùng chính phong cũng cấp tốc bóp mấy đạo phủ lại ra chỉ đến trương linh sơn trên thân châu châu đá xe một n c ư ờ i không tự lượng giang mộ cười lạnh lúc trước hắn không cần kiếm này khí công kích đó là bởi vì mỗi kích phát một lần trong cung điện thiên địa linh khí liền sẽ yếu hóa mấy phần nghiêm trình mà nói hắn nhiều nhất chỉ có thể kích phát hai lần dạng này cự hình kiếm khí nếu như kích phát càng nhiều trong cung điện thiên địa linh khí liền không đủ để tiếp tục vận chuyển hộ điện đ ạ i t r ợ bởi vậy có thể thấy được cái này cự hình kiếm khí chỗ c h â n quý nhưng bây giờ mình thế mà muốn vì cái này nhỏ tiểu trương linh sơn hao phí một đường có thể nói là mười phần lãng phí nếu như không đem trương linh sơn nghiền xương thành cho đều có lỗi với hắn kích phát đạo này kiếm khí ẩm cự hình kiếm khí b u ô n g xuống gây nên thiên đ ị a gà ghét chỉ gặp hải đảo ngoại vi thủy vực đều nổi lên sóng to gió lớn một kiếm này chi uy tựa như có thể bổ ra t h i ê t niệm tính cả không khí cũng vì đó áp xúc hóa thành t r ù n g điệp khí lãng hung hăng rơi xuống trương linh sơn trên thân một nháy mắt bụi mù nổi lên một phía đem trương linh sơn hoàn toàn bao phủ ở trong bụi bặm để cho người ta thấy không rõ bên trong đến cùng lại như thế nào q u a n cảnh duy nhất có thể lấy biết đến là kiếm này khí còn t ạ i tiếp tục ép xuống rất có một bộ không đem trương linh sơn đẻ chết thể không bỏ qua kiên quyết cảm giác như thế nửa ngày thời gian trôi qua chỉ gặp cự hình kiếm khí đã tiêu hao một nửa bụi mù càng thêm nồng đậm thành chủ viên hồng nhịn không được nói kia trương linh sơn chẳng lẽ còn không chết ngâm miệng giang mộ thay đổi trước đó bình tĩnh cùng tự tin ánh mắt trở nên hung á c cùng phẫn nộ hắn cũng không tin nhỏ tiểu trương linh sơn thật có thể ngăn trở đạo này cự hình kiếm khí đây chính là hao phí cả tòa cung điện ba thành thiên địa linh khí a đừng nói trương linh sơn dù là chính là hắn giang mộ đối mặt như thế cự hình kiếm khí cũng phải chết không có chỗ trôn tiểu t ử này hắn dựa vào cái gì ngang giống trong bụi mù đ ỗ n g nhiên vang lên chín đạo không giống nhau t i ế n giống g tiếp lấy một đáy mắt từ trong bụi mù n ô ra chín đầu cự hình mãng xả từng cái ha to miệng cắn xe tại cự hình kiếm khí phía trên hoa chỉ gặp cự hình kiếm khí âm vang vỡ vụn hóa thành từng đạo tinh thuần linh khí bị chín đầu mãng xà một mạch h ú t sạch sẽ sau đó chín đầu mãng xà b ẹ o trở về trong bụi mù cũng không thấy nữa bóng dáng sau một lát bụi mù rốt cục chậm rãi thối lui lộ ra bên trong đứng đấy trương linh sơn làm sao có thể giang mộ trận mắt h ố t mộn hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này tiểu tự này thế mà thật chặn mà lại không chỉ là chặn hạn khí tức trên thân cũng theo đó l ắ c mình biến hóa trở nên càng thêm nồng đậm cùng cường đại rất rõ ràng vừa mới kia chín đầu mãng xà hấp thu nửa đường kiếm khí linh lực toàn bộ đều trở về đến người ta trương linh sơn thể nội mình kích phát ra cự hình kiềm khí chẳng những không có làm bị thương người ta mảy may ngược lại giúp người nhà tiến thêm một bước tại sao có thể như vậy tiểu từ này là cái gì trở nên vì sao có thể biến thành chín đầu mang xả mà lại ngay cả công kích đều có thể hấp thu đây là cỡ nào quỷ dị thủ đoạn hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Đại Nhân, thần hồ Ký Ký, vô địch thiên thể ít hơn Nhân, Phùng chính phong chấn kinh không giang nhiêu, Đại địch hạ. với hồ kỳ kỹ, vô so bao mộ mới thật sự là nhân trung trì lòng cùng trương đại nhân so sánh giang mộ chính là một con âm u g i ỏ i bọ sẽ chỉ ở kẻ yếu trước mặt diêu võ dương a i ngân ngân sổ loạn thật gặp cứng giả hắn liền hóa thân thành g i ỏ i bọ bản tướng hốt hoảng thất thố chính như giờ phút này làm giang mộ phát hiện kích phát ra cự hình kiếm khí đều không thể làm bị thương trương linh sơn sắc mặt của hắn lập tức trở nên giống như đáy nổi giống như tối đen ánh mắt âm chầm có thể chảy ra nước rất rõ ràng lá bài tẩy của hắn chính là cung điện nếu như đối phương tiến vào cung điện liền thế mặc cho mình nắm nếu như đối phương không tiến vào cung điện liền có thể dùng cự hình kiếm khí đem đối phương đánh giết nhưng là hiện tại đối phương không tiến vào cung điện ngược lại nệm như điên cung điện mà cự hình kiếm khí chẳng những không thể đem đối phương đánh giết ngược lại còn cho đối phương cung cấp đột phá trợ lực cái này còn thế nào chơi để cho mình ra ngoài cùng đối phương cứng đối cứng cự hình kiếm khí đều không làm gì được người ta mình làm sao có thể làm sao người ta thật đi ra không phải muốn chết thành chủ tại giang n g ộ đối với cái này thế cục cảm thấy nhức đầu thời điểm viên hồng run run rẩy rẫy thanh âm văng lên tên kia lại bắt đầu nệ tưởng đáng chết giang mộ khí m ắ n to sau đó kéo lại viên hồng quắp ngươi ra ngoài giết hắn cho ta ta viên hồng n ẹ n họng nhìn chân chối ta ta làm không được a phế bật giang mộ giận dữ một tay lấy viên hồng đập thành bánh thịt sau đó nhìn về phía nam ngu nói ngươi đi giết hắn vâng chủ nhân nam ngu nghe lệnh lập tức liền muốn đi ra ngoài nhưng không đi hai bước liền bị giang mộ một bước đá bay máng sau khi rời khỏi đây ngươi còn có thể nghe ta muốn chạy môn u đều không có quỳ xuống cho ta b ị n h nam ngu như bị một bàn tay vô hình đè ép quỳ giảm xuống đất、Ấm. một tiếng nổ vang chỉ gặp cung điện rốt cục bị trương linh sơn gõ mở một cái độc lớn cả kinh giang mộ sắc mặt đại biến gấp giọng kêu lên trương linh sơn ngươi nhanh chóng dừng tay trong cung điện bảo vật ta đưa n g ư ơ i một nửa đem ngươi giết trong cung điện bảo vật đều là ta trương linh sơn thản nhiên nói ngươi giang mộ tức đến gần thổ huyết t â m hắn nghiệm thay đổi thật nhanh chợt thấy bên trái phòng ốc có một vệ ánh sáng sáng lập tức lại hỉ đúng rồi đây chính là tiên tổ kiến tạo cung điện mặc dù không biết là cái nào tiên tổ nhưng có thể độc bá một hòn đảo nhỏ lại kiến tạo khổng lộ như thế cung điện hắn thực lực tuyệt đối là nhất đẳng b ư ớ c này nhân vật làm chuyện gì đều sẽ có lưu đường lui nếu như không có đ ó n sai trong phòng kia ánh sáng chính là phía sau đường đây tuyệt đối là một cái truyền thống trận giang hộ trong lòng như thế tin tưởng vững chắc hắn lập tức vọt tới kia sáng ngời phía trên điều động tiên h địa linh khí để kích thích truyền thống trận thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào k í c h phát kia truyền thống trận cũng không có động tính chút nào tịch chính long nói đường n g ư phí công phu ta lúc đầu đúng là từ nơi đó truyền thống mà đến nhưng muốn trở về căn bản làm không được đây cũng là một cái thi đơn truyền thống ta đề nghị ngươi thả ta ra cùng năm u chúng ta ba người đủ đấu trương linh sơn tất có thể đem hắn đánh giết thả ra ngơi ư nhóm giang mộ cười lạnh thả ra ngơi ư nhóm há không trực tiếp ra tay đem ta phản s á t ngươi cho rằng ta biết đần như vậy ngươi không ngôn g ố c nhưng là ngươi không được chọn trương linh sơn người này mạnh không thể lẽ thường phỏng đoán chờ hắn thật đập phá cung điện x s n g tới chúng ta ba người đều phải chết cùng hắn bị động địa bị lễ chết không bằng chủ động xuất kích tịch chính long h i ể u chi lấy lý cố gắng thuyết phục giang mộ sắc mặt khó coi tới cực điểm vốn cho rằng trưởng không cung điện chính mình là vô địch không nghĩ tới ngược lại bị cung điện trói gục lại thành cá trong chậu dưới mắt mình tiến cũng không thể công lui cũng không thể thủ gấp hắn xoay quanh không biết nên như thế nào cho phải nhanh không thể lại trì hoãn tịch chính long gấp giọng thúc giục giang mộ rốt cục cắn răng đem c h ó i buộc lực lượng của hai người bừng ra quắt hai người các người nhanh chóng đi ra giết trương linh sơn ta cùng trương linh sơn không oán không cửu vì sao giết hắn n a m ngu đông nhiên cười lạnh một tiếng tay phải hung hăng đánh vào giang mộ c á i chán ẩm chỉ gặp giang mộ bay ngược mà ra đầu túi ở sau lưng chết ngay lập tức h ắ người đến chết đều chết n h k ô nghĩ rõ ràng, chính rõ ràng cũng không hề hoàn toàn vông Nam Ngu hề rõ rõ ra đối buộc, này quả nhiên còn có dấu lôi đ ỉ n h thủ đoạn không hổ là thiên bản thứ tư mình coi thường người ta a bất quá nếu là ta giang mộ cũng mở ra đ a m phủ tiến vào phủ tàng cảnh loại thủ đoạn này ta cũng nhất định có thể nắm giữ ta chắc chắn sẽ mạnh hơn nam ngu trời cao đấu kỵ anh t à i a không có ai biết giang mộ trước khi chết còn tại ai thán vận mệnh bất công ánh mắt mọi người đều rơi xuống nam ngu trên thân chỉ gặp nam ngu lung lay cổ còn xuống g à n mua thân hình cấp tốc biến cao biến lớn trở nên cường tráng hắn phút chốc nô ra tay phải một thanh n ắ m tịch chính long cái cổ âm thanh lạnh lùng nói không có cung điện chi lực c h ó i của ta ngươi là cái thá gì cũng xứng ở trước mặt ta diều võ dương a i cách ắ n tay phải phát lực một thanh liền bóp gãy tịch chính long cổ mà lúc này trương linh sơn vừa v ặ n đ ậ p bể cung điện nhanh chóng bước vọt tới tịch chính long trước mặt trong tay cấp tốc đưa ra t ử khí đem tịch chính long triệt để b ả o trùm lập tức lại xông tới giang mộ bên người bắt chước làm theo hai người này mặc dù không như nam ngu thực lực cường đại nhưng đều là đỉnh tiêm thông mạnh cảnh cường giả tối đình cũng không thể lãng phí trương linh sơn n a m ngu l ặ n g lặng tại chỗ nhìn xem trương linh sơn cử động nói trên đời này lúc nào xuất hiện ngư ơ i dạng này nhân vật không tệ mặc dù rất cảm tạ ngươi giúp ta thoát khốn nhưng là những thứ kia ta muốn một nửa mà lại từ ta chọn trước ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn trương linh sơn cười lạnh n a m ngu cũng không tức giận mà là thản nhiên nói ngươi có thể không biết thiên bảng thứ tư hàm kim lượng ta có thể cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ chỉ cần ngươi có thể gây tổn thương cho ta những thứ kia ta hết thể không cần toàn bộ tặng cho ngươi thiên bảng thứ tư rất đáng gầm sao còn không phải làm tịch chính long cùng giang mộ chó ngươi vừa mới kia chó v ẩ y đôi mừng chủ d á n g vẻ nhưng không có thiên bản g thứ tư ngạo k h í à. m u ố n chết n a m ngu giận dữ tay phải đột nhiên nô ra ngưng tụ ra một đường chân khí đại thủ ấn g ắ t gao bao lại trương linh sơn đầu trương linh sơn m è o vọt đến một bên cười nói không phải nói cho ta một lần cơ hội xuất thủ à, làm sao lật l ọ n g tiểu tử cùng vọng không cho ngươi một chút lợi hại nhìn một cái ngươi cũng không biết mình họ gì n a m ngu hét lớn một tiếng bốn phía thiên địa linh khí lập tức c u ầ n tới mặc kệ trường khống chỉ gặp hắn tiện tay một họa thiên địa linh khí hóa thành vô tận đau thương kiếm kích hướng phía trương linh sơn từ bốn phương tám hướng kích x ạ mã tới đồng thời hắn tay trái bóp tại trương linh sơn thân thể bốn phía ngưng tụ thành một cái b ọ c khí đem trương linh sơn trói buộc ở trong đó xong p h ù n g chính phong mặt lộ vẻ hoảng hốt đây chính là thiên bản g thứ tư thực lực sao bởi vì mở ra đan p h ủ chứa đựng đại lượng thiên địa linh khí cho nên có thể mượn nhờ đan p h ủ đến trưởng không bốn phía giờ phút này thiên địa này phảng phất đều tại người ta nam ngu trong c ô n g chế nếu như nói trước đó nam ngu bị người làm đụng là bởi vì tiến vào đối phương trưởng không cung điện không gian như vậy hiện tại hắn thì đảo khách thành chủ n ắ m trong tay thiên địa b ố n phía mà trương linh sơn ngược lại trở thành thịt cá trên t ấ t gỗ mặc kệ xâm lược n a m ngu ngươi không thể giết trương linh sơn hắn là c h ấ n ma ti đại nguyên soái lê thiên vương tự mình bổ nhiệm trưởng chủ ý sử đại nhân chính là lê thiên vương thân tín ngươi như giết hắn lê thiên vương tất cùng ngươi không xong mộ v i ế t n g u y ệ t gấp giọng kêu to n a m ngu hắt phát ra một tiếng rễu cận chỉ cần đem các ngươi toàn bộ giết lê bất phạm lại như thế nào biết thú ngủ ta cũng chưa chắc liền sợ lê bất phạm hử g ự mộ viễn nguyện sắc mặt soát á i đi không nghĩ tới mình nói chưa dứt lời nói ngược lại còn làm cho người ta n a n u muốn bao nhiêu giết hai người tiểu n g u y ệ t cô đ ư ơ n g chúng ta thấy được nam ngu tại giang mộ dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ bộ dáng nó liền không khả năng thả chúng ta đi giờ phút này chỉ có l i ề u mạng một lần phùng chính phong n h ấ c nhở tiếp theo từ trong túi chữ vật lấy ra mấy trăm tấm phụ lục hướng phía trương linh sơn trên thân cùng nhau kích phát mà đi chương ba trăm ba mươi ba thu nam hải xích triều đặt thành hiệp nghị chương ba trăm ba mươi ba thu nam hải xích triều đặt thành hiệp nghị phanh phanh phanh mấy trăm tấm phụ lục hóa thành vô số đạo sáng chói hoàng quang cùng nhau ra chỉ đến trương linh sơn trên thân mộ viễn nguyệt cũng không còn tăng tư từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ ngọc、bội. k í c h phát ra một đạo h ư n g quan g rơi xuống trương linh sơn trên thân thử nam ngu cười lạnh lơ đễm lại nhiều pháp khí cũng là uổng phí công phu các người đánh nhau mở đàn phụ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả a đinh linh đinh lốt b ú t phanh phanh phanh tại nam ngu trưởng không phía dưới tất cả ngưng tụ mà ra ngày địa linh bình cùng nhau đều hung hăng rơi xuống trương linh sơn trên thân chỉ gặp trương linh sơn trong nháy mắt bị lâm thành một cái c á i s à n g dù là có phùng chính phong cùng mộ miễn nguyện pháp khí ra chỉ vẫn như cũ không làm nên chuyện gì căn bản ngắn không được có thể nói hoàn toàn cũng không phải một cái lượng cấp tồn tại ha ha ha n a m ngu cười to trước đó ngươi có thể ngăn cản giang mộ cự hình kiếm khí đó là bởi vì giang mộ quán g u căn bản không phát huy ra cự hình kiếm khí bí lực nhìn thanh thế to lớn kỳ thực không chịu nổi m ộ t k ích mà ta một chiêu này thì không phải vậy trương linh sơn có thể chết ở ta một chiêu này trên tay ngươi cũng coi là đằng giá ồ、oh. trương linh sơn kinh ngạc mở mắt run rút người chỉ thấy những cái được gọi là thiên địa linh khí lại toàn bộ hóa thành linh khí tràn vào quanh người hắn trong lỗ chân lông chẳng những giúp đỡ chữa thương thậm chí nhường trong cơ thể hắn tích chứa thiên địa linh khí trở nên càng thêm nồng nặc cái gì nam ngu giật nảy cả mình cấp tốc triệt thoái phía sau hắn phản ứng cực nhanh lập tức bọn tới mộ h u y ế t n g u y ệ t bên người liền muốn đem mộ h u y ế t n g u y ệ t bắt cóc nhưng là hắn nhanh trương linh sơn càng nhanh chỉ gặp trương linh sơn thân hình loay lên liền tới đến nam ngu cùng mộ h u y ế t n g u y ệ t ở giữa một quyền hung hăng ném ra ẩm nam ngu bay ngược mà ra trên thân khí tức trở nên hỗn loạn bắt đầu sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng nhưng là rất nhanh hắn liền vận dụng đàn p h ụ chi lực đem khí tức điều chỉnh xong trầm giọng nói trương linh sơn chúng ta không oán không cựu không cần thiết ra tay đánh nhau trong cung điện đồ vật ta có thể để ngươi hai phần ba trương linh sơn x u ề bàn tay ra một nắm nói trong cung điện đồ vật ta tất cả đều m u ố n mạng chó của ngươi ta cũng m u ố n càn rỡ nam ngu giận dữ tay phải tại túi c h a vật gỗ một cái cự đại mỏ neo thuyền liền rơi xuống hắn trong tay trong lòng hắn thầm nghĩ dùng đơn thuần thiên địa linh khí không diệt được ngươi cũng không tin lão tử thuyền lớn neo còn bắt không được ngươi ẩm mỏ neo thuyền phá không mà đến bay thẳng trương linh sơn ngược mà đến như trương linh sơn né tránh phía sau mộ nguyễn n g u y ệ t cùng phùng chính phong không kịp phản ứng tất bị lập tức đập chết nếu là trương linh sơn không né tránh kia không còn gì tốt hơn trực tiếp bị mình một thuyền neo đập chết ha ha ha đến hay lắm trương linh sơn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên thân bao trùm bạn tượng vẫn thiết áo giáp lập tức ở hai tay ngưng tụ mà ra hình thành một cái cự đại hậu thuẫn cùng bỏ neo thuyền gắt gao phanh ở cùng nhau vê anh một tiếng nổ v a n g thiên địa b i ế n sắc hai loại thần binh đụng vào nhau tạo ra không khí sóng đem mặt đất cỏ dại cho bụi đều thổi tứ tán ra hải đảo bốn phía nước biển cũng bị khói động phát ra sóng to gió lớn giống lên một tiếng nang u sắc mặt soát khó coi vô cùng b ố n nghĩ tiểu tử này mặc dù thể chất kỳ dị đặc thù không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn tuổi còn trẻ h ẳ n không có cỡ nào xuất sắc thần minh cho dù có cũng tuyệt đối đánh không lại mình thuyền lớn neo mình cái này thuyền lớn neo thế nhưng là hao t ố n không biết bao nhiêu thiên tài địa b ả o mới luyện chế thành có thể nói dốc hết nam hải thương hội t à i phú nhưng như thế bảo vật thế mạnh à không phá đối phương binh khí tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện dựa vào cái gì như thế không hợp thói thường hẳn là tiểu tử này là lê bất phạm con riêng lê bất phạm chuyên đi chấn ma tông cho hắn muốn tới đỉnh tiêm binh khí nam u trong lòng không khỏi nghĩ như vậy nói tại nam ngu đối trương linh sơn thân phận thời điểm kinh nghi bất định chỉ gặp trương linh sơn đã bản thân mà đến trong miệng đột nhiên hô to một tiếng chết chữ vê anh một phương to lớn kim trung lập tức từ trương linh sơn hầu kết chỗ phun ra gắt gao chuộc hướng về phía nam ngu chán quả nhiên nam ngu cấp tốc triệt thoái phía sau sẽ không chiến ý trực tiếp thu hồi mỏ neo thuyền hướng hải đảo bên ngoài vội vã chạy đi lê bất phạm mở ra chính là l n g phủ tiểu tử này hầu kết chỗ có thể phun ra này kim trung cùng sinh tử tri khí rất rõ ràng mở ra cũng là lưu phủ vừa vặn đã chứng minh hắn chính là lê bất phạm con riêng như thế trên người hắn các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng đều có thể đạt được giải thích hắn nhưng là đạt được lê bất phạm chân truyền a mà lại lê bất phạm đều cho hắn từ c h ấ n ma tông mời tới thần binh hộ vệ có thể thấy được đối hắn đến cỡ nào yêu thương có thể tưởng tượng tiểu tử này trên thân khẳng định còn có lợi hại hơn bảo vật tuy nói mình không sợ nhưng không cần thiết cùng hắn một mực đánh xuống bởi vì căn bản không có ý nghĩa mà lại nếu như tiểu tử này kích phát cái gì phụ lục đã phát ra tin tức triệu hắn lê bất phạm đến đây người ta phụ tử đồng lòng lại đều là mở ra lung phủ đại cao thủ mình làm sao có thể lấy một địch hay vẫn là sớm trượt vi rượu miễn cho lật thuyền trong mương trương linh sơn xem ở lê bất phạm trên mặt mũi ta không cùng ngươi so đo nhanh chóng lui ra trong cung điện đồ vật ta cũng không cần vô ích tặng cho ngươi xem như chúng ta nam hải thương hội đưa cho ngươi lễ gặp mặt nam ngu vừa chạy vừa kêu lên trương linh sơn nói những n à y vốn chính là ta nên được tính là gì lễ gặp mặt nếu có thành ý xuất ra hải đảm trúc quỷ ta liền tha cho ngươi mặt chó hải đảm trúc quỷ là b ự c nào bảo vật ta nếu là có sớm đã dùng đến mở rộng đám phủ còn đến p h í ngươi n a ngu đều bị chọc giận quá mà cười lên tiểu tử này thật đúng là có thể ý nghĩ háo hiển giao giá trên trời a không có hải đảm trúc quỷ việc cần ngươi làm gì trương linh sơn nói nam ngu k h e i nói ta chạy là cho lê bất phạm một bộ mặt thật sự cho rằng ta sợ ngươi nam hải xích triều diện cho ta hắn đang khi nói chuyện thân hình của hắn đã như là quỷ mị giống như rơi xuống nam hải xích triều phía trên dẫm lên nam hải xích triều cấp tốc chạy đội siêu trương linh sơn cũng là một cái lên xuống đi tới nam hải xích triều phía trên nhưng hắn là đang đập nát cung điện về sau mới tiến vào cung điện cho nên cũng không có dính đến cung điện khí tức trong nháy mắt liền bị nam hải xích triều bao phủ vô cùng vô tận đỏ tạo giống như tìm được khát vọng nhất mỹ thực từng cái dương nanh múa đuớt điên cùng nào h về phía trường linh sơn nam ngu thấy vậy cười lớn tên ngu xuẩn thật sự cho r ằ n g ngươi vô địch ỷ vào một thân khí huyết cường hành cộng thêm binh khí thần diệu đã cảm thấy mình có thể không xem anh hùng thiên hạ buồn cười đang nói chỉ gặp tia đầy trời khắp nơi nam hải xích chiều phía trên đột nhiên g i ấ y lên h ư ở n g hực liệt h ỏ a ngọn lửa này giống như nước tới bất diệt mà lại lan tràn cực nhanh như cùng sống sinh vật một nháy mắt liền đem bốn phía nam hải xích chiều toàn bộ vào trùn mà đây cũng không phải là kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu theo hỏa d i ễ m tiếp tục lan tràn cái này vây quanh hải đảo một vòng nam hải xích chiều thế mà toàn bộ bị nhanh lửa tại nam ngu trận mắt hốc một n h ì n c h ă m c h ú phía dưới chỉ gặp trương linh sơn thân ảnh từ nhóm lửa nam hải xích chiều bên trong sông ra cái này sao có thể nam ngu trong lòng trực khiếu không thể tưởng tượng nổi nhưng một màn kế tiếp càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chỉ gặp trương linh sơn tay phải vỗ một cái phản phất trong tay vẫn giấu một phương tiên h đ ị a càng đem những cái kia nhóm lửa nam hải xích chiều toàn diện thu vào trong tay phải như thế không đến một lát tất cả nam hải xích triều đều bị tiêu diệt không còn mặt biển sẽ không huyết quang mà trở nên m ư ờ i phần bình tĩnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới nơi này đã từng tồn tại quá lớn như vậy p h i ế nam n hải xích triều tiểu tử này trên thân đến cùng còn có bao nhiêu bảo vật lê bất phạm đáp ứng chấn ma tông nhiều ít chỗ tốt mới có thể cho cái này con riêng làm đến như vậy nhiều bảo vật nam ngu trong lòng chấn động vô cùng mắt thấy trương linh sơn lại đuổi theo thân thể của hắn phút chốc chầm xuống rơi vào đến trong biển hắn có được đan phủ có thể ở trong nước biển hô hấp lại có thể điều động đan trong phủ linh khí ở trong nước cũng có thể hành động tự nhiên cũng không tin tiểu tử kia cũng có thể làm được n h ư n g nam ngu giật mình là theo hắn chìm vào trong b i ể n trương linh sơn thế mà cũng có thể tự do hành động tốc độ thậm chí không thể so với hắn trưởng mà lại tiểu tử này giống như có thể khống chế dòng nước v ư ợ n nhờ dòng nước lực lượng đến gia tốc đây rốt cuộc là công pháp gì nam ngu kinh hồn t ă n g đảm ngay từ đầu hắn còn trướng mắt trương linh sơn chỉ là lo lắng lê bất phạm chạy đến cho nên mới vội vã chạy trốn nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình từ đầu đến cuối đều coi thường người trẻ tuổi này thủ đoạn của người nọ không thể tưởng tượng mà lại ngoại trừ mở ra lung p h ủ bên ngoài thủ đoạn khác đều cùng lê bất phạm khác biệt hẳn là mình đoán sai người này cũng không phải là lê bất phạm con riêng mà là không biết từ nơi nào xuất hiện tuyệt thế thiên tài trương linh sơn chúng ta không oán không cửu ngươi cần gì phải truy t à truy á c như vậy không bằng kết giao bằng hữu ngươi muốn cái gì chúng ta nam hải thương hội có đều có thể tặng cho ngươi mắt thấy trương linh sơn càng đội càng gần nam u vội b ằ n ó i trương linh sơn không nói nam u lại nói ngươi đừng cho là ta đánh không lại ngươi chỉ là ta không muốn làm tranh đấu vô vị thôi ngươi một thân tu vi kiếm không dễ không cần thiết cùng ta như vậy người già liều mạng mà lại nơi này là nam hải các loại kỳ quỷ hải yêu tầm tầng, tầng lớp lớp bạn nhất đưa tới hải yêu chúng ta lại lưỡng bại cầu thường liền thế chết không có chỗ trốn à. nam ngu h i ể u chi lấy lý lại lấy tinh động nói ngươi hôm nay từ giang mộ trong tay cứu ta ta vô cùng cảm kích về sau ngươi chính là chúng ta nam hải thương hội thượng khách đây là tay của ta bài phàm nam hải thương hội người gặp thủ bài như gặp ta bản tôn ta đã lấy ra tất cả thành ý ngươi còn không lùi sao vừa nói tay phải hắn hất lên một cái ngọc chất thủ bài liền dọc theo dòng nước rơi xuống trương linh sơn trong tay trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên chỉ gặp thủ bài bên trên viết cái ngu chữ nhân tiện nói ngươi cho ta tay này bài là thật là giả ta làm sao có thể phán đoán đương nhiên là thật ta nam ngu còn có thể gạt ngươi sao nam ngu lời thề son s á t nói trương linh sơn cười lạnh ta tin ngươi không bằng tin giang ngộ vậy ngươi muốn như thế nào đưa ngươi trong tay đổ v ậ t đều cho ta ta coi như ngươi có thành ý vậy không được cho ngươi tối đa là một đứa ngươi cầm một cái trống không túi chữ vật cho ta được trương linh sơn lập tức ném ra túi chữ vật chỉ gặp nam ngu cho bên trong ấp đúng ấp đúng được không ít đồ vật nói những vật này ta bình thường đều không đỡ dùng tất cả đều tiện nghi ngươi cơm này túi chữ vật ngươi mau đi trở về cung điện xem một chút đi vạn nhất hai người kia đem cung điện rời trống ngươi muốn khóc cũng không kịp cái này không cần ngươi lo lắng hai vị kia đều là ta người tin cẩn trương linh sơn thản nhiên nói nam ngu thở dài người tin cẩn mới có thể để cho người tổn thương s â u nhất chờ ngươi trưởng thành ngươi liền hiểu hắn giống như nghĩ tới điều gì giấu dếm thuật h ứ c cảm khá vô hạn chỉ là những ngày cùng trương linh sơn không có quan hệ hắn cầm tới nam ngu cho túi chứa vật về sau lập tức kiểm tra một lần chỉ gặp trong này đặt vào đều là không thể tức thời sử dụng đồ vật t ỷ như lang lược binh khí pháp khí trợ kỳ một mực không có có chính là một chút luyện khí vật liệu luyện đan dược liệu còn có một số công pháp loại hình nam ngu nói hắn bình thường đều không nỡ dùng xác thực không có cả người bởi vì những vật này hắn cũng không dùng tới đến hắn cấp độ này thực lực những vật này đối với hắn tăng lên cực kỳ bé nhỏ cho nên vô ích đưa cho trương linh sơn hắn cũng không đau lòng ngươi thật đúng là biết tính sổ á không hổ là nam hải thương hội hội chủ trương linh sơn c h â m trọng nói nam ngu không lấy lấy làm h ổ t hẹn ngược lại cho là b ì n h cười nói nếu là mở cửa làm ăn khoa thứ nhất chính là muốn học được tính sổ sách trương linh sơn không đã mọi người đã là bằng hữu ta gọi ngươi trương minh đệ đi trương minh đệ nếu là không ghét bỏ gọi ta một tiếng nam ngu lão ca cũng được trương linh sơn khoát tay á o hắn còn gọi không ra miệng cái gì nam ngu lão ca không để ngươi nam ngu lão cậu cũng không tệ lao tử đạp nát cung điện để ngươi thoát khỏi cung điện trói cuộc không cần làm giang mộ cùng tịch chính long chó nói thế nào cũng coi là ân nhân cứu mạng của ngươi kết quả ngươi c á i này lão cậu làm sao đối đại ân nhân cứu mạng liền c á i này còn muốn nhường lão tử bảo ngươi lão ca nghĩ hay lắm không giết ngươi là ngươi trương linh sơn già già thực lực trước mắt còn chưa đủ và không không đem ngươi rút gân l u ậ ra đều xem như ngươi trương linh sơn già già quá mức nhân tử mặc dù trương linh sơn không có tiếp nam ngu nhưng nam ngu đã thấy trương linh sơn có t h o i ý nhân tiện nói trương minh đệ có thể hay không phát phát thiệt tâm sau khi trở về để ngươi kia hai người thủ hạ không muốn đem trong cung điện chuyện xảy ra nói ra để báo đáp lại chờ ngươi trở lại nam hải thương hội tổng bộ ta dẫn ngươi gặp một người đối ngươi tuyệt đối có chỗ tốt n g ư ơ i nào trương linh sơn hỏi nam ngu thần bì nói ngươi gặp liền biết đối ngươi triệt để mở ra lung phủ có trợ giúp ồ trương linh sơn kinh ngạc làm sao ngươi biết ta không có triệt để mở ra lung phủ nam ngu nói nếu như ngươi triệt để mở ra lung phủ k i ê m một t i ế n giống g ta liền không khả năng t ù y tiện thoát khỏi rời đi đi không nói nhiều quay đầu nam hải thương hội tổng bộ gặp mặt chỉ cần ngươi tuân thủ nạn ôn ta nam ngu quét dọn giường chiếu và lấy đi ta sẽ không để cho hai người bọn họ nói lung tung liền làm chưa hề chưa thấy qua nang ngu đa tại trương h u y n h đệ gặp lại nang ngu dưới chân khé động thân hình như một đầu trường xả m è o liền biến mất tại trương linh sơn trước mắt trương linh sơn thì đem túi chữ vật thu hồi túi bao không gian trong lòng thầm nghĩ g i a hỏa này nhất định là bị tịch chính long vơ vét một trận cũng không có lưu lại nhiều ít đồ tốt quay đầu còn phải dọa dẫm một phen siêu thân hình hắn khé động đường cũ trở về rất nhanh liền lại về tới trước đó hải đảo phía trên cung điện chỉ gặp mộ n u y ễ n nguyện cùng phùng chính phong đều đứng tại cổng vừa thấy được hắn tới phùng chính phong lập tức nói trương đại nhân bị tia nam ngu trốn sao không có chúng ta đạt thành hiệp nghị trương linh sơn cười cười d ơ lên nam ngu cho thủ bài nói về sau trở về hải châu các ngươi muốn cái gì đổ vận trực tiếp đi với ta nam hải thương hội lấy là được rồi trương đại nhân v ặ thuế t phùng chính phong hô to mặt đều cười ra nếp may hắn phát hiện mình đời này làm chính xác nhất sự t ì n h chính là đi theo trương đại nhân ngươi bây giờ ngay cả nam ngu đều có thể đ u ổ i theo đánh ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bản lĩnh là ta không biết mộ n u y ễ n nguyệt yếu ớt hỏi trương linh sơn nói người suy nghĩ nhiều nam ngu bị giam giữ tại cung điện thời gian quá lâu thực lực đại tổn lúc này mới bị ta đẻ lên đánh và không t u y ệ t sẽ không dễ dàng như vậy bất quá không nói những thứ này bắt đầu khuân đ i đi t ấ u trương xong